Dưới tình thế cấp bách, nàng đống nhiên ôm lấy trước mắt cái này nhìn như kiên cường, kỳ thật vô cùng yếu ớt nam nhân. Nàng rúi đầu vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng run rẩy nội tâm không tiếng động hò hét, không cần đi à, đừng rời khỏi thế giới này, Diệp tiên sinh. Chương 43 đệ 43 chương Bị văn giai một ôm lấy thời điểm, rét lạnh gió đêm bỗng nhiên trở nên ôn nu. Diệp hoài diễm túi đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn phù hợp ở chính mình trong lòng ngực nữ hải Người làm sao vậy? hắn hẳn là tránh thoát nàng ôm chặt làm hồi khắc chế thủ lễ diệp hoài diễm nhưng hắn cũng không có hắn nâng lên tay nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài cái óc diệp tiên sinh văn giai Mộc tưởng nói diệp tiên sinh thỉnh ngươi không cần vì diệp Phủn từ bỏ chính mình diệp tiên sinh thỉnh ngươi hảo hảo sống sót chính là ở ngay lúc này diệp tiên sinh còn chưa từng mất đi toàn bộ hy vọng nàng như thế nào có thể đem như vậy bi thương kết cục nói ra nói ra vận mệnh quỹ đạo có thể hay không bởi vậy mà chuyển động văn giai mục sợ hãi thế cho nên nàng càng khẩn càng khẩn mà ôm lấy diệp tiên sinh tiếng nói mang theo rất nhỏ nghẹn ngào diệp tiên sinh ta lãnh diệp hoài diễm lập tức cởi ra áo khoác nhẹ nhàng hợp lại ở trên người nàng văn giai mục lắc đầu đem áo khoác bên kia cái ở diệp tiên sinh trên người người cũng sẽ lãnh nàng nhỏ giọng nói hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên diệp hoài diễm sờ sờ nàng khỏe mắt đầu ngón tay ướt nóng dấu vết làm hắn lo lắng sốt ruột hỏi ngươi khóc sao ngươi làm sao vậy Ta, ta nghĩ không ra thiết kế phương án, ta đau đầu. Văn dai một hít hít cái mũi, ra vẻ tò mò hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi nói ta khí chất là như thế nào? Ta như thế nào đem ta khí chất dung nhập tác phẩm? Ngươi khí chất? Diệp Hoài Diệm trầm tư một hồi lâu mới từ từ nói, ngươi là ấm áp, an bình, trầm tĩnh. Nói xong này ba cái từ, Diệp Hoài diễm trong đầu đống nhiên hiện lên một mảnh xanh thẳng biển rộng, cùng với một tòa sừng sững ở bờ biển trắng tinh cảng. đây là văn giai một mang cho hắn cảm giác một tòa có thể sống ở bỏ neo yên giấc cảng hắn rũ xuống đôi mắt không hề trước mắt mà nhìn giúp vào chính mình bên người nữ hải thương cảm tâm kỳ tích mà khôi phục yên lặng nghe đi lên giống như cảng văn giai một ngẩng đầu xem hắn chút nào không biết chính mình phun ra lời nói lại như thế nào tâm hữu linh tê vì thế diệp hoài diễm thấp thấp mà cười gió lạnh mang đi hắn lũ sầu vì hắn lưu lại một mảnh ôn nhu cảng cảng ta giống như có linh cảm Văn Giai Mục nắm lấy Diệp tiên sinh tay, vui sướng mà thấp đê Diệp hoài diễm phản nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thời tiết quá lánh, làm như vậy là thân sĩ. Hắn như thế nói cho chính mình. Văn Giai Mục bị bắt đem nóng bỏng gương mặt dán ở Diệp tiên sinh ấm áp lực thượng. Bang bang, bang bang, bang bang. Đây là Diệp tiên sinh tiếng tim đập. Cùng lúc đó, một cái khác tiếng tim đập bạn cái này tim đập, vang ở bên thai. Văn Giai Mục nhắm mắt lại. cầm lòng không đậu mà xa vào tại đây khắc nhợt nhạt ôm nhau có linh cảm liền hảo này một chuyến không đến không hối khang trung tâm bên kia còn thuận lợi sao diệp hoài diễm không lời nói tìm lời nói hỏi nếu không nói điểm cái gì hán tổng cảm thấy chính mình đem nữ hài ôm lấy hành vi có vẻ không như vậy danh chính ngôn thuận văn giai một vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía diệp tiên sinh triệt để giống nhau bắt đầu đoán giận hôm nay hết thảy có phía trước cái kia ôm trải chăn nàng giống như lập tức liền cùng diệp tiên sinh quen thuộc đi lên trong lòng có chuyện cũng dám nói diệp hoài diễm một bên nghe một bên gật đầu cuối cùng chỉ điểm nói ngươi lập tức cấp kết cấu sư đánh một chiếc điện thoại làm hắn xóa trung đình sở hữu cây cột nếu hắn không đồng ý ngươi liền nói cho hắn nghiên hướng côn kiện có thể bảo đảm đại lâu cùng cố tính cây cột có thể giấu ở tường trong cơ thể bộ trung tâm chịu lực điểm thượng hắn không muốn thay đổi kế hoạch là bởi vì lười không phải bởi vì thừa trọng hệ thống không cho phép tường lười biếng liền từ chức ngươi sẽ cho ta đánh báo cáo Văn Giai Mục nghe được trận mắt há hốc mồm. Ta chính là kết cấu sư, hối khang trung tâm trung đỉnh có cần hay không cây cột, ta so với hắn càng rõ ràng. Ngươi liền như vậy nói cho hắn, không cần sợ. Diệp Hoài Diễm xoa xoa nữ hài đầu. Có một số việc trải qua một lần, mặt sau lại làm liền sẽ trở nên đã thuần thục lại đúng lý hợp tình. Văn Giai Mục lấy ra di động, chiếu Diệp Tiên Sinh phân phó đánh xong cái này điện thoại. Kia kết cấu sư vừa mới bắt đầu còn vênh vào hống hống mà cùng nàng xảo, nghe được mặt sau liền tiêu âm. không nghĩ tới ngươi còn rất chuyên nghiệp hử ta sẽ đem cây của xóa hắn tức giận bất bình mà cúp điện thoại văn giai một hé miệng không tiếng động mà hô một câu va nàng nhìn về phía diệp tiên sinh đôi mắt lập lòe nóng bỏng sùng bái cùng nồng đậm luyến mộ diệp hoài diễm lại xoa xoa nữ hài đầu tiếng nói lộ ra sung sướng ngươi lại cấp công trình giám đốc gọi điện thoại nói cho hắn nếu không đem vi kiến bộ phận dỡ bỏ ngươi sẽ báo cáo cấp bộ môn liên quan làm bộ môn liên quan xét duyệt qua đi lại đến cường hủy đi ngươi hỏi một chút hắn kỳ hạn công trình đến chế trách nhiệm hắn phụ không phụ đến khởi. Văn giai mục liên tiếp gật đầu, ngón tay nhanh chóng phiên động thông tin lục. Diệp Hoài Diễm tạm dừng một lát lại nói, cuối cùng ngươi phải hướng hắn cường điệu, công trình chung mọi người đều cần thiết lấy ngươi vì trung tâm tiến hành lẫn nhau hợp tác. Không trước đó chính đến ngươi đồng ý, bất luận kẻ nào không thể tự tiện thay đổi kế hoạch hoặc khởi công. Nếu ai tự tiện hành động, ngươi sẽ lập tức đệ trình thượng cấp hoặc bộ môn liên quan tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Văn giai mục đả thông điện thoại khẩu khí thực cứng mà đem những lời này lặp lại một lần cái kia công trình giám đốc quả nhiên phục mềm lại sinh khí lại nghẹn khuất mà đáp ứng xuống dưới đem những lời này biên thành tin tức đàn chia hạng mục bộ sở hữu nhân viên công tác diệp hoài diễm tiếp tục chỉ điểm văn giai mục vội vàng làm theo diệp hoài diễm nhìn nàng hơi hơi vô cong vút lông mi nhẹ giọng nói ngươi biết kiến trúc thiết kế sư môn bắt buộc là cái gì sao là cái gì văn giai mục ngây ngốc hỏi là cái nhau Diệp Hoài Diễm xoa xoa nàng đầu, sung sướng tiếng nói ở gió lạnh trung tàn ra. A Văn Giai một kéo đuôi dài âm ứng hỏa, sau đó liền che miệng cười nhẹ lên. Diệp Hoài Diễm cũng ở cười nhẹ, hai tay ôm đơn bạc nữ Hải đem chính mình quá mức nóng rực nhiệt độ cơ thể truyền qua đi. Nguyên bản tính toán ở huyền nhai phía dưới đãi một giờ liền đi lên bọn họ, bất chi bất giác thế nhưng ôm nhau ngủ rồi, mỉm cười treo ở bọn họ bên miệng, giống như là một cái tình cảnh nghị thông suốt mộng đẹp. Trở lại công ty. văn giai mục bay nhanh dung nhập hối khang trung tâm hạng mục tổ từ chân tay luôn cuống bị người bài bố đến chỉ trích phương tù khẩu chiến quân hùng như vậy thật lớn chuyển biến chỉ đã trải qua cả đêm mà thôi ai cũng không biết văn giai mục vì cái gì sẽ bỗng nhiên thông suốt nhưng nàng cường hãn công tác năng lực đã hoàn toàn bị khai quật nguyên bản còn tính toán xem nàng náo nhiệt đoạn ngắn cùng liêu tỷ đám người chỉ có thể hầm hực mà mở ra máy tính yên lặng họa chính mình thi công đồ về phương diện khác Vạn trượng nhai thiết kế phương án cũng ở văn giai Mục trong đầu hiện ra ra một ít phụ ảnh. Nếu diệp tiên sinh muốn đánh tạo một tòa pháo đài bay, như vậy nàng muốn chế tạo chính là một cái ấm áp cảng. Diệp tiên sinh là vì diệp phồn, mà nàng là vì diệp tiên sinh. Trên thế giới tổng hội có như vậy một người yên lặng mà bảo hộ ngươi những lời này văn giai Mục thật sâu mà tin tưởng. Nàng là sinh mệnh ngắn ngủi phụ du, nàng không cần người khác bảo hộ, nàng sứ mệnh là bảo hộ người khác. đương vạn trưởng ngay thiết kế sơ đồ phát thảo sắp hoàn thành khi nàng đối hối khang trung tâm nghi ngờ cũng ở gia tăng trải qua hai tháng thi công hối khang trung tâm đã kiến tạo bốn năm tầng độ cao văn giai một mỗi ngày đều sẽ đi công trường thị sát trở lại công ty liền sẽ nhíu chặt mày nàng không biết chính mình tính toán rốt cuộc đúng hay không nhưng nàng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến diệp tiên sinh ngươi có thể hay không bồi ta đi một chuyến hối khang trung tâm ta phát hiện bọn họ thi công có vấn đề nếu mặc kệ đi xuống Đây là một cái bã đậu công trình. Đây là ta trải qua đo lường cùng tính toán lúc sau đến ra kết luận, Ngươi nhìn xem đi. Ngày nay, văn giai mục tráng lá gan đẩy ra phó tổng cửa văn phòng, đệ thượng một phần báo cáo. Nàng biết diệp thị điền sản ở hối khang trung tâm cái này hạng mục chung đầu nhập vào mấy ngàn vạn tài chính, nếu nàng đâm thủng chuyện này, công ty sẽ lọt vào kết xù tổn thất. Cái này trách nhiệm nàng gánh vác không dậy nổi. Nhưng mà hối khang trung tâm nếu là ở tương lai một ngày nào đó sập, Nàng càng thêm gánh bắc không dậy nổi tương ứng pháp luật trách nhiệm. Ta bồi ngươi đi xem. Diệp Hoài Diễm xem xong báo cáo lập tức đứng lên, mặc vào tây trang áo khoác. Không cần lo lắng, nếu thật sự phát hiện vấn đề, ta sẽ xử lý. Hắn đem chính mình ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng phúc ở văn giai mục trên sống lưng. Có người nói đây là một loại chủ đạo tư thái, sẽ làm người cảm thấy không thoải mái. Nhưng văn giai mục lại phản phất tìm được rồi người tâm phúc, chậm rãi buông xuống treo cao tâm. Hai người đi vào công trường Cẩn thận xem xét các nơi chẳng uống. Diệp Hoài Diễm càng xem mày nhăn đến càng chặt, còn lấy ra di động không ngừng chụp ảnh lấy được bằng chứng. Công trình giám đốc gắt gao đi theo bọn họ, ánh mắt lập lòe, biểu tình khẩn trương. Rơi đi thời điểm, Diệp Hoài Diễm cái gì cũng chưa nói, lên xe tài hoa ra tay cơ ảnh chụp, ngựa khí chấm túc, cái này hạng mục ra vấn đề lớn. Đúng không? Diệp tiên sinh ngươi cũng cảm thấy như vậy đi xuống không được đi. Văn giai mục thở phì phì mà nắm tay Diệp Hoài Diễm chỉ vào từng chương ảnh chúng nói, phía trước ngươi làm cho bọn họ giảm bất trung đình lập trụ, bọn họ chẳng những chiếu làm, còn đem thừa trọng trụ cũng giảm bớt mấy cây. Thừa trọng trụ thép số lượng rõ ràng không đúng, xa so với chúng ta yêu cầu thiếu. San gác trung gia cố thép vị trí phóng sai rồi, so mong muốn thiển 5cm. Đủ loại nhân tố kết hợp lên tính toán, này đống đại lâu chịu tải lực so với chúng ta lúc trước thiết kế thiếu 40% tả hưu. Nếu không chỉnh đốn và cải cách nói. không ra mấy năm này đống lâu liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề diệp hoài diễm giúp văn giai một cột chắc đai an toàn trầm giọng nói đi thôi trở về mở họp mở họp có thể giải quyết vấn đề sao tới rồi tình trạng này chỉ có đẩy ngã trùng kiến mới có thể hoàn toàn bài trừ thai họa ngầm đi chính là giáp phương đã đầu nhập vào mấy ngàn vạn bọn họ sẽ không đồng ý chúng ta công ty cung ứng ra mấy ngàn vạn diệp đồng cũng sẽ không đồng ý văn giai mục lo lắng sốt ruột mà nói thượng trăm triệu đầu nhập nói không cần liền không cần ai có cái này quyết đoán chính là diệp hoài diễm liền có nếu bọn họ không đồng ý đẩy ngã trung kiến ta sẽ vứt bỏ cái này hạng mục hắn nhìn về phía văn giai mục gàn từng chữ một mà nói kiến trúc sư quan trọng nhất chức trách là cái gì ngươi biết không là cái gì văn giai mục ngơ ngác mà nhìn hắn là bảo đảm cư trú giả an toàn vô luận ngươi có như thế nào cao thượng nghệ thuật theo đuổi đương an toàn tính cùng ngươi nghệ thuật theo đuổi tương bội khi ngươi cần thiết lựa chọn vĩnh viễn đều là an toàn Chúng ta là thành thị kiến tạo giả, đồng thời cũng là thành thị người thủ hộ. Diệp Hoài Diễm nhìn về phía trước, ngự khí bình đạm mà nói. Chính là này một chữ tự từng câu, lại mang theo kiên cố không phá vỡ nổi tín niệm. Văn giai mục thật sâu mà nhìn hắn, trong dây lát liền nghĩ đến một cái không dung bỏ qua vấn đề, trong lòng có được như vậy tín niệm Diệp tiên sinh, thật sự sẽ vì mới mẹ độc đáo vẻ ngoài mà từ bỏ kiến trúc an toàn tính sao? Không, hắn sẽ không. Cho nên ưng chi xảo vì cái gì sẽ sụp. Trước kia Văn giai mục tin kia phân điều tra báo cáo, cũng cho rằng sân phơi sụp xuống là bởi vì diệp tiên sinh thiết kế tồn tại nào đó khuyết tật, chính là hiện tại, nàng bắt đầu hoài nghi. Chương 44 đệ 44 chương. Trở lại công ty, Diệp Hoài Diễm lập tức triệu tập tương quan nhân viên mở họp, cũng làm Văn giai mục đem hắn hôm nay chụp đến ảnh chụp cùng video sửa sang lại hảo, làm thành tờ tờ tờ. Các vị cao tầng đều ở tới rồi trên đường, liền Diệp Phú Hoa lão chủ tịch đều bị kinh động. Văn phòng nội liên lạc viên không ngừng cấp đủ loại người gọi điện thoại uy xin hỏi là hối khang trung tâm phương tổng sao ngài hiện tại có rảnh sao chúng ta diệp tổng tưởng thỉnh ngài lập tức lại đây mở cuộc họp không rảnh kia thỉnh ngài cần phải đằng già không tới là rất quan trọng sự nếu ngài không tới hối khang trung tâm cái này hạng mục khả năng sẽ không kỳ hạn gắt lại uy xin hỏi là lưu công sao ngài hiện tại có thể tới một chuyến diệp thị tổng bộ sao chúng ta diệp tổng muốn triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp Đối, chính là hiện tại. Không thể đổi ngày, thỉnh ngài mau chóng. Uy, xin hỏi là tiền giám đốc sao? Ngài hiện tại có thể tới diệp thị tổng bộ sao? Có một cái hội nghị khẩn cấp muốn khai. Tốt, hẹn gặp lại. Chứ bỏ một người tiếp một người điện thoại, còn có không ít kỹ sư ôm thật dậy một sắp tư liệu từ phòng họp ngoại hành lang trải qua, mỗi người đều biểu tình ngưng trọng, cảnh tượng vội vàng. Bối lâm na đang ngồi ở trước máy tính bay nhanh đánh bàn phím, phảng phất ở tính toán cái gì. Sửa sang lại hảo rất nhiều chứng cứ Văn Giai Mục xuyên thấu qua tường thủy tinh nhìn nhìn bối lâm na lánh túc mặt, lại nhìn nhìn bị điều động lên sở hữu thâm niên kỹ sư, lại lần nữa ý thức được, Diệp Tiên Sinh đối hối khang trung tâm vấn đề là cỡ nào coi trọng. Triệu khai hội nghị thời gian mau tới rồi, Văn Giai Mục mang lên tư liệu đi tầng cao nhất. Nhưng mà ở phó tổng văn phòng nội, nàng lại không có thấy Diệp Tiên Sinh. Một cổ nồng đậm mục chất hương khí lượn lờ với phòng trong, gọi người có chút hơn nhiên. Nhưng mà ở hơi say lúc sau rồi lại có loại sâu kín cô tịch cảm ập lên trong lòng văn giai mục ở trống giông trong văn phòng lốc đứng đó một lúc lâu sau đó mới tâm hoảng ý loạn mà chạy đi ra ngoài một người trợ lý bị nàng đụng phải một chút bả vai không khỏi oán giận nói ngươi chạy cái gì nha trong văn phòng cấm chạy vội văn giai mục cũng không biết chính mình vì cái gì bỗng nhiên muốn chạy thấy cái này chỉ dư cô tịch hơi thở lại không thấy bóng người văn phòng nàng tổng hội không tự chủ được mà nhớ tới diệp tiên sinh lấy chết tạ tội kia một ngày nàng lao ra văn phòng xâm nhập thang lầu gian theo tối tăm cầu thang bay nhanh hướng lên trên chạy lại phanh mà một tiếng đẩy ra đi thông sân thượng cửa sát diệp tiên sinh quả nhiên đứng ở sân thượng bên cạnh âm ũ thời tiết gió lạnh thổi mạnh sương mù dày đặc mạng tiêu cao lớn thân ảnh đứng ở trống trải bên trong nhỏ bé phảng phất tùy thời đều sẽ bị nuốt hết mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền che kín văn giai một cái chán nàng không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ôm chặt lấy diệp tiên sinh eo đem hắn sau này kéo diệp tiên sinh không cần Văn Giai một người làm sao vậy? Diệp Hoài Diễm bị bắt lui về phía sau, nghe thấy này quen thuộc thanh âm liền tự nhiên mà vậy mà vươn tay cánh tay, đem ôm chặt chính mình người ôm chặt lấy. Hắn quay đầu lại, lộ ra một trương tuấn Mỹ lại trầm tính mặt. Hắn nhàn hạ cái tay kia kẹp một cây hút nửa thanh thuốc lá, ôn nhu môi mỏng khép mở gian phun ra một sợi nhàn nhạt sương khói. Văn Giai một người dại. Nguyên lai Diệp tiên sinh chỉ là ở chỗ này hút thuốc, cũng không có nhảy lầu tính toán. Làm sao vậy? ở mức gió thổi rối loạn văn giai một đầu tóc Diệp Hoài Diễm liền vươn tay đem này đó hỗn độn đầu tóc nhẹ nhàng đẩy ra đi xem nàng bởi vì nôn nóng mà phía mường hồng đôi mắt cùng nhiễm một chút màu đỏ chót núi nàng mỗi một lần xuất hiện đều giống một con trấn kinh tiểu động vật có điểm chất vật rồi lại có điểm đáng yêu Diệp Hoài Diễm vô thanh vô tức mà con con khỏe môi sau đó thu liễm chính mình lược hiện đường đột hành động tóc mái bị đẩy ra văn giai một căn bản tàng không được đẩy mặt quân thái nàng sừng sốt một hồi lâu mới vội vàng lắc đầu không không như thế nào, ta tư liệu đều sửa sang lại xong rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, tham gia hội nghị người còn ở trên đường. Diệp Hoài Diễm lấy ra di động nhìn nhìn trong đàn tin tức, Văn Giai Mục vẫn như cũ ôm hắn eo, mềm mại thân thể dán hắn rộng lớn bối. tại đây cao ngất trong mây trong không gian, phong thu nhỏ, u ám tan, ấm áp ở dán sát thân thể gian lẫn nhau truyền. không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, Diệp Hoài Diễm vẫn chưa tránh thoát cái này ôm ấp, cũng không có nói tỉnh Văn Gia Mục bung ra chính mình. Hắn du mắt thật sâu nhìn nữ hài ánh bạch đáng yêu mặt, sau đó lại nhìn về phía chốt vóc vô số cao ốc biểu đinh phía chân trời tuyến, chậm rãi đem yên chịu xong. Thẳng đến lúc này Văn Gai một mới phát hiện, Diệp Tiên sinh nguyên bản đứng thẳng địa phương đã lạc đầy tàn thuốc. Đi bờ biển lần đó, hắn cũng là như thế này một cây tiếp một cây mà mánh liệt hút thuốc. Nguyên lai like hắn không phải hoàn mỹ, cũng không phải tổng như vậy thong dong bình tĩnh. Đừng hắn gặp được khốn cảnh, hoặc là khó có thể giải quyết trong lòng mặt trái cảm xúc khi. hắn sẽ ỉ lại với nỉ có tỉn gây tê văn giai một không thích hút thuốc nam nhân chính là người này nếu là diệp tiên sinh nàng trong lòng chỉ có lý giải cùng thương tiếc nàng lưu luyến mà buông ra diệp tiên sinh từ túi áo lây ra một chương giấy ăn mở ra ở lòng bàn tay đem trên mặt đất tàn thuốc tất cả đều nhặt lên tới dùng này tờ giấy bao hảo nguyên bản còn tưởng lại chịu mấy cây yên diệp hoài diễm lập tức dập tắt trong tay này một cây tiếng nói chấm thấp thực xin lỗi ta không chịu nhìn ngồi xổm trên mặt đất giống cái hamster nhỏ giống nhau bận bận rộn rộn thu thập đầu mẩu thuốc lá văn giai mục hắn cảm thấy một màn này thế nhưng như thế quen thuộc như sóng lớn phiên giảo nỗi lòng đều tại đây một khắc đạt được trầm tĩnh cùng an bình chút ra sông biển vào cảng vì thế gợn sóng tiệm thức không quan hệ ngươi chịu đi nơi này thực chống trải ta sẽ không bị khói thuốc vân đến văn giai mục ngồi xổm trên mặt đất ngựa đầu xem hắn tay nhỏ bay nhanh bãi mãi diệp hoài diễm nhịn không được cười nhẹ một tiếng Chờ lát nữa chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hắn nói cảnh cáo nói, ngữ khí lại so với phía trước nhẹ nhàng quá nhiều. Ta không sợ, ta bồi ngươi đánh giặc. Văn giai một vội vàng đứng lên, đồng đưa tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay, đầy mặt đều là thấy chết không sờn biểu tình. Nàng có thể bồi Diệp tiên sinh mấy lần chịu chết, tự nhiên cũng có thể bồi hắn vượt lửa qua sông. Nàng cái gì đều không sợ. Diệp hoài diễm rũ mắt nhìn trên mặt không có một tia do dự, chỉ có cam nguyện phụng hiến nữ hải Màu mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Cuối cùng, hắn đem nàng trong tay bao đầu mẩu thuốc lá tiếp nhận tới, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Nữ hài mượt mà sợi tóc bị gió thổi loạn, lại bị hắn bàn tay to trải vứt lại. Vậy đi thôi, bồi ta thượng chiến trường. Diệp Hoài Diễm dùng bàn tay nhẹ nhàng phúc văn dai một bối, chấm thấp tiếng nói ngầm có ý hòa thuận vui vẻ ấm áp nhàn nhạt cười. To như vậy trong phòng hội nghị, tương quan người phụ trách toàn bộ đến đông đủ, còn bao gồm hối Khang trung tâm các vị đồng sự cùng Diệp Thị điển sản rất nhiều cao tầng. Văn dai một ngồi ở diệp tiên sinh bên người, khẩn trương tới tay run. Đây là nàng lần đầu tiên tham gia quy cách như vậy cao hội nghị, lại còn có không phải lấy ký lục viên thân phận. Nàng không ngừng hít sâu, lại cảm thấy làm như vậy giống như không có gì dùng. Đúng lúc này, diệp tiên sinh ấm áp bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng hơi hơi lạnh cả người phía sau lưng. Đừng khẩn trương. Cái này hội nghị yêu cầu thảo luận vấn đề từ đầu đến cuối chỉ có một chút, đó chính là an toàn. An toàn việc quan trọng nhất. mặt khác bất luận cái gì nhân tố đều phải vì an toàn lượm bộ nhớ kỹ điểm này liền có thể không bị bất luận kẻ nào tư duy mang thiên diệp hoài diễm thấp giọng nói văn giai mục run dày tay bỗng nhiên liền ổn xuống dưới như thế nào hít sâu đều không có biện pháp áp lực hỗn loạn tim đập cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh diệp tiên sinh liền ở bên người nàng nàng có cái gì đáng sợ nàng nghiêng đầu nhìn về phía diệp tiên sinh nhét miệng cười diệp hoài diễm thâm thúy đôi mắt cũng sáng lên một mạt ôn nhu ánh sáng nhạt bắt đầu đi Ngươi mới là cái này hạng mục tổng kỹ sư, ngươi có tối cao lên tiếng quyền. Hán cổ vũ nói. Văn giai một gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đang ngồi các vị, bắt đầu hạng nhất hạng nhất trình bày chính mình phát hiện vấn đề. Trợ lý ở nàng giảng thuật thời điểm dùng máy chiếu bày ra những cái đó ảnh chụp cùng video, làm những người này càng trực quan mà nhìn đến hối khang trung tâm vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Cho nên ta kiến nghị là rỡ xuống trung kiến. Văn giai một chém đinh chặt sắt mà cấp ra kết luận. Rỡ kiến. ta không đồng ý hối khang trung tâm người phụ trách đầu một cái vô cái bàn phủ quyết còn lại người liên tiếp lắc đầu biểu tình phẫn nộ ngay cả diệp phú hoa cũng chiều văn giai mục đầu đi lánh lệ ánh mắt văn giai mục nhịn không được co rúm lại một chút đúng lúc này diệp hoài Diễm tử từ, từ mở miệng tạo ý kiến cũng là dỡ xuống trùng kiến co rúm lại văn giai mục lập tức thẳng thắn eo ý thức được diệp tiên sinh tổng hội ở mấu chốt nhất thời khắc cấp ra duy trì nàng tâm cũng trở nên càng ngày càng kiên định dũng cảm Có biện pháp nào không bổ cứu? Diệp Phú Hoa nhìn về phía bối lâm na. Có, chúng ta có thể gõ khai tường thể, gia tăng thừa trọng trang bị. Ta thấy ngươi cấp ra bổ cứu phương án, thêm trang nhiều như vậy thừa trọng trang bị, tường phòng cháy hướng chỗ nào trang? Văn Giai Mục lập tức ép hỏi. Bối lâm na ngẩn ngơ, tiện đà im lặng. Vậy trên sàn nhà cùng tường thể chung đánh vào ra cố thép. Lại có một người kỹ sư nói. Ở thừa trọng trụ không đủ dưới tình huống. Đánh vào quá nhiều ra cố thép chỉ biết gia tăng tường thể cùng sàn nhà trọng lượng, do đó càng thêm giảm bất đại lâu chịu tải lực. Thừa nhận các ngươi không có cách nào bổ cứu liền như vậy khó sao. Văn dai mục chặt chẽ nhớ rõ diệp tiên sinh nhắc nhở, vì thế kiên quyết nói, hiện tại duy nhất biện pháp chính là dỡ bỏ trùng kiến. Lúc trước ngươi như thế nào không nói sớm. Công trình giám đốc tức muốn hộp máu mà giống giận, hiện tại chúng ta đều kiến 4 tầng nữa, ngươi mới làm chúng ta hủy đi, ngươi biết chúng ta sẽ tổn thất nhiều ít sao. cái này tổn thất ngươi tới bồi sao ngươi bồi đến khởi sao hắn một bên chất vấn một bên chủ bàn, làm cho cả phòng họp đều quanh quẩn phanh, phanh phanh phanh vang lớn văn giai mục bị hắn vặn vẹo biểu tình cùng giữ tợn khí thế dọa đến nhịn không được sau này rụt rụt đúng lúc này một con ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng phúc ở nàng bối thượng cho nàng đối mặt hết thẻ khốn cảnh giúp khí là diệp tiên sinh vì thế văn giai mục lập tức thẳng thắn eo giống giận trở về ta đi công trường khảo sát thời điểm các ngươi che che không cho ta xem nếu ta sớm phát hiện các ngươi không có ấn đồ thi công, ta đã sớm tiêu ngừng. nếu đại lâu nhân chịu tải lực không đủ mà tạo thành sụp xuống sự cố, cái này tổn thất các ngươi ai tới bồi? các ngươi bồi đến khởi sao? công trình giám đốc loảng xoảng một tiếng đẩy ra phía sau ghế dựa, nổi giận đùng đùng mà đứng lên, phảng phất tưởng xé văn dai mục. ngồi ở hắn bên người hối khang trung tâm người phụ trách kịp thời kéo hắn một phen, sau đó nhìn về phía Diệp Phú hoa hỏi, dỡ bỏ trùng kiến vẫn là bổ cứu, ngươi cấp câu lời chắc chắn. Diệp Phú Hoa nhíu mày suy tư một lát, quyết đoán nói: Bổ cứu. Vì vãn hồi trước đầu nhập mấy ngàn vạn cùng kế tiếp có khả năng tổn thất thượng trăm triệu tài chính, hắn không có khả năng đồng ý văn giai một quyết định. Văn giai một ngạc nhiên mà nhìn Diệp chủ tịch. Trừ bỏ nàng, còn lại người tựa hồ đối quyết định này đều tỏ vẻ nhận đồng. Trong phòng hội nghị Dương Cung Bạt kiếm bầu không khí trong khoảnh khắc liền hóa thành hài hòa hòa hợp. Kích động đứng thẳng công trình giám đốc lập tức ngồi lại chỗ cũ, vui sướng mà uống một ngụm trà. Hối Khang trung tâm người phụ trách ngữ khí ôn hòa mà nói, nếu quyết định bổ cứu, vậy đổi một cái tổng kỹ sư đi. Ta xem Bối tổng liền rất không tồi. Bối Lâm Na lập tức lộ ra ưu nhã tươi cười, xua tay nói, không cần thay đổi, ta hiệp trợ Văn giai mục là được. Nàng không có 10 phần năm chắc có thể giải quyết vấn đề này, cho nên vẫn là không cần ôm hạ cái này trách nhiệm. Văn giai mục là tổng kỹ sư, về sau xảy ra chuyện cũng là nàng tới gánh vác tương ứng pháp luật trách nhiệm. Văn giai mục căn bản không ý thức được Bối Lâm Na dụng tâm hiểm ác. Nàng hiện tại thực xuất ruột. Lấy nàng chuyên nghiệp góc độ tới xem, các loại bổ cứu phương thức đều không thể giải quyết này đống đại lâu chịu tải lực không đủ vấn đề. Vì giảm bất tổn thất, cũng tận lực từ dự toán tiết kiệm phí tổn, những người này chính là như vậy đối đại an toàn vấn đề sao? Bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ tới đại lâu sụp sẽ chết bao nhiêu người sao? Văn giai một đôi tay nắm tay, dùng sức đấm đấm mặt bàn. Nàng thường mở miệng mắng tỉnh những người này, diệp tiên sinh ấm áp bàn tay to lại thứ bao lại nàng căng chặt xuống lưng. nàng lập tức nhìn về phía diệp tiên sinh biểu tình càng thêm kinh ngạc nàng cho rằng diệp tiên sinh lúc này cũng lựa chọn thỏa hiệp nhưng mà diệp tiên sinh chậm rãi mở miệng ngữ khí như vậy lạnh băng cứng rắn nếu các ngươi không nghe theo chúng ta kiến nghị dưới tình huống như thế còn kiên trì muốn đem lại lâu xây xong ta sẽ thật danh cử báo hối khang trung tâm ta tưởng bộ môn liên quan ở thẩm tra qua đi sẽ cho ra cùng chúng ta giống nhau quyết định nếu nháo đến cái kia nông nỗi dỡ bỏ trùng kiến đều là việc nhỏ kết su phạt tiền cùng không kỳ hạn đỉnh công mới là đại sự. Phương tổng, ngài hảo hảo suy xét một chút. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Không có ai sẽ nghĩ đến, vì ngăn cản cái này công trình tiếp tục kiến tạo. Diệp tổng sẽ nói ra như vậy không lưu tình nói. Hối khang trung tâm là Diệp thị Điền sản hợp tác đồng bọn, cử báo hợp tác đồng bọn như vậy rèm pha truyền ra đi, còn có ai dám tìm Diệp thị hợp tác? Diệp phú hoa từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một bộ áp không được lửa giận giữ tận bộ dáng. phương tổng ở hơi hơi sửng sốt lúc sau đứng lên nói ta lựa chọn cùng diệp thị giải ước tiểu lưu đem chúng ta pháp luật cố vấn kêu lên tới làm hắn cùng diệp tổng nói chúng ta đi thôi hắn lạnh lùng liếc diệp hoài diễm liếc mắt một cái đi nhanh rời đi hắn mang đến người cũng đều nối đuôi nhau mà ra phương tổng ngươi chờ một lát chúng ta lại nói diệp phú hoa vội vàng đứng lên giữ lại chúng ta không có gì hảo nói phương tổng thái độ lãnh lạnh mà cự tuyệt phòng họp lập tức không hơn phân nửa không bao giờ dùng ngụy trang hảo phong độ diệp phú hoa chỉ vào nhi tử chót mũi chửi hầm lên ngươi mẹ nó có phải hay không điên rồi ngươi thế nhưng muốn cử bảo chúng ta hợp tác đồng bọn ngươi có biết hay không giải ước sau chúng ta công ty sẽ tổn thất bao nhiêu tiền lúc trước lao tử thật không nên đưa ngươi đi đọc kiến trúc ngươi đọc sách đều đọc tròn váng là bọn họ vi kiến trước đây liền tính giải ước chúng ta cũng không cần bồi tiền diệp hoài diễm sửa sửa cũng không nghiêng lệnh cà vạt ngự khí bình tĩnh mà nói cho dù là giải ước Nên cử báo ta còn là muốn cử báo. Này đống đại lâu không thể liền như vậy mơ hồ mà kiến đi xuống, nếu không muốn xảy ra chuyện. Diệp Phú Hoa thật sâu hít một hơi, sau đó hung hăng nói, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sinh ý không phải ngươi làm như vậy. Bị ngươi như vậy một làm, về sau ai còn dám tìm chúng ta hợp tác? Ta suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ đại lâu kiến thành lúc sau, sở hữu thăm nơi đó khách nhân an toàn. Ta suy nghĩ đương thai nạn phát sinh thời điểm. sẽ có bao nhiêu cái gia đình bởi vậy mà rách nát ta suy nghĩ chúng ta là kiến trúc sư chúng ta có cơ bản nhất chức nghiệp hành vi thường ngày ta suy nghĩ chúng ta đại lâu là dùng để làm người an cư lạc nghiệp không phải làm nhân gia phá người vong ta suy nghĩ nếu sự cố thật sự đã xảy ra ai sẽ đi ngồi tủ ai sẽ đi tự sát diệp hoài diễm chậm rãi đứng lên bén nhọn ngữ khí một lần nữa biến thành bình tĩnh ba ba đừng cả ngày chỉ nghĩ kiếm tiền ta muốn làm kiến trúc sư cũng muốn làm một cái có thể gánh vác khởi xã hội trách nhiệm doanh nhân. Hắn nhẹ nhàng vô vô văn giai một bối, ôn nhu nói nhỏ, đi thôi, chiến đấu kết thúc. Văn giai một vội vàng đứng lên, đuổi theo Diệp tiên sinh kiên định nện bước. Nàng nhìn Diệp tiên sinh phá lệ cao lớn bóng dáng, trong lòng tràn ngập chấn động cùng cảm động. Gánh vác khởi xã hội trách nhiệm doanh nhân, đây là Diệp tiên sinh lý tưởng sao. Nếu là, kia nàng đã triệt triệt để để tin tưởng, ương chi xào sụp xuống nhất định cùng hắn không có quan hệ. Hắn trách nhiệm tâm không cho phép hắn lấy người khác sinh mệnh đi mạo hiểm. Diệp Tiên Sinh là vô tội. Diệp Tiên Sinh nhất định là vô tội. Văn giai một hốc mắt mắtửng đỏ mà thầm nghĩ. Chương 45 đệ 45 chương. Văn giai một nhắm mắt theo đôi mà đi theo Diệp Tiên Sinh. Thấy hắn đĩnh bạt bóng dáng, nàng đỗng nhiên hảo muốn ôm ôm hắn. Chính là ở bình thường dưới tình huống, nàng lại không dám làm như vậy, vì thế chỉ có thể chạy mau vài bước, đôi mắt thấm ướt mà nhìn Diệp Tiên Sinh tuấn mỹ sơn mặt. nàng căn bản không biết chính mình ánh mắt có bao nhiêu nóng cháy, lại có bao nhiêu làm nhân tâm tự hỗn loạn. ngươi nhìn cái gì? Diệp Hoài Diễm rũ mắt xem nàng, tiếng nói có chút khàn khàn. Diệp Tiên Sinh ngươi thật là lợi hại, ta siêu cấp sùng bái ngươi. Văn giai mộc để cao âm lượng hô một câu, tròn tròn trong ánh mắt phóng xạ ra sáng lấp lánh quan mang. bất chi bất giác, nàng thế nhưng đi theo Diệp Tiên Sinh đi vào phó tổng văn phòng, bị ngươi sùng bái, ngưỡng mộ, thậm chí theo đuổi. Đối diệp hoài diễm tới nói đều là lại tầm thường bất quá sự. Nhưng đến từ chính Văn Giai một sùng bái cùng ngưỡng mộ, lại làm hắn đạt được khắc thường thỏa mãn cảm. Hắn nhịn không được cười nhẹ một tiếng, sau đó mới nói, ta chỉ là làm một cái kiến trúc sư nên làm sự, không có gì hảo sùng bái. Dứt lời, hắn lấy ra một lọ nước hoa, chiều bốn phía không khí phun phun. Văn Giai một chú ý tới hắn bày biện ở trên bàn gạt tàn thuốc sớm đã chất đầy đầu mẩu thuốc lá, nếu không có nồng đậm nước hoa che giấu. Tàn lưu ở trong không khí yên vị hẳn là sẽ thực gây mũi. Nguyên lai like đây mới là Diệp tiên Sinh luôn là thân nhiễm nùng hương nguyên nhân sao? Hắn không nghĩ làm người phát hiện hắn đối thuốc lá có nghiêm trọng ỉ lại tính. Cái này nho nhỏ phát hiện làm Văn Gai Mục trong lòng phát khẩn. Diệp tiên Sinh vì cái gì như thế ỉ lại nhỉ có tỉnh gây tê hiệu dụng? Chịu nhiều như vậy yên sẽ nghiêm trọng tổn thương hắn khỏe mạnh đi. Lo lắng sốt ruột Văn Gai Mục đang muốn khuyên Diệp tiên Sinh thiếu chịu điểm yên, Hoàng Chí Nghị liền gõ cửa vào được. hối khang trung tâm pháp luật cố vấn tới đang ở cùng diệp đồng nói giải ước hoài diễm ngươi sẽ không thật sự cử báo bọn họ đi đoạn ngươi tài lộ tương đương giết người cha mẹ ngươi tốt nhất không cần đem sự tình làm được như vậy tuyệt như vậy đối với ngươi đối công ty đều không tốt hoàng trí nghị tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo ta chẳng những muốn cử báo bọn họ còn phải đối diệp thị điển sản trước mắt đang ở thừa kiến sở hữu hạng mục làm một cái đại cha rõ diệp hoài diễm nghiêm túc mà nói một khi làm ta phát hiện cùng loại vấn đề Các ngươi lập tức cho ta chỉnh đốn và cải cách. An toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, câu này khẩu hiệu các ngươi mỗi ngày kêu, lần này ta muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có hay không làm được. Hoàng trí nghị lộ ra cười khổ, tiện đà lắc đầu thở dài, chính chúng ta hạng mục nào dám giống hối khang như vậy làm loạn. Hành đi, ngươi chừng nào thì bắt đầu tra. Ta hảo gọi người đi an bài. Ngày mai bắt đầu. Diệp Hoài Diễm nhìn về phía văn giai mục, lãnh ngạnh ngự khi không tự giác trở nên ôn nhu rất nhiều, hối khang cùng chúng ta giải ước. Ngươi về sau an tâm làm thiết kế phương án đi. Tốt Diệp tiên sinh. Ta kỳ thật đã thiết kế đến không sai biệt lắm. Văn dai mục tạm dừng một lát, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn nhìn một chút sao? Đối với chính mình thiết kế phương án, tuyệt đại bộ phận thiết kế sư càng thích bảo mật, cũng chán ghét người khác chỉ chỉ trò trò. Trừ phi là đặc biệt tín nhiệm người, nếu không không có ai sẽ chủ động đưa ra như vậy mời. Diệp hoài diễm sửng sốt một hồi lâu mới cười nhẹ một tiếng, tiện đa gật đầu, tốt, ngươi đi về trước đi Ta đợi chút tới giúp ngươi nhìn xem. Ân ân, chúng ta đây chờ lát nữa thấy. Văn giai mộc vui vẻ mà cười, tròn tròn đôi mắt lấp loè sáng ngời sáng giỏi. Vừa mới mới trải qua một hồi chiến tranh, tâm tình của nàng tựa hồ hoàn toàn sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nàng luôn là như vậy tích cực, ánh mắt trời hướng về phía trước. Diệp Hoài diễm nhìn theo Văn giai mộc đi tới cửa, lại nhìn nàng lùi lại đi ra ngoài, một bàn tay bắt lấy then cửa tay, đầu tư kẹt cửa thăm tiến vào, lưu luyến mà nói tai kiến. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Diệp Hoài Diễm đông nhiên nói, ta sẽ đem ta phương án lấy xuống cho ngươi xem, ngươi cho ta để đề ý kiến. Tốt. Văn dai một lớn tiếng ứng hòa, đóng cửa lại lúc sau nhảy nhót mà chạy hướng thang máy gian. Tuy rằng hôm nay gặp một ít không tốt sự, nhưng Diệp tiên sinh mời cũng đủ làm nàng quên mất sở hữu phiền não, biến thành một con sung sướng chim nhỏ. Nàng cho rằng không có người sẽ phát hiện chính mình ấu trí hành động, lại đã quên phó tổng cửa văn phòng là pha lê làm. tuy rằng trung gian có một khối là ma xa tài chất lại cũng đủ thấy rõ nàng tung tăng nhảy nhót thân ảnh diệp hoài diễm rũ mắt cười nhạt đen nhánh đồng tử hơi hơi thấm vào ánh sáng hoàng Chí nghị quay đầu lại nhìn nhìn văn giai một bóng dáng trêu chọc nói có phải hay không có điểm đáng yêu tạm dừng một lát hắn lại nhắc nhở một câu ngươi ba chờ lát nữa khẳng định sẽ tìm đến ngươi cãi nhau ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi làm việc thái độ quá cấp tiến một khi chọc tới cái gì không nên dây vào người, người rất khó xong việc Về sau cẩn thận một chút đi. Văn giai một đem chính mình thiết kế đồ phô ở trên bàn, lại chạy đến nước trà gian giặt sạch hai cái đỏ rực quả táo, dùng cái đĩa đựng đầy bãi ở góc bàn, còn pha một hồ mật ong quả bưởi trà. Sau đó nàng liền bắt đầu dũi trưởng cổ chờ đợi Diệp Tiên Sinh đã đến. Từ giữa trưa chờ đến buổi chiều, lại từ buổi chiều chờ đến chẳng vạng, Diệp Tiên Sinh luôn là không tới. Đại gia lục tục tan tâm rời đi, dập tắt một chản chản đèn bàn. To như vậy trong văn phòng chỉ còn lại có Văn giai một một người. Không ô vông gian tràn đầy tịch mịch. Văn giai mục lấy ra di động, ngơ ngác mà nhìn màn hình. Nàng có thể cấp Diệp Tiên Sinh phát một cái tin tức, hỏi một chút hắn vì cái gì không tới. Nàng còn có thể cho hắn đánh một chiếc điện thoại, xem hắn có phải hay không đã quên cái này ước định. Chính là đánh ra tới văn tử cùng dãy số cuối cùng đều bị nàng nhất nhất xóa rớt. Diệp Tiên Sinh nhất định sẽ đến. Văn giai mục dùng đầu ngón tay một chút một chút chọc bảy biện ở máy tính biên giấy chiếc tiểu hùng, tự mình lẩm bẩm. Có lẽ ngay từ đầu nàng gần xuất phát từ không thể nói tình yêu mới có thể đi theo diệp tiên sinh chính là hiện tại bạn đối người nọ càng sâu hiểu biết nàng đã toàn tâm toàn ý mà tin cậy hắn diệp tiên sinh khẳng định sẽ không quên nàng điểm điểm tiểu hùng chót mũi, chắc chắn nói nhỏ văn giai mục ngươi còn ở sao một đạo trầm thấp tiếng nói từ cửa truyền đến văn giai mục vội vàng thẳng khởi eo ánh mắt trước lượng mà nhìn về phía kia chỗ là diệp tiên sinh hắn thật sự tới hắn không có quên ta ở chỗ này Văn giai Mục đứng lên vui sướng mà phất tay, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng khuôn mặt nhỏ giờ phút này nở rộ rạng rỡ sáng rồi. Thấy bị đèn bàn mờ nhạt ánh sáng nhu hòa ấm áp vây quanh nữ hải, Diệp Hoài Diễm như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện nàng còn đang chờ đợi giờ khắc này, tâm tình lại như thế nào yên ổn cùng yên lặng. "Mau đến xem ta thiết kế đồ." Văn giai Mục chiêu chiêu tay nhỏ, lại cầm lấy một cái đỏ rực quả táo, "Cho ngươi ăn." Diệp Hoài Diễm rốt cuộc nhịn không được mà cười nhẹ ra tiếng. Hắn sớm đã thấy bảy biện ở trên bàn hai cái quả táo cùng một hồ mật ong quả bưởi trà. Cho nên đây là vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị sao. Giống như tiểu bằng hưu khai tiệc trà. Cảm ơn. Diệp Hoài Diễm đem quả táo cầm ở trong tay, sau đó liền túi người nhìn về phía kia trương bản vẽ. Nguyên bản liền đầy cõi lòng chờ mong mà đến hắn, vào giờ phút này phát ra kinh Diễm thở dài. Thẳng thượng thẳng hạ vạn nhận chi vách tưởng ở nữ hài bản vẽ đừng cắt gọn thành kim tự tháp thật lớn cầu thang mỗi một tầng cầu thang thượng đều đan sen mà bài bố trắng sữa cự thạch cấu trúc mà thành một đám ấm áp phòng nhỏ. Này một tầng nóc nhà là thượng một tầng hoa viên, hoa tươi lên đỉnh đầu nở rộ, cây xanh lại lớn lên ở dưới chân. Đây là một đống địa trung hải phong cách đan sen có hứng thú vật kiến trúc, tuy rằng không có xanh thảm biển rộng, lại có được xanh ngắt dây núi ôm. Tuy rằng không có sóng biển đánh ra, lại có được cảng ấm áp. Nó đã thỏa mãn thẩm lão tiên sinh đưa ra đào hầm trú ẩn kiến phong ốc yêu cầu, lại thỏa mãn nghệ thuật thượng theo đuổi. như vậy một đống màu trắng ngà trùng điệp đan sen hoa viên khách sạn cùng chung quanh cảnh sắc cũng kỳ dị mà tương dung diệp hoài diễm lâu dài mà nhìn chăm chú này phúc đồ sau đó thở dài nói lòng ta động cái gì văn giai một gương mặt thường đỏ hỏi cái gì tâm động a diệp tiên sinh đang nói cái gì nàng tâm hảo giống cũng ở nhanh chóng mà nhảy lên ta đối này tòa khách sạn tâm động nếu ta là du khách ta sẽ đặc biệt muốn trụ đi vào diệp hoài diễm du mắt nhìn về phía nữ hải Khen ngợi nói, Văn Giai Mục, ngươi rất có tài hoa. Không không không, Diệp Tiên Sinh ngươi mới là tài hoa hơn người. Văn Giai Mục vội vàng xua tay, ngươi hương chi xảo so với ta cái này màu trắng càng thiết kế đến khá hơn nhiều. Diệp Tiên Sinh, ngươi sẽ thắng. Ta thích ngươi thiết kế. Nguyên bản muốn ngăn cản Diệp Tiên Sinh kiến tạo hương chi xảo nàng, ở đã trải qua nhiều như vậy khúc chít lúc sau thế nhưng hoàn toàn thay đổi ước nguyện ban đầu. Nếu đó là Diệp Tiên Sinh đưa cho Diệp phồn lễ vật, nếu ưng chi xào lạc thành có thể làm diệp tiên sinh đạt được chữa khỏi nàng chẳng những sẽ không lại ngăn cản còn sẽ khuynh tẫn toàn lực đi trợ giúp diệp tiên sinh nàng tin tưởng diệp tiên sinh thiết kế khẳng định không có vấn đề ở kiến tạo trong quá trình chỉ cần nàng nhìn chằm chằm khẩn toàn bộ công trình bảo đảm không có cái nào phân đoạn làm lỗi tương lai cũng giống nhau có thể thay đổi ta cũng thích ngươi thiết kế ta hy vọng ngươi có thể thắng diệp hoài diễm vươn tay xoa xoa nữ hải lông xù xù đầu đến xem ta bản vẽ hắn đem chính mình thiết kế đồ mở ra ở trên bàn văn giai mục vội vàng thò lại gần tỉ mỉ mà thưởng thức ứng chi xảo nếu nói nàng thiết kế là lãng mạn ấm áp kia diệp tiên sinh thiết kế chính là đại khí to lớn diệp tiên sinh khách sạn của ta là đào gia ngươi khách sạn nhìn qua giống như treo không giống nhau ta cảm thấy đầu tư phương ở an toàn phương diện sẽ đối với ngươi thiết kế tồn tại càng nhiều nghi ngờ vì làm đầu tư phương càng tín nhiệm ngươi tác phẩm ta cảm thấy ngươi tốt nhất làm một cái ba dê động họa Kỹ càng tỉ mỉ triển lãm một chút này đống vật kiến trúc là như thế nào chặt chẽ cùng huyền nhai khảm ở bên nhau. Văn Giai Mục đưa ra một cái kiến nghị. Nàng không nghĩ ngăn cản Diệp tiên sinh, nàng muốn cho hắn thắng. Diệp hoài diễm thật sâu nhìn nàng, qua thật lâu mới thấp giọng hỏi nói, ngươi là tự cấp ngươi đối thủ cạnh tranh chi chiêu sao? Ngươi không phải ta đối thủ cạnh tranh. Văn Giai Mục vội vàng lắc đầu. Nàng mới không cần đứng ở Diệp tiên sinh mặt đối lập. Ta đây là cái gì? Diệp Hoài Diễm đôi tay trống ở trên mặt bàn, không tự giác mà càng vì tới gần nữ Hải Ngươi là, ngươi là. Văn dai một nỗ lực tự hỏi thật lâu, lại tìm không thấy đáp án, chỉ có thể lúng ta lung túng nói nhỏ, ngươi chính là ta Diệp tiên sinh. Là ai thật sự không quan trọng, này nhẹ như nói mơ ta, lại kêu Diệp Hoài Diễm nặng nghề mà cười. Hắn nhìn nữ hài đôi mắt giống như phủ kín tinh quang, thâm thúy lại chuyên chú. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài mượt mà sợi tóc, ôn nhu đáp lại hảo. ta trở về liền làm mấy ngày sau Diệp thị Điền sản tầng cao nhất trong phòng hội nghị vài vị thiết kế sư phân biệt triển lãm chính mình thiết kế Diệp Hoài Diễm quả nhiên làm một cái ba dê động họa kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật chính mình nhưng chi xào này đầy phương thức như thế nào khảm nhập vạn trường ai trừ bỏ đánh vào nham thạch thượng trăm căn quán chú bê tông cọ sắt cọc vách đá cũng đánh vào mấy ngàn căn xi si măng cốt thép cọc lấy chống đỡ đại lâu trọng lượng này đó cọc chiều dài thâm đạt ba bốn chia làm dựng thẳng cùng dù sao hai loại đem khách sạn kiến tạo tại như vậy kiên cố hòn đá tảng thượng nó đủ để chống đỡ cựu cấp trở lên động đất Huyền Nhai không ngã này tòa khách sạn cũng vinh viễn sẽ không sụp xuống nó bao la hùng vĩ cùng rộng lớn đủ để cùng nó củng cố tính cùng so sánh Diệp Hoài Diễm trình bày sau khi kết thúc trong phòng hội nghị vang lên như sấm vô tay Trương Vinh tập đoàn người liên tiếp gật đầu tươi cười đầy mặt có thể thấy được đối hắn thiết kế có bao nhiêu vừa lòng Văn Giai muột biết chính mình thua chính là nàng một chút cũng không cảm thấy thất vọng ngược lại thực vui vẻ. Nếu thiết kế sư cũng có thể đầu phiếu nói, ta thật muốn cho người đầu một phiếu. Diệp tiên sinh vừa mới ngồi xuống, nàng liền tiến đến hắn bên thai lặng lẽ nói những lời này. Diệp hoài diễm nghiêng đầu xem nàng, ôn nhu nói nhỏ, ta cũng tưởng cho người đầu. Hai người nhìn xem lẫn nhau, con con mắt không tiếng động mà cười. Đứng ở trên đài làm triển lãm bối lâm na bỗng nhiên đình chỉ trình bày, sắc mặt cũng tối tăm xuống dưới, rồi lại ở hoàng trí nghị nhẹ gõ mặt bàn trong thanh âm khôi phục bình thường. Chương 46 đệ 46 chương. Sở hữu thiết kế sư triển lãm đều kết thúc. Trương Vinh tập đoàn cùng Diệp thị điền sản cao tầng trải qua mười mấy phút thảo luận, cuối cùng lựa chọn Diệp Hoài Diễm thiết kế phương án. Công bố kết quả thời điểm, văn Giai một cái thứ nhất vỗ tay. Nếu là ở hơn hai tháng phía trước, nàng tuyệt đối không thể tưởng được chính mình tâm ý sẽ sinh ra như vậy thật lớn thay đổi. Từ cản trở Diệp tiên sinh đến thiệt tình thực lòng mà, vì Diệp tiên sinh cảm thấy cao hứng, nàng tưởng, đây là Diệp tiên sinh nhân cách mị lực đi. nàng ái diệp tiên sinh như vậy đồng như vậy đồng nàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình người bên cạnh con người mở mị sùng bái cùng luyến mộ sương ngủ diệp hoài diễm cũng cái thứ nhất nhìn về phía nàng sau đó liền bị nàng ngông lung thả ôn nhu trong mắt hấp thu đi vào một giây hai giây ba giây quá mức dài dòng đối diện chọc cười hoàng trí nghị làm hắn không thể không dùng kiểu tay nhẹ nhàng đâm đâm bạn tốt diệp hoài diễm lúc này mới thu hồi ánh mắt đứng lên hướng các vị cao tầng thăm hỏi tất cả mọi người ở mỉm cười cực lực bày ra chính mình phong độ bối lâm na sớm đã dự đoán được chính mình sẽ là tuyển lúc này cũng ở thong thả thả hữu lực mà vỗ tay nhưng mà này phân ưu nhã tư thái không có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống diệp phú hoa đem sở hữu tác phẩm bầu chọn kết quả đều công bố đệ nhất danh là diệp hoài diễm đệ nhị danh là văn giai mục đệ tam danh mới là bối lâm na trước đó tất cả mọi người cảm thấy bối lâm na sẽ là diệp tổng nhất hữu lực người cạnh tranh nhưng hiện tại một cái tư lịch còn thấp cũng không hề tác phẩm tiểu thiết kế sư thế nhưng nhảy cư nàng phía trên Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng vỗ vô Văn Giai một bả vai ôn nhu cổ vũ người tài hoa đạt được đại gia nhận đồng về sau tiếp tục cố lên Văn Giai một cười cong đôi mắt sau đó dùng sức gật đầu Diệp Hoài Diễm lại vỗ vô nàng đầu môi mỏng gợi lên một mả sung sướng độ cung thấy hai người có thể nói thân mật hô động Bối Lâm Na ngụy trang gương mặt tươi cười rốt cuộc rách nát nàng cầm lấy chính mình bản vẽ hỏi Diệp Đồng vì cái gì ta là đệ tam danh Vỗ tay lập tức dừng lại xuống dưới, hóa thành rằng có an tĩnh. Diệp Phú Hoa nhìn về phía Thẩm Vân Hạo. Thẩm Vân Hạo ở máy chiếu thượng điều ra một bức ảnh chụp nói, biết đây là nơi nào sao? Biết, đây là ít tỉnh huyền không tự. Trên thực tế ta thiết kế linh cảm cũng nơi phát ra với cái này địa phương. Bối lâm na gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đoán được. Người đem khách sạn thiết kế thành trên vách núi đỉnh đài lầu cát, nhìn đích sắc rất có ý cảnh, nhưng là cả nước các nơi đã có rất nhiều cùng loại vật kiến trúc. cùng chất hóa rất nghiêm trọng. Chúng ta muốn đánh tạo chính là độc cụ đặc sắc cảnh điểm, là nhìn gọi người trước mắt sáng ngời địa phương, mà không phải tùy ý có thể thấy được đồ vật. Người thiết kế thực hảo, nhưng là còn khuyết thiếu một chút đặc sắc." Thẩm Vân Hạo kiên nhẫn mà giải thích. Nghe xong hắn nói, Văn giai mục dần dần ý thức được, bối lâm na thua liền thua ở không có cá nhân đặc sắc thượng. Nàng thiết kế thực tinh xảo, thực quốc tế hóa, lại thiếu linh hồn. Chính như Diệp Tiên Sinh theo như lời, nàng không có thể ở tác phẩm chung dung nhập chính mình tính chất đặc biệt. Do đó gọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là bối lâm na tác phẩm. Một cái kiến trúc sư thủ thắng chi đạo, dừng chân chi cơ, đang ở tại đây. Đột nhiên, Văn Giai Mục cảm thấy thực may mắn. Gặp được Diệp Tiên Sinh, nàng là cỡ nào may mắn a Ở thiết kế con đường này thượng có Diệp Tiên Sinh chỉ điểm, nàng lại thiếu đi rồi nhiều ít đường vòng. Thật tốt ra Diệp Tiên Sinh. Văn Giai Mục phủng gương mặt ngơ ngác mà nhìn Diệp Tiên Sinh, sau đó ngây ngốc mà cười. Diệp Hoài Diễm rất tưởng nhẫn mại. lại phát hiện chính mình vô pháp nhẫn lại Hắn buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài đầu, tiện đà cười nhẹ một tiếng. Bối Lâm Na chật vật bất kham mà rời đi phòng họp, Hoàng trí Nghị muốn đuổi theo đi lên, lại bị Diệp Phú Hoa gọi lại. Đồng thời bị gọi lại còn có Diệp Hoài Diễm. Hối Khang trung tâm bị cử báo sự thượng tin tức. Bọn họ bên kia tổn thất một cái nhiều trăm triệu. Hiện tại thương trường thượng dư luận đối Diệp thị thực bất lợi, nguyên bản cô ý hướng cùng chúng ta hợp tác xí nghiệp đều đình chỉ đàm phán. Diệp Hoài Diễm ngươi nói chuyện này ngươi như thế nào giải quyết diệp phú hoa tức giận đến liên tục chụp đánh mặt bàn bị đuổi xa phòng họp văn giai một ghé vào ván cửa thượng nghe lén trong lòng âm thầm vì diệp tiên sinh méo một phen mồ hôi lạnh bởi vì cái này liền đình chỉ cùng chúng ta hợp tác xem ra những cái đó xí nghiệp cũng không chuẩn bị dụng tâm kiến tạo một đống đại lâu diệp hoài Diệp ngữ khí nhàn nhạt mà nói không hợp tác liền không hợp tác đi ta cảm thấy cái này hoàn toàn không là vấn đề vậy ngươi biết nếu mất đi này đó hợp tác phương chúng ta sẽ mất đi nhiều ít lợi nhuận sao diệp phú hoa cưỡng chế hỏa khí chất vấn đúng lúc này diệp hoài diễm di động vang lên hắn lập tức đẩy cửa ra đi đến bên ngoài tiếp điện thoại ghé vào ván cửa thượng văn giai một lập tức ngã tiến trong lòng ngực hắn thình linh xảy ra kinh hách làm nàng trợn tròn đôi mắt diệp hoài diễm ngật người sau đó liền theo bản năng mà đem người ông chặt lại dùng chính mình cao lớn bóng dáng che lại nữ hài thân hình chậm rãi đi đến chỗ ngặt ngươi nghe lén hắn chọn cao đôi lông mày lộ ra ngoài ý muốn thần sắc ở hắn xem ra văn giai mục hẳn là làm không ra loại sự tình này văn giai mục gương mặt bạo hồng bãi tay nhỏ ngập ngừng nói ta ta lo lắng ngươi bị diệp đồng mắng diệp hoài diễm lập tức liền bị trọc cười gần nhất mấy ngày này hắn xưa nay đạm mạc khuôn mặt đã càng ngày càng nhiều mà bị ánh mặt trời chiếm cứ không cần lo lắng ta có thể giải quyết hắn ôn nhu an ủi một câu sau đó chuyển được điện thoại bên kia nói một đồng lớn Hắn chỉ là đơn giản mà đáp ứng rồi vài tiếng. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Hoài Diễm cười khẽ hỏi, còn tưởng nghe lén sao. Văn dai một gương mặt trướng đến càng hồng, tưởng nói không nghĩ, đối Diệp tiên sinh lo lắng chung quy vẫn là chiếm thượng phong, nhỏ giọng lại tức nhược mà nói một câu, tưởng. Nàng nâng lên ướt rầm rề con ngươi, trộn ngắm Diệp tiên sinh liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn còn đang cười, biểu tình như vậy ô nhu, Muốn nghe liền nghe đi, nghe xong ngươi liền an tâm trở về công tác. Diệp Hoài diễm dùng bàn tay nhẹ nhàng bao lại nữ hài đơn bạc sống lưng, đẩy nàng trở lại cạnh cửa. Thấy nữ hài đỏ mặt bò hồi muôn bản, hắn lại lần nữa trầm thấp mà cười. Ngươi còn có mặt mũi cười? Diệp Phú Hoa tiếng giống giận lập tức từ phòng họp nội truyền đến. Ta vừa mới nhận được chính phủ điện thoại. Ngươi không phải rất tưởng bắt được vườn công nghệ cái kia hạng mục sao? Ta bắt được. Diệp Hoài diễm ngữ khí bình tĩnh mà nói. Vườn công nghệ là thành phố S chính phủ trọng điểm chế tạo một cái thành nội Đầu tư kim ngạch cao tới 500 trăm triệu, trong đó 200 trăm triệu dùng cho chế tạo các loại cơ sở phương tiện, đối với quốc nội bất luận cái gì một nhà điển sản công ty mà nói đều là một khối thật lớn bánh kem. Vì tranh thủ cái này hạng mục, Diệp Phú Hoa đào dông tâm tư tìm phương pháp, lại tổng cũng không chiếm được chính phủ lời chắc chắn. Nhi tử ngày thường không như thế nào liên lạc chính phủ bên kia người, lại không thể hiểu được bắt được nó. Diệp Phú Hoa không cấm ngây dại. Diệp Hoài Diễm lại hỏi. Biết Diệp Thị vì cái gì sẽ bị chính phủ lựa chọn sao? Bởi vì chúng ta cử báo hối khang trung tâm, làm chính phủ thấy chúng ta lấy an toàn vì trung tâm chế tạo một đống kiến trúc lý niệm. Bọn họ thưởng thức chúng ta lý niệm, cũng tín nhiệm chúng ta đoàn đội, lúc này mới cho chúng ta phát ra mời. 3. Sinh ý nên làm như thế nào? Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Vô luận khi nào, chất lượng cùng thành tin vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Diệp Phú Hoa hốt hoảng gật đầu, cuối cùng hổ thẹn mà dãy rủa. ta không tin ngươi bắt được vườn công nghệ hàng mục. hợp đồng ở nơi nào người cho ta xem nghe đến đó văn giai mục đã hoàn toàn yên lòng nàng là từ tương lai trở về quá khứ người cho nên nàng biết diệp thị đích sắc bắt được vườn công nghệ hạng mục lúc ấy hối khang trung tâm hạng mục giống như cũng đầy rớt ba năm sau văn giai mục chỉ là cái vùi đầu khổ họa thi công đổ viên trước nhỏ lại nơi nào sẽ biết trong đó nội tình nhưng hiện tại nàng minh bạch nguyên lai hết thể đều bởi vì diệp tiên sinh đối tín niệm kiên trì diệp tiên sinh là vô tội ứng chi xào sụp xuống nhất định có khác cẩn tình văn giai mục lại một lần xác định cái này ý tưởng nàng lặng yên rời đi phòng họp trở lại chính mình công vị nghĩ đến 3 năm sau diệp tiên sinh hãm sâu với lốc xoáy bên trong khó có thể tránh thoát còn bởi vậy mà nhảy lầu bỏ mình nàng không cấm đỏ hốc mắt nếu có thể trở về nàng nhất định phải kiên định bất di mà đứng ở diệp tiên sinh bên người lớn tiếng nói cho trên thế giới mọi người diệp tiên sinh thiết kế không có khuyết tật nếu có thể trở về nàng nhất định phải cha ra thật muốn. còn diệp tiên sinh một cái trong sạch bất quá hiện tại cũng hảo hiện tại nàng có thể chính mắt chứng kiến ưng chi xào lạc thành cũng có thể ở thi công chung khống chế mỗi một cái phân đoạn vì diệp tiên sinh cố lên đi văn giai mục diệp hoài diễm dùng thực lực chứng minh rồi chính mình vì thế diệp phú hoa hoàn toàn ủy quyền từ đầu tháng bắt đầu diệp thị đối kỳ hạ mỗi một cái hạng mục đều tiến hành rồi thâm nhập hoàn toàn mà kiểm tra phát hiện vấn đề lập tức làm ra chỉnh đốn và cải cách nhưng mà ở văn giai mục trong ấn tượng chuyện này vẫn chưa phát sinh quá, cho nên đây là chính mình mang đến hiệu ứng bơm bơm sao. Hôm nay, văn giai mục cùng đi bối lâm na đi nào đó công trường kiểm tra, cùng đi còn có diệp tiên sinh, hoàng trí nghị, triệu nhã văn đám người. đi ngang qua nào đó thi công trung đại lâu khi, giữa không trung bỗng nhiên có người hô, cẩn thận. văn giai mục ngẩng đầu đi xem, diệp hoài diễm cũng không thèm nhìn tới liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đưa tới một bên. cùng lúc đó, hoàng trí nghị cũng ôm chặt bối lâm na, bay nhanh chạy đi. Một cây thép rừng ở triệu nhã văn trước mặt, ly nàng dày tiêm gần chỉ cách mấy cm. Nếu là nàng lại hướng phía trước đi một bước, đầu khẳng định sẽ nở hoa. Nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, kinh hoàng đôi mắt nhìn về phía cùng bối lâm na ôm nhau Hoàng Trí Nghị, lại biến thành vô tận thống khổ. Văn văn ngươi không sao chứ. Văn dai một cái nấy mà xông lên đi ôm lấy bạn tốt. Triệu nhã vân thân hồn lạc phách mà lắc đầu, đôi mắt vẫn như cũ nhìn Hoàng Trí Nghị. Thép tạp rơi xuống đất mặt sau bắn lên. đánh chung chất đống ở bên cạnh một đống ống thép Thì công giám đốc chỉ vào trên không công nhân phẫn nộ a mắng sau đó một cái kính mà cấp diệp tổng bồi tội xin lỗi diệp hoài diễm lại không có để ý tới đối phương mà là cầm lấy kia căn thép lại nhìn nhìn bị thép vẽ ra một cái dấu vết mố căn ống thép lâm vào trầm tư hoàng trí nghị lập tức buông ra bối lâm na đi lên trước hỏi hắn làm sao vậy hắn xua xua tay nói không có việc gì nhưng là từ công trường sau khi trở về diệp hoài diễm liền hành tung không chứng lên Đại gia có việc tìm hắn, hắn thường thường không ở văn phòng, gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào, hắn cũng không nói. Liên tiếp hơn phân nửa tháng không thấy được Diệp Tiên Sinh, văn giai một trong lòng có chút hoảng, còn có chút điểm xấu dự cảm. Nàng nhẹ nhàng vốt ve mang ở trên cổ tay Lưu Ly Châu, chỉ vì tìm kiếm một ít tiến ổn. Nhưng mà gần chỉ ỷ lại với Lưu Ly Châu an ủi cũng không thể làm nàng hoàn toàn yên tâm, rồi dám ban ngày lúc sau, nàng lấy ra di động, thật cẩn thận mà cấp Diệp Tiên Sinh phát đi một cái tin tức. Diệp Tiên Sinh. Ngươi trường nào thì trở về. Bên kia hồi phục thật sự mau, ngươi có việc sao? Không, ta không có chuyện, ta chỉ là cảm thấy thật lâu không nhìn thấy ngươi. Ta tưởng ngươi, đây là Văn giai mục chưa từng nói ra nói. Nàng nhìn Diệp Tiên Sinh Huệ chặt chân dung, trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng u sầu. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, trên màn hình hiện ra ra Diệp Tiên Sinh ba chữ. Thấy nữ Hải phát tới tin nhắn, hắn thế nhưng trực tiếp đem điện thoại đánh lại đây. Văn giai mục luôn cuống tay chân mà chuyển được điện thoại. chỉ là nhẹ nhàng uy một tiếng tiếng nói liền bắt đầu phát run thật sự rất nhớ ngươi a diệp tiên sinh ta ngày mai liền trở về ngươi đoàn ta ở đâu diệp tiên sinh trầm thấp tiếng nói giống trong bóng đêm chậm rãi kéo vang đàn xèo lộ văn giai một xoa xoa tê dại lỗ thai tiếng nói mang theo ngượng ngùng ta đoán không được ngươi có thể cho ta một chút nhắc nhở sao diệp hoài diễm bỗng nhiên liền cười nhẹ lên ta thấy một cái cùng ngươi rất giống đồ vật ta mang về tới cấp ngươi làm lễ vật đi là cái gì cùng ta rất giống a văn giai mục lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn gợi lên tới tê dại lô thai chậm dại nhiễm nóng bỏng độ ấm diệp hoài diêm còn ở cười nhẹ nghe đi lên tâm tình tựa hồ thực hảo ta cho ngươi chụp bức ảnh lại đây nó cùng ngươi thật sự rất giống văn giai mục chúng ta ngày mai thấy Tốt, diệp tiên sinh chúng ta ngày mai thấy văn giai mục lưu luyến mà cắt đứt điện thoại lại qua vài giây nàng quả nhiên thu được diệp tiên sinh phát tới hỏi trạng. đây là một đoạn video Trong video xuất hiện một con khớp xương rõ ràng trắng non thon dài tay, đó là Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh bàn tay hướng một cái tiểu xảo chậu hoa, cũng nhẹ nhàng khẽ sinh trưởng ở chậu hoa một gốc cây cây mắc cỡ. Nguyên bản cành lá dạn ra tiểu thảo ở đầu ngón tay mà vô về chơi đùa hạ chậm rãi khép kín, giống thẹn thùng thiếu nữ bưng kín chính mình Mỹ lệ khuôn mặt. Có phải hay không rất giống ngươi? Diệp Tiên Sinh trầm thấp tiếng nói mang theo điểm điểm ý cười từ trong video chuyển đến. Không biết từ khi nào khởi. Hắn đối Văn Giai Mục nói chuyện khi đã không tự giác mà mang thượng loại này ôn nhu dư vị. Văn Giai Mục không chỉ có lỗ thai nóng lên, cả khuôn mặt cũng trở nên nóng bỏng lên. Xem xong này đoạn video, nàng vội vàng nằm sấp ở trên bàn, đem ửng đỏ khuôn mặt vùi vào trong khuỷu tay. Nàng hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này bộ dáng cực kỳ giống kia cây cây mắc cỡ. Vui sướng chờ đợi luôn là ngắn ngủi. Ngày hôm sau, Văn Giai Mục cho rằng chính mình có thể nhìn thấy Diệp tiên sinh, cũng bắt được kia phân lễ vật. nhưng nàng đối với thai nạn cảm giác lại một lần ứng nghiệm diệp tiên sinh đích xác về tới công ty cũng bắt đầu xử lý trồng chất công vụ hắn cấp văn giai một phát tin nhắn ước định tan tầm thời điểm gặp mặt nhưng sắp đến chặng vạng một người viên chức thế nhưng dưới mặt đất bãi đỗ xe nội phát hiện đã tử vong hắn hắn uống thuốc tự sát trong xe lưu lại một phong di thư thu được tin tức khi văn giai một ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên lỗ thai tất cả đều là ầm ầm ầm hí vang đối nàng tới nói giờ khác này hình cùng trời sụp đất nước chương 47 mươi bảy đệ bốn mươi chương mấy chiếc xe cảnh sát kéo trường còi cảnh sát khai vào diệp thị tổng độ ngầm bãi đỗ xe mấy cây màu vàng cảnh giới tuyến ngăn cách người qua đường đối với hiện trường vụ án nhìn trộm văn giai một nghe tin lúc chạy tới tối tăm gaza đã vây lời người vài tên pháp y ỉa đang dùng màu trắng bọc thi túi liễm trang diệp tiên sinh di thể diệp phú hoa thân hình câu lũ mà đứng ở diệp tiên sinh thường xuyên khai kia chiếc màu đen xe hơi bên một bên gạt lệ một bên cùng cảnh sát nói chuyện văn giai mục dùng sức đẩy ra xem náo nhiệt người tệ đến đằng trước tay mới vừa đụng tới màu vàng cảnh rơi tuyến đã bị vài tên cảnh sát quát bảo ngưng lại nàng mơ mịt mà nhìn diệp tiên sinh mà hắn tuấn mị khuôn mặt đang bị khép lại màu trắng túi một chút một chút che giấu nàng không có cách nào tự hỏi cũng không có cách nào nói chuyện thậm chí không có cách nào hô hấp người chung quanh chỉ chỉ trò trò mà nghị luận cái gì kia ồn ào thanh âm nghe vào nàng trong thai lại phảng phất nguyên tử với biển sâu Hoàng hốt, giả dối, choáng váng, có vẻ như vậy không rõ ràng. Một người cảnh sát đang ở cấp hiện trường vụ án chụp ảnh, mỗi một lần trợn bùng nổ đèn flash đều sẽ làm Văn giai một hai mắt sinh ra bén nhọn đau đớn cảm. Nàng chấp chớp mắt, nước mắt liền ngăn không được mà trào dâng mà xuống. Nghe nói là tự sát. Vì cái gì? Diệp tổng hoạn có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm, là Diệp Chủ tịch chính miệng đối cảnh sát nói. Từ hắn muội muội xảy ra chuyện lúc sau, hắn phải bị bệnh, mấy năm nay vẫn luôn đang xem bác sĩ tâm lý. bệnh trầm cảm chính là diệp tổng ngày thường biểu hiện thật sự bình thường a đúng không ta cũng cảm thấy diệp tổng thực bình thường hắn công tác năng lực nhưng cường đãi nhân cũng thực thân thiết nhìn một chút cũng không hầm thực chính là thi thể là tiểu lý phát hiện hắn nói diệp tổng bên người phóng một cái dược bình bên trong dược đều ăn sạch hắn cấp cảnh sát gọi điện thoại thời điểm dùng di động lục soát lục soát dược danh thật là bệnh trầm cảm người bệnh ăn dược cái kia dược là trị liệu trọng chứng ăn nhiều sẽ chết người trọng chứng Thiên nột, Diệp Tổng mỗi ngày đều công tác đến đã khuya, xử lý công vụ năng lực cũng là nhất lưu, rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào ở được trọng độ bệnh trầm cảm dưới tình huống làm được những việc này. Khả năng đúng là bởi vì công tác gáp lực càng lúc càng lớn mới có thể tự sát đi. Lại nhiều nghị luận thành, Văn Giai Mục đã nghe không thấy. Diệp tiên sinh bị trầm cảm chứng. Như thế nào sẽ? Nàng ở trong lòng phủ định cái này cách nói, chính là một ít rất nhỏ chi tiết rồi lại bỗng nhiên từ nàng trong đầu toát ra tới. Diệp Tiên Sinh trầm tĩnh mặt, đạm mặt môi, ưu buồn hai mắt, cùng với hắn kẹp ở đầu ngón tay phảng phất vĩnh viễn chịu không xong yên. Văn Gia Mục cũng từng nhìn trộm đến hắn nội tâm hoang vắng cùng cô độc, cũng từng nhìn hắn phảng phất bất kham gánh nặng bóng dáng càng đi càng xa. Hắn bề ngoài nhìn qua như vậy cường đại đáng tin cậy, nhưng mà hắn yêu ớt, hắn mỏi mệt, thậm chí còn hắn tuyệt vọng, có ai từng cảm giác đến đâu? Khi đó vì cái gì sẽ không thèm để ý? Khi đó vì cái gì liền xem nhẹ. Văn Gia Mục thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Thật sâu tự trách cùng ấy náy, cùng với khó có thể miêu tả thật lớn thống khổ, làm nàng liền khóc cũng khóc không ra. Nàng há miệng thở dốc, lại chỉ phát ra sấp xỉ với hít thở không thông giống nhau khi âm. Nguyên lai like thương tâm đến mức tận cùng, tiết hầu là vô pháp khóc thút thít cũng vô pháp tê tê Nàng theo bản năng mà nắm chặt di động, sau đó cả người liền run run. Nàng cuống quýt mở ra hệ chát, tìm được Diệp Tiên Sinh cho chính mình gửi đi video, nhìn hắn nhẹ nhàng khẽ cây mắc cỡ, lại cười nhẹ nói, có phải hay không rất giống ngươi? văn giai mục đem lỗ thai rán ở trên màn hình di động lặp lại mà nghe lặp lại mà nghe không sai diệp tiên sinh đang cười thu này đoạn video khi hắn đang cười a hắn rõ ràng như vậy vui vẻ hắn không có khả năng tự sát không các ngươi lầm diệp tiên sinh không phải tự sát nàng hướng cảnh sát đem hết toàn lực mà hô nàng cho rằng chính mình thanh âm cao vút nhưng trên thực tế thật lớn bi thương ngăn chặn nàng nhất hầu lệnh nàng chỉ có thể phát ra nghỉ non nói nhỏ thấy cảnh sát chưa từng để ý tới chính mình, nàng xông lên đi lại lần nữa hô Diệp Tiên Sinh sẽ không tự sát, hắn sẽ không. Lúc này, lược lớn một chút âm lượng mới đưa tới đứng ở cảnh giới tuyến bên cạnh hai gã cảnh sát chú ý vây xem đám người cũng phát ra một mảnh ồ lên. Không phải tự sát, đó chính là mưu sát lạc. Văn Gai một sốp lên cảnh giới tuyến liền muốn chạy tiến hiện trường vụ án, lại bị hai gã cảnh sát một tả một hưu bắt cánh tay. Phi phá án nhân viên không được đi vào. Ngươi vì cái gì sẽ nói Diệp Hoài Diễm không phải tự sát? Văn Giai Mục đang chuẩn bị trả lời, một con trắng non tay cũng xốc lên cảnh rơi tuyến, một người dáng người cao gầy nữ nhân tưởng vọt vào hiện trường vụ án. Đứng lại. Không có cho phép, người không liên quan không được tiến vào. Lại có hai gã cảnh sát chạy tới, ngăn cản ý đồ xâm nhập phá vây giả. Văn Giai Mục quay đầu vừa thấy, lại phát hiện người này là bối Lâm Na. Bối Lâm Na sắc mặt tái nhợt mà nói, ta là Diệp Hoài Diễm bạn gái, ta muốn nhìn một chút hắn. Vây xem đám người lập tức phụ họa đúng vậy, bối tổng cùng Diệp tổng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Tuy rằng không có được đến đương sự đích xác nhận, nhưng trong công ty tất cả mọi người đem bọn họ coi làm trời đất tạo nên một đôi nhi. Diệp phú hoa cũng tiếng nói khàn khàn mà hô, làm nàng vào đi, nàng là ta chưa quá môn con dâu. nay đoạn quan hệ xem như được đến gia trưởng đích xác nhận. Ngăn đón bối lâm na cảnh sát lập tức cho đi. Chiều thi thể đi đến khi, bối lâm na liếc văn giai một liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái không mang theo bất luận cái gì địch ý hoặc khiêu khích, chỉ là theo bản năng hành động. Nàng biết chính mình thắng, lại cảm thụ không đến thắng lợi vui sướng. Nàng bước chân lảo đảo mà đi tới bọc thi túi trước. Ở nàng phía sau, Hoàng Chí Nghị đứng ở cảnh giới tuyến ngoại, ánh mắt dám trầm mà nhìn chăm chú hiện trường hết thảy. Văn Giai Một cũng muốn nhìn Diệp Tiên Sinh cuối cùng liếc mắt một cái, nhưng nàng càng muốn làm những người này biết, Diệp Tiên Sinh không phải tự sát. Ta có chứng cứ chứng minh Diệp Tiên Sinh không phải tự sát. Hắn cho ta mang theo một phần lễ vật trở về. Hắn cho ta thu một đoạn video. Hắn đối ta nói chuyện thời điểm là mang theo cười, khi đó hắn thật sự thực vui vẻ. Lễ vật cũng chưa đưa đến ta trong tay, hắn sẽ không tự sát. Hắn còn nói hôm nay muốn cùng ta thấy mặt. Một sự chuẩn bị tự sát người sẽ không làm những việc này. Văn dai một rốt cuộc dùng hết toàn lực gào giống ra tới. Dứt lời, ai đóng mũi tên nhọn lúc này mới đâm thủng nàng trái tim, làm nàng phát ra thống khổ thang khóc. Nàng chậm rãi nằm liệt ngồi dưới đất. lên tiếng khóc lớn. Nàng giơ lên di động khàn cả giọng mạc kêu, Các ngươi xem nột. Xem này đoạn video. Diệp tiên sinh ở đối ta cười. Hắn là vui vẻ. Ta cảm giác được đến. Hắn là vui vẻ. Trung quanh có người nghị luận nói. Nàng ai a, Diệp Tổng làm gì cho nàng phát video. Còn đưa nàng lễ vật. Nàng ở ăn vạ sao. Không biết. Đại khái là yêu thầm Diệp Tổng người đi. Không tiếp thu được Diệp Tổng chết. Phát điên. Trong công ty rất nhiều loại này hoa si. Khẳng định là. Loại người này đáng thương lại có thể bi. Không có người nguyện ý tin tưởng Văn Giai một nói, thậm chí có như vậy một ít đồng sự còn đang xem nàng chê cười. Nhưng cảnh sát sẽ không bỏ qua bất luận cái gì manh mối, vì thế lập tức liền có một người dám chứng khoa người đi tới, dò hỏi Văn Giai một cá nhân tin tức, sau đó xem xét này đoạn video, lại xem xét hai người lịch sử trò chuyện. Phá án kinh nghiệm cực kỳ phong phú bọn họ đương nhiên có thể công nhận ra diệp hoài diễm cảm xúc. Cùng nữ hài giao lưu thời điểm, hắn là thật sự vui sướng. hắn tiếng nói cười nhẹ thậm chí cất giấu một cổ không dung bỏ qua hạnh phúc ý vị giám chứng khoa nhân mã thượng đem điện thoại giao cho tổ trưởng tổ trưởng lấy ra diệp hoài diễm di động bay nhanh xem hắn lịch sử trò chuyện sau đó ngẩng người ngươi không phải diệp tiên sinh bạn gái ngươi nói dối tổ trưởng dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú đối lâm na bởi vì hắn phát hiện diệp hoài diễm cùng nữ nhân này lịch sử trò chuyện chỉ đề cập công sự hoàn toàn tìm không ra một tia ái mọi dấu vết nhưng mà ở cùng văn giai một nói chuyện phiếm giao diện diệp hoài diễm có một cái chưa từng gửi đi đi ra ngoài tin tức lấy bản nháp hình thức tồn tại văn giai mục hỏi diệp tiên sinh ngươi chừng nào thì trở về diệp hoài diễm trả lời ngươi có việc sao văn giai mục nói không ta không có chuyện ta chỉ là cảm thấy thật lâu không nhìn thấy ngươi sau đó diệp hoài diễm gửi đi một cái video lại sau đó một cái đánh dấu màu đỏ bản nháp chữ thân mật nói nhỏ đỉnh chú ở không thoại ngươi có phải hay không tưởng ta không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân Diệp Hoài Diễm vẫn chưa đem nó gửi đi đi ra ngoài. Đem nàng kêu tiến bảo, nàng mới là Diệp Hoài Diễm bạn gái. Tổ trưởng lâu dài mà nhìn này tin nhắn, sau đó hướng khóc đến hỏng mất Văn Giai một vây tay. Văn Giai một không biết đã xảy ra chuyện gì, lại vội vàng bỏ dậy, thất tha thất thể mà chạy tới. Diệp Phú Hoa kinh ngạc mà nhìn bối lâm na, bối lâm na cực độ nan kham mà lui về phía sau vài bước, ẩn nhận nước mắt rốt cuộc vào giờ phút này không cam lòng mà rơi xuống. Các ngươi nhất định phải đem giết hại Diệp Tiên Sinh hung thủ tìm ra. Hắn không phải tự sát. Văn Giai một khóc lóc nói. Đúng lúc này, một người cảnh sát mở ra ô tô cốp xe, lấy ra một gốc cây gửi ở trong suốt pha lê bên trong hộp cây mắc cỡ. Pha lê hộp ngoại cột lấy màu hồng phấn nơ còn bướm, còn dán một tấm cạn, mặt trên rồng bay phượng múa mà viết nói, thấy nó ta liền nhớ tới ngươi. Chưa từng nói một câu thích, có thể ẩn nấp không được thích liền khắc sâu như vậy mà hiện ra ở mọi người trước mắt văn giai một ngơ ngác mà nhìn này cây cây mắc cỡ sau đó cả người liền đều nằm liệt ngồi xuống đi nàng phụ phục bò hướng diệp tiên sinh muốn ôm một cái hắn đẩy đẩy hắn gọi hắn tỉnh lại lại bị hai gã cảnh sát ngăn cản chưa từng trải qua thi kiểm thi thể là không thể làm cảnh sát ở ngoài người đụng chạm. diệp tiên sinh diệp tiên sinh văn giai một không biết trừ bỏ kêu gọi diệp tiên sinh chính mình còn có thể làm chút cái gì trào dâng nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt thật lớn đau thương xé rách thân thể của nàng Nàng hướng cầm cây mắc cỡ cảnh sát vân tay, nước nở nói, đem nó trả lại cho ta. Cảnh sát mùi hơi hơi lên men, lại vẫn là cự tuyệt, xin lỗi, đây là vật chứng, chúng ta cần thiết kiểm tra này mặt trên vân tay. Chờ đến kiểm tra kết quả ra tới, xác định nó không có vấn đề, chúng ta sẽ còn cho người. Văn dai một ngơ ngác mà nhìn cây mắc cỡ, phản phất ở tiêu hóa cảnh sát nói. Qua thật lâu nàng mới tiếng nói khàn khàn mà a một tiếng, nước mắt lại lưu đến càng vì mãnh liệt. nàng hướng diệp tiên sinh thi thể rối rối tay lại với không tới vì thế lại run rẩy rối rối tay phảng phất muốn bắt trụ chút cái gì một người nữ cảnh đi lên trước muốn nâng nàng nàng lại ngồi ở diệp tiên sinh thi thể bên dùng mong mỏi ánh mắt si ngốc mà nhìn hắn nếu cái này chết đi người chưa từng đứng lên nàng phảng phất cũng mất đi đứng thẳng năng lực triệu nhã văn đứng ở cảnh giới tuyến ngoại nôn nóng mạc đề một một một một ngươi có hay không sự hoàng Chí nghỉ trấn an tính mà vô vô triệu nhã văn sống lưng lại ôm muốn vọt vào đi nàng Trung quanh có người kinh ngạc mà hô nhỏ thiên nột văn giai mục thật là diệp tổng bạn gái bọn họ hai cái đang làm ngầm tình yêu nếu văn giai mục nói đều là thật sự tia diệp tiên sinh thực sự có khả năng không phải tự sát hắn rốt cuộc chọc phải ai là hối khang trung tâm sao nơi này thủy rất xấu a hoàng Chí nghĩ ánh mắt nặng nề mà nhìn người này cảnh cáo nói cảnh sát không công bố kết quả phía trước các ngươi ở trong công ty tốt nhất không cần nghị luận chuyện này đại gia vâng vâng nhận lời Ngược lại nhìn về phía thất hồn lạc phách văn giai mục, trong lòng không khỏi dầu dĩ. Trên thế giới thống khổ nhất sự, đại khái chính là thật sâu yêu nhau người chợt bỏ xuống chính mình vĩnh viễn rời đi đi. mươi 48 đệ 48 chương. Lục xong khẩu cung đã là đêm khuya. Triệu nhã văn đem mơ màng hồ đồ văn giai mục tiếp trở về nhà. Vào cửa phía trước, phảng phất ném hồn văn giai mục đống nhiên lấy ra khăn giấy, bay nhanh trà lao trên mặt nước mắt, lại cường trống kéo ra một mặt gương mặt tươi cười. Hôm nay sự không cần nói cho ta bà ngoại." Nàng tiếng nói khàn khàn mà nói, "Người sống hậu thế có quá nhiều trách nhiệm yêu cầu lưng đeo, cũng có quá nhiều ai đông yêu cầu tự mình tiêu hóa." Thẳng đến lúc này, văn giai một mới mơ hồ minh bạch, bệnh trầm cảm rốt cuộc là như thế nào quấn lên Diệp tiên sinh. Hắn yếu ớt không thể gọi người phát hiện, hắn chịu tội không người có thể chia sẻ, hắn thống khổ không có cách nào phát tiết. Hắn liền như vậy chằn chọc mà chịu đựng mỗi một cái không miên đêm, dựa vào nỉ cỏ tỉnh, dựa vào ý chí lực dựa vào ẩn nhẫn cùng áp lực. Nếu sớm một chút phát hiện thì tốt rồi. Nước mắt lại từ đỏ bừng hốc mắt trào ra tới, tiêu Văn giai một căn bản không dám mở ra này phiến môn. Nàng sợ hai chính mình ở bà ngoại trước mặt bỗng nhiên hòng mất. "Đi, chúng ta đi thang lầu gian ngồi ngồi xuống." Triệu Nhã Văn đem bạn tốt kéo vào tối tâm thang lầu gian, đưa cho nàng một trường khăn giấy. Văn giai mục lấy ra di động cấp bà ngoại gửi đi một cái tin tức, nói chính mình buổi tối muốn tăng ca. Chờ bà ngoại ngủ rồi, nàng mới có thể vào nhà. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng, nàng sẽ tảng khởi sở hữu bi thương. Chẳng sợ lại khổ sở, nàng cũng sẽ không làm lão nhân ra vì chính mình lo lắng. Đột nhiên, nàng lại càng vì khắc sâu mà minh bạch diệp tiên sinh tâm tình. Chẳng sợ lại thống khổ, hắn cũng sẽ không làm bên người người phát hiện, cho nên hắn một mình thừa nhận rồi sở hữu. Hắn như vậy hảo, như vậy hảo, vì cái gì sẽ có người muốn giết chết hắn. Văn dai một ngồi ở bậc thang, đầu chôn ở trong cửu tay, song quyền gắt gao nắm. Triệu Nhã Văn nhìn nhìn di động, đột nhiên hỏi nói, mục mục, Diệp Tiên Sinh gần nhất có hay không đối với ngươi nói cái gì? Không có. Hắn cái gì cũng chưa nói. Thật vậy chăng? Hắn chia ngươi video có thể làm ta nhìn xem sao? Triệu Nhã Văn thật cẩn thận hỏi. Văn Giai Mục đem điện thoại đưa qua đi. Triệu Nhã Văn bay nhanh xem hai người lịch sử trò chuyện, sau đó mới mở ra video nhìn nhìn. Hai người đích xác chưa nói cái gì, bằng không mục mục nhất định sẽ không gạt nàng. Triệu Nhã Văn đem điện thoại còn cấp bạn tốt, ôm nàng ngồi hơn phân nửa đêm. Văn Giai Mộc đang chờ đợi cảnh sát điều tra kết quả, nàng cho rằng hung thủ thực mau liền sẽ bị bắt được. Nhưng là một tháng lúc sau, cảnh sát lại thông báo các giới, nói Diệp Tiên Sinh là tự sát. Hắn xe ngừng ở theo dõi góc chết, cả mạ ra không có thể chụp đến bất cứ hình ảnh, nhưng là ra vào ngầm ga ra người, cảnh sát tất cả đều làm bối điều, không có bất luận cái gì một người thân phận khả nghi. Kêu Bình Dược thật là bác sĩ cấp Diệp Tiên Sinh S Hắn nhiều năm gặp bệnh trầm cảm bối rối, hơn nữa bệnh tình tương đương nghiêm trọng. Dược binh tràn đầy hắn vân tay, có thể xác định là chính hắn nuốt phục, trải qua bút tích chuyên gia giám định, di thư cũng là hắn tự tay viết viết. Trong thân thể hắn tàn lưu dược vật thành phần, đều là trị liệu bệnh trầm cảm. Hết thể hết thể đều biểu hiện, hắn là tự sát, án kiện điều tra có thể kết thúc. Văn giai một đau khổ chờ đợi mấy chục tiên, chờ tới lại là như vậy một cái kết quả. Kia bùn cây mắc cỡ rốt cuộc vẫn là trở về đến nàng trong tay. Diệp tiên sinh mẫu thân liêu tú lan thân thủ phủng chậu hoa đi đến văn giai một công vị biên, nghiêm túc mà chăm chú nhìn cái này khuôn mặt tú lệ, khí chất thanh triệt nữ hài. Cảm ơn ngươi làm ta nhi tử ở cuối cùng thời khắc cảm nhận được vui sướng. Nàng tưởng đối văn giai một cười một cái, khỏe môi hơi hơi dương lên, nước mắt lại đi trước rơi xuống. Văn giai một ngốc lăng thật lâu mới tiếp nhận chậu hoa, tiếng nói khàn khàn mà nói, không cần cảm tạ. Nhưng ta còn là không tin diệp tiên sinh là tự sát. Những lời này... nàng vô pháp đối liêu phu nhân nói, nàng không nghĩ làm đối phương ở trước mắt bao người lộ ra càng bi thương bộ dáng, nàng chỉ có thể ở liêu phu nhân đi rồi. Phùng này bồn hoa, lướt qua hướng chính mình đầu tới thương hại ánh mắt đám người, lặng lẽ thượng sân thượng. nàng ngồi ở diệp tiên sinh vẫn thường hút thuốc địa phương, ánh mắt không ngừng siêu tầm, ý đồ tìm được một cái diệp tiên sinh di lưu đầu mẩu thuốc lá, lại cái gì cũng chưa tìm được. gió lạnh đông cứng văn dai một thân thể, nhưng nàng vẫn như cũ vươn lạnh băng ngón tay, bắt trước diệp tiên sinh động tác. nhẹ nhàng chọc chọc bị chính mình hộ trong ngực chung cây mắc cỡ xanh non phiến la e lệ ngượng ngùng mà ôm hợp lại chính mình có phải hay không rất giống ngươi diệp tiên sinh chấm thấp ô nu mang theo tinh điểm ý cười nỉ non liền như vậy tự nhiên mà vậy mà quanh quẩn ở bên hai văn giai một khóc ở cái này trống trải trên sân thượng nàng không cần áp lực cũng không cần ẩn nhẫn liền như vậy thống khoái đầm đìa mà khóc ra tới nàng ôm chậu hoa đi đến sân thượng biên nhìn về phía dưới trần vực sâu nàng nhẹ nhàng vốt ve trên cổ tay lưu ly châu một cái điên cuồng ý niệm hiện lên với trong óc nếu chính mình đã chết hết thể có thể hay không trọng tới trọng tới lúc sau diệp tiên sinh có thể hay không còn ở xe đi nhất định sẽ giống si ngốc giống nhau văn giai mục nhịn không được hướng phía trước đi rồi một bước nhỏ đúng lúc này di động của nàng vang lên dồn dập tiếng chuông đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh văn giai mục không tiếp di động liền vẫn luôn vang cái không ngừng Trước mắt hiện lên bà ngoại mặt, Văn Giai Mục không cấm chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ kém như vậy một chút, nàng liền bỏ xuống bà ngoại đi trước. Nàng quả thực không dám tưởng tượng bà ngoại sẽ là cái gì tâm tình. Cho nên Diệp Tiên Sinh cũng nhất định sẽ không tự sát. Hắn còn muốn chiếu cố diệp phồn, hắn còn có to như vậy công ty yêu cầu quản lý. Trên người hắn lưng đeo trách nhiệm xa so Văn Giai Mục trầm trọng đến nhiều. Văn Giai Mục vội vàng buông cây mắc cỡ, lấy ra di động. Thấy điện báo biểu hiện Nàng sớm đã chết lặng mặt thế, nhưng lộ ra một mạt kinh ngạc thần sắc. "Uy, Văn giai mục, ngươi có thể tới 20 quán cà phê sao? Ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Ta biết ngươi thực chán ghét ta, nhưng ta muốn cùng ngươi nói sự có quan hệ với ta ca, ngươi muốn nghe hay không?" Đây là Diệp Phồn lần đầu trước mặt ngoại nhân thừa nhận Diệp Hoài Diễm là nàng ca ca. Ta lập tức tới. Văn giai mục bế lên cây mắc cỡ nhằm phía sân thượng xuất khẩu. Nàng dự cảm đến Diệp Phồn sắp đối chính mình nói sự rất quan trọng. Nửa giờ sau, văn giai mục ở quán cà phê một cái tư mật cách gian gặp được diệp phồn cùng lần trước so sánh với nàng quả thực gầy khởi hình diệp phồn ham sâu trong mắt bỏ mãn hồng tơm máu phản phất mấy ngày mấy đêm chưa từng chấm mắt diệp tiên sinh còn sống thời điểm nàng hận không thể hắn chết chính là đương hắn thật sự đã chết nàng lại cũng mất đi tồn tại sức lực đây là ta ca di thư ngươi nhìn xem đi nàng đem một trương giấy đẩy đến văn giai mục trước mắt án tử sau khi chấm dứt nay đó vật chứng đã bị cảnh sát trả lại Văn giai mục dùng run dẩy đôi tay nâng lên này trang giấy. Phôn phôn, thực xin lỗi, thỉnh tha thứ ta ngăn trở ngươi. Tử vong đối với ngươi mà nói không phải giải thoát, là đối ta trừng phạt. Chúng có một ngày, chúng ta sẽ tâm bình khí hỏa mà nói tai kiến. Chúng có một ngày, chúng ta có thể trở lại thân mật khăng khít quá khứ. Đưa ngươi đứng ở ta phần mộ trước, nhìn ta mộ biệt khi, ta hy vọng ngươi có thể đối ta nói, ca ca, ta tha thứ ngươi. Kia tất nhiên là ta hạnh phúc nhất một ngày, ta đang chờ đợi. Thông thiên chỉ đề cập Diệp phồn một người, lại vô mặt khác. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Tiên sinh đối muội muội chịu tội cảm có bao nhiêu sâu, sâu đến hắn cho rằng chỉ có chính mình đã chết mới có thể đạt được muội muội tha thứ. Sâu đến hắn quãng đời còn lại đều đem vì muội muội mà sống, cũng đem vì muội muội mà chết. Nước mắt theo gương mặt vô thanh vô tức mà chảy xuống. Văn giai một vội vàng dịch khai này trang giấy, é sợ cho vết nước mơ hồ Diệp Tiên sinh văn tự. Mặc dù là như thế đau xót văn tự. Nàng cũng không hy vọng nó vĩnh viễn biến mất. Này không phải ca ca di thư, là ca ca nhật ký. Thấy bên cạnh sẽ rách dấu vết sao. Này phong cái gọi là di thư căn bản chính là từ ca ca ta sổ nhật ký sẽ xuống tới. Sổ nhật ký là ta đưa cho ca khi đó chúng ta quan hệ còn thực hảo, ta tỉ mỉ vì hắn chọn lựa này phân quà sinh nhật. Sổ nhật ký mỗi một trang giấy đều có phiến lá thủy ấn, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Ta cũng biết ca có ghi nhật ký thói quen. Diệp phồn vươn tay nói. Ta từng tự sát quá rất nhiều lần. Văn dai một khiếp sợ không thôi mà nhìn diệp phồn trên cổ tay đan sen tung hoành vết sẹo. Mỗi một cái vết sẹo, có phải hay không đều đại biểu cho một lần quyết biệt. Nguyên lai từ 3 năm trước đây bắt đầu, nàng cũng đã đối lao tới tử vong như thế chấp nhất sao. Nay thiên nhật ký khẳng định là ở ta mỗi một lần tự sát thời điểm ca ca viết xuống. Hắn ở tin nói ngăn cản, chỉ chính là ngăn cản ta tự sát. Hắn đã từng lặp lại nói với ta cùng loại nói. Hắn hỏi ta có phải hay không chỉ có hắn đã chết, ta mới có thể tha thứ hắn. Hắn còn nói hy vọng ta ở hắn phần mộ trước nói ra tha thứ nói, làm hắn an giấc ngàn thu. Chính là hắn còn nói hắn không thể chết được, ít nhất không thể so với ta chết trước, bởi vì hắn cần thiết chiếu cố ta. Ta là hắn cả đời đều không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu ta không hạnh phúc, hắn cũng không xứng được đến hạnh phúc. Nếu ta không tha thứ, hắn liền không xứng tự mình tha thứ. Diệp Phôn che lại mặt, khóc giống thất thanh. Ta cho rằng ta cả đời đều sẽ không tha thứ hắn, chính là ta sai rồi. Hắn đã chết ta mới biết được, ta thực yêu hắn. Ta không nghĩ mất đi hắn. Ta hảo hận ta chính mình a Ta vì cái gì phải đối hắn nói những lời này đó. Hắn sẽ đến bệnh trầm cảm đều là ta làm hại. Ta sai rồi, ta hảo hối hận. Văn giai mục, ta ca nhất định không phải tự sát. Liên tính là vì ta, hắn lại thống khổ cũng sẽ tồn tại. Hung chi hắn hiện tại còn yêu ngươi. Hắn bệnh đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngươi biết không? Diệp Phong từ ba lô lấy ra một thứ, run giọng nói, "Đây là ta ở Kaka trên tủ đầu giường tìm được. Ta nhớ rõ, đây là ngươi đồ vật đi. Kaka yêu ngươi, hắn sẽ không tự sát. Ngươi đi cha a, cảnh sát tìm không ra nguyên nhân, ngươi đi tìm. Kaka sổ nhật ký không thấy, khẳng định là giết hắn người trộm đi. Có thể từ Kaka phòng ngủ trộm đi hắn nhật ký, đem trong đó một tờ ngụy trang thành di thư, còn biết hắn bị trầm cảm chứng ở uống thuốc." Giết người của hắn nhất định là người quen. Ta hoài nghi trong nhà người, cũng hoài nghi ca ca người bên cạnh. Ta không biết còn có thể tin tưởng ai. Nhưng ta biết ta có thể tin tưởng ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta tìm ra chân tướng? Diệp phồn giơ lên trong tay đồ vật, vội vàng hỏi. Văn dai một ngơ ngác mà nhìn bị Diệp phồn phùng ở lòng bàn tay tiểu phi mã. Qua thật lâu mới kiên định bất gì gật đầu, ta sẽ tìm ra chân tướng. Diệp tiên sinh ái nàng sao? Chính là nàng vì cái gì cảm thụ không đến một chút ít vui sướng đâu. Nếu có thể sử dụng này phân ái đổi về Diệp tiên sinh, kia nàng hy vọng hắn vĩnh viễn không cần ái nàng. Cảnh sát dùng di động định vị tra được ca ta gần nhất hành tung. Nhưng là bọn họ cảm thấy không có điểm đáng ngờ, cho nên liền kết án. Nay chương hành trình biểu cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Diệp Phôn đem một chương bảng biểu đẩy đến Văn Giai Mục trước mặt. Văn Giai Mục cầm lấy tới nhìn kỹ xem. Phát hiện Diệp tiên sinh trước khi chết thế nhưng vẫn luôn ở Diệp thị điển sản các công trường thượng chuyển động, còn đi tỉnh ngoài một ít công trường. Hắn là công ty người phụ trách, có thị sát chi trách, khó trách cảnh sát không miệt mài theo đuổi. Ta nhất định phải tìm ra giết hại Diệp tiên sinh hung thủ. Văn Giai Mục nhìn về phía Diệp phồn, tuyên thệ giống nhau nói. mươi 49 đệ 49 chương Văn Giai Mục theo Diệp tiên sinh giấu chân ở các công trường điều tra. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì làm Diệp tiên sinh như thế để ý. Hắn rốt cuộc ở này đó công trường thượng phát hiện cái gì? Mà cái này phát hiện, có thể hay không là dẫn tới hắn bị sát hại thủ phạm. Cùng diệp tiên sinh kết thù người hẳn là không nhiều lắm, là bởi vì hối khang trung tâm kia sự kiện sao? Chính là cảnh sát điều tra quá hối khang trung tâm có quan hệ nhân viên, lại không có phát hiện điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ là bọn họ xem nhẹ cái gì manh mối? Văn giai một không phải chuyên nghiệp hình trinh nhân viên. Đơn thương độc mã đi tìm hung thủ, đối nàng tới nói khó như lên trời. vì thế Nàng không thể không thỉnh nghỉ dài hạn. Nhưng mà một ngày nào đó Nàng đống nhiên nhận được một người đồng sự đánh tới điện thoại Triệu Nhã Văn bị bắt ngươi biết không Cái gì Văn Giai Mục đầu vóc choáng váng một chút Trước một trận nhi diệp tổng không phải nói muốn tra rõ các công trường sao Triệu Nhã Văn cùng công trình bộ người tham ố tham ố công trình khoản Bị phát hiện Triệu Nhã Văn là tài vụ bộ Nàng sắc có cái này trước vụ tiện lợi Nhưng Văn Giai Mục không thể tin được chuyện này Vì thế vội vàng phủ nhận Không có khả năng Nhã văn nàng không có khả năng tham ô. Nàng bị bắt đi thời điểm làm ta nói cho ngươi một tiếng, nếu ngươi có rảnh đi câu lưu sở xem nàng, nàng có chuyện hướng ngươi công đạo. Nàng cha mẹ thân thể không tốt, về sau yêu cầu ngươi hỗ trợ chiếu cố. Vị này đồng sự thật sâu thở dài một hơi, nói, ngươi đi xem nàng đi. Văn giai một mơ màng hồ đồ mà đáp ứng xuống dưới, sau đó nổi điên mà chạy về trung tâm thành phố. Nàng cho rằng chính mình có thể đem bà ngoại phó thác cấp nhã văn, lại không liêu thế sự như thế vô thường. Ngược lại là nhã văn cha mẹ yêu cầu nàng cái này người sắp chết tới chiếu cố. Như vậy trọng trách nhiệm nàng như thế nào gánh vác đến khởi? Nhưng mà gánh vác không dậy nổi, nàng cũng muốn gánh vác. Văn giai một nghe được bạn tốt nhốt ở cái nào câu lưu sở lúc sau liền lập tức xin thăm hỏi. Cách thiên lúc sau nàng gặp được tiểu tụy vạn phần triệu nhã văn. Một mùa về sau cha mẹ ta liền phiền toái ngươi chiếu cố. Ta ba ba có bệnh tiểu đường, lại quản không được miệng, ngươi giúp ta quản quản. triệu nhã văn ý đồ giả bộ rộng rãi bộ dáng lại cười cười đỏ hốc mắt văn giai mục lắc đầu nói nhã văn ta không tin ngươi sẽ làm những cái đó sự ngươi muốn thật sự tham ố công trình khoản ngươi tiền đi đâu vậy ngươi dùng đến cùng ta ở tại khu phố cũ sao ngày thường ta cũng không nhìn thấy ngươi mua cái gì sang quý đồ vật ngươi có phải hay không bị người hãng hại ngươi cùng ta nói ta giúp ngươi tìm luật sư ta không bị hãng hại những cái đó sự đích xác đều là ta làm Ta mua một bộ chung cư người không biết đi. Ta còn nghĩ chờ chung cư trang hoàng hảo lúc sau kêu ngươi một khối dọn qua đi, cho ngươi một kinh hỉ đâu. Triệu nhã văn lắc đầu, cười khổ nói, đều do ta không chống đỡ trụ dụ hoặc. Ta quá tưởng có cái ra. Văn dai mục nhất thời cứng họng. Nàng biết nhã văn rất tưởng có cái ra, yêu hoàng Chí nghị lúc sau, nàng liền vẫn luôn nói muốn sớm một chút kết hôn sinh hài tử. Hơn nữa ba năm sau, nàng cũng đích xác mua một bộ chung cư. chính là nàng dùng để mua chung cư tiền đều là nàng một phần một ly tích góp, còn thải hơn 100 vạn khoản, nàng căn bản không tham ô công khoản. 3 năm sau phát sinh sự, vì cái gì trước tiên đã xảy ra? Còn sinh ra lớn như vậy lệch lạc, chẳng lẽ là bởi vì ta quấy nhiễu sao? Không, không đúng, có lẽ Nhã Văn bên ngoài thượng cho vay mua một bộ chung cư, sau lương toàn khoản mua một bộ chung cư, chỉ là không làm ta biết mà thôi. Rốt cuộc nếu ta đã biết, liền nhất định sẽ hoài nghi nàng tiền là từ đâu nhi tới. Nói cách khác, Nhã Văn mấy năm nay vẫn luôn ở ngụy trang, cũng ở lừa gà ta. Nghĩ đến đây, Văn giai một sống lưng không khỏi một trận lệnh cả người. Lại nhìn về phía bạn tốt khi, nàng đống nhiên cảm thấy như vậy xa lạ. Triệu Nhã Văn lại nhảy mà nói một ít cha mẹ tình huống, sau đó đứng lên cáo biệt, một mục, mục, có ngươi ở bên ngoài chăm sóc ta ba mẹ, ta liền an tâm rồi. Chờ lát nữa ngươi đi tìm cảnh ngục lấy về ta đồ vật, ta trong bao còn có hai chương thẻ ngân hàng, ngươi nhìn xem đông lại không có. Mật mã phân biệt là ta sinh nhật cùng ngươi sinh nhật. Nếu không bị đông lại, ngươi liền đem tiền lấy ra, giao cho ta ba mẹ. Một mục, cảm ơn ngươi. Thực may mắn có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy. Một mục, ta sẽ từ ngươi, tai kiến. Nàng hồng hốc mắt vây vây tay, sau đó liền ức chế không được mà khóc. Hai gã cảnh ngục đi tới, đem nàng mang đi. Thăm hỏi sau cửa sổ giống tuyết, văn giai mục lại còn ngồi ở ghế trên, nước mắt không tiếng động chảy xuống. nàng tưởng không rõ này hết thảy đều là như thế nào phát sinh vì cái gì nàng ái người sẽ từng bước từng bước tao ngộ bất hạnh rời đi câu lưu sở khi văn giai Mục bắt được triệu nhã văn đồ vật một cái di động một cái bao trong bao còn có một cái tiền kẹp tiền kẹp bám túi cất giấu một cái màu bạc vòng cổ liên truy là một khối hình trứng âu đậu thạch văn giai một ngồi ở trạm tàu điện ngầm một bên suy tư diệp tiên sinh cùng nhã văn sự một bên thất thần mà thưởng thức liên truy Đồng nhiên nàng không biết sở đến cái gì cơ quan liên truy thế nhưng văng ra, lộ ra dấu ở đá quý cùng kim loại đế thác chi gian ngăn bí mật. Văn giai một mở ra ngăn bí mật nhìn nhìn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì Nhã Văn vòng cổ mặt trang sức sẽ cất dấu bối Lâm Na ảnh chụp? Dùng như thế bí ẩn phương thức bảo tồn một người ảnh chụp, như vậy người này hẳn là đối vòng cổ chủ nhân tới nói là rất quan trọng đi. Nhưng là Nhã Văn cùng bối Lâm Na như thế nào sẽ nhấc lên quan hệ? Văn giai một hoàn toàn hỗn loạn. Nàng lập tức liền đứng lên trở về đi. Muốn hỏi hỏi nhã văn này vòng cổ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng mà nàng hôm nay thăm hỏi quyền đã dùng qua, tưởng tái kiến nhã văn một mặt còn phải một lần nữa đưa ra xin, cũng chờ đợi mấy ngày. Này vô pháp tời bỏ câu đố chỉ có thể tạm thời gửi ở trong lòng. Về đến nhà, văn giai mục nhẹ nhàng đuốt ve trên cổ tay lưu ly châu, trong lòng bất an giống sóng biển giống nhau liên tiếp không ngừng mà vào tới. Mấy ngày sau, điềm xấu dự cảm lại lần nữa ứng nghiệm, văn giai mục thu được nhã văn ở trong câu lưu sở tự sát tin tức Nguyên lai like ngày đó nàng nói như vậy nói nhiều đều là di ngôn. Khó trách phân biệt thời điểm, nàng khóc đến như vậy thảm. Tại đây một khắc, Văn Giai Mộc đống nhiên ý thức được, chính mình đã đứng ở hỏng mất bên cạnh. Nếu không phải bà ngoại còn ở, nếu không cần chiếu cô Nhã Văn cha mẹ, nàng khả năng đã sớm đi theo diệp tiên sinh cùng Nhã Văn cùng nhau đi rồi. Tại như vậy thật lớn bi thương cùng nhiều như vậy cực khổ trước mặt, nàng không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Đơn giản nàng treo ở người môi giới phòng ở rốt cuộc bán đi. nay số tiền đủ để an bài vài vị trưởng bối lúc tuổi già văn giai mục lập tức thuê một cái căn phòng lớn đem bà ngoại cùng nhã văn cha mẹ tiếp nhận tới cùng nhau trụ lại lập hảo di trúc nhã văn cha mẹ cùng bà ngoại tính cách thực hợp phách, ở cùng một chỗ đảo cũng hòa hợp mọi người đều đã từng lịch quá người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không có gì là không thể lẫn nhau lý giải sinh hoạt tựa hồ trầm Giai ổn định xuống dưới văn giai mục lại mắc phải mất ngủ trứng thấy bầy biện ở cửa sổ thượng tiểu phi mã cùng cây mắc cỡ Nàng bất chi bất giác liền sẽ rơi lệ lời mặt. Nàng lấy cực nhanh tốc độ gầy ốm đi xuống, lại vẫn như cũ không có từ bỏ truy tra. Đêm nay, văn giai một trộm lẻn vào Diệp Tiên Sinh từng đi qua một cái công trường, cũng tìm được rồi công trường dùng để gửi vật liệu xây dựng kho hàng. Diệp Tiên Sinh khác thường là từ khi nào bắt đầu đâu. Là từ công trường đại cha rõ bắt đầu. Cho nên hắn ở công trường thượng nhất định phát hiện cái gì, tiến tới dẫn tới kia chàng như sát. Chẳng lẽ có người đầu cơ trục lợi công trường thượng vật liệu xây dựng? Hoặc là lấy hàng kém thay hàng tốt ăn bất ăn xén nguyên vật liệu? Nhã văn chết, có thể hay không cùng diệp tiên sinh chết tồn tại nào đó liên hệ? Vì chứng thực chính mình suy đoán, văn giai một cần thiết bài tra mỗi một cái công trường vật liệu xây dựng kho hàng, nhìn xem có hay không trái pháp luật phạm tội manh mối. Đây là một loại buồn biện pháp, nhưng nàng chỉ là đơn thương độc mã, lại không có điều tra kinh nghiệm, chỉ có thể làm như vậy. Nàng dùng sức tún kho hàng trên cửa lớn thiết khóa. lại trung quanh nhìn nhìn, muốn tìm một cây thép đem khóa cậy ra. Nàng đi vào đã đảo tốt nền bên, khắp nơi tìm kiếm tiện tay công cụ. Đột nhiên, một bàn tay từ sau lưng tham lại đây, đoạt đi rồi di động của nàng, sau đó lại đem nàng đẩy mạnh nền hồ sâu. Không đợi nàng phản ứng lại đây, bê tông đổ bê tông cơ ầm ầm ầm mà vận hành, cuộn cuộn không ngừng mà hướng nền chuyển vận xi măng. Ngắn ngủn mấy giây, văn dai mục đã ham ở ướt lánh xi măng trùng, hai chân vô pháp lúc ních. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nền phía trên. lại thấy một cái đầu đội mũ lươi chai mặt ngông khẩu trang đen nam nhân đứng ở nơi đó bóng đêm thâm trầm nhưng hắn buộc lộ bộ mặt hung ác mắt lại ở ngông lung ánh đèn trung lập lọẹ tà ác quang thấy này song mạc danh quen thuốc mắt van giai một đầu góc phảng phất bị thứ gì hung hăng đánh một chút nàng rốt cuộc nghĩ tới cái này mũ lươi chai còn không phải là diệp tiên sinh lấy chết tạ tội ngày đó cùng nàng ở thang lầu gian chạm vào nhau người sao vì cái gì lần này hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này còn đem chính mình đẩy mạnh nền tới tiếp nước bùn Hắn là muốn giết chết chính mình sao? Hắn hiện tại chuẩn bị giết hại chính mình, như vậy Diệp Tiên Sinh lấy chết tạ tội kia một ngày, người này có phải hay không cũng làm đồng dạng sự. Diệp Tiên Sinh có phải hay không có khả năng không phải tự sát, mà là bị hắn đẩy xuống. Diệp Tiên Sinh không biết chính mình đau đầu sẽ ở lúc ấy phát tác, lại như thế nào sẽ hô to cẩn thận. Hắn rốt cuộc làm chính mình tiểu tâm cái gì? Đúng rồi, hắn là nhìn chính mình phía sau nói ra những lời này. Có thể hay không mũ lười trai lại trộm lén quay về tới. Tưởng đem chính mình cũng đẩy xuống. Lúc ấy mũ lười trai liền đứng ở chính mình phía sau, cho nên Diệp tiên sinh mới có thể cảnh báo. Đúng rồi, nhất định là như thế này. Còn có, lúc này đây, Diệp tiên sinh có thể hay không cũng là bị cái này mũ lười trai giết hại. Là hắn A. Vẫn luôn là hắn A. Văn dai mục như bị sét đánh mà nhìn ánh mắt hung tà nam nhân. Người giết Diệp tiên sinh. Nàng phẫn nộ mà tê tê Nam nhân chưa từng nói chuyện, đôi mắt lại con cong. Hắn đang cười. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Ngươi làm ta chết cái minh bạch. Văn Giai một gắt gao nắm lấy trên cổ tay Lưu Ly Châu, gửi hy vọng với lúc này đây có thể hỏi ra đáp án. Chờ đến lúc đó Quang chảy ngược, được biết hết thể đáp án nàng liền có biện pháp cứu vớt diệp tiên sinh. Nhưng mà thời gian thật sự còn sẽ chạy ngược sao? Nếu đây là cuối cùng một lần cơ hội đâu? Văn Giai một vạn phần sợ hãi mà suy nghĩ. Đống nhiên đánh út lại thâm hàn làm nàng không ngừng run rẩy. Không có diệp tiên sinh ở Nguyên lai một mình đối mặt tử vong lại như thế đáng sợ một sự kiện. Nam nhân không trả lời, mà là ném cho nàng một thứ. Văn dai một vội vàng tiếp được thứ này, nương treo ở lều thượng bóng đèn nhìn kỹ xem. Đây là một quyển nhật ký, mỗi một tờ đều giấu dếm phiến lá hình dạng thủy ấn. Kia mạnh mẽ bút tích khắc này thượng, đúng là thuộc về Diệp Tiên Sinh. Không sai, Diệp Tiên Sinh chính là bị người này giết chết. Hắn là hung thủ. Nay buồn bị trộm đi nhật ký chính là chứng cứ. văn giai mục trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận hai bài tuyết trắng hàm răng cũng thiếu chút nước cắn người rốt cuộc là ai ngươi vì cái gì muốn sát diệp tiên sinh nàng khan cả giọng mạc ê ợ. nhìn xem cuối cùng bài tờ nam nhân dùng thô cả tiếng nói nói văn giai mục vội vàng phiên đến cuối cùng bài tờ trong mắt lửa giận chậm rãi tắt tiện đà động lại thành dục lạc không rơi nước mắt vì cái gì ta sẽ sợ hãi nàng nước mắt thật là kỳ quái thấy nàng ta sẽ cảm thấy an tâm nàng phấn đấu quên mình tới cứu ta ta trái tim nhảy thật sự mau nàng đối ta nói đừng sợ ta ở vì thế ta tâm lại yên ổn người khác đều nói nàng thức đốc ta lại cảm thấy nàng thực đáng yêu ở trong gió đêm ôm nàng ngủ ở trên vách núi tối hôm qua ta không có mất ngủ nếu thời gian có thể vĩnh viễn đình trú với lúc đó nếu ta còn có ái một người quyền lực nếu ta có thu hoạch hạnh phúc tư cách chính là với ta mà nói trên thế giới đã không có nếu chính là ta có đối nàng tốt quyền lực năm sổ nhật ký tay run nhẹ nhẹ lên nay đó đức quang văn tự dẫn dắt văn giai Mục về tới thang máy tương ngộ, về tới pha lê bộ đạo thượng giắt tay về tới phòng bệnh chung ấm áp về tới trên vách núi ôm đương nàng xa vào với diệp tiên sinh ôn nu khi diệp tiên sinh cũng ở vì nàng xa vào nay không phải nàng một người yêu say đắm là hai người tâm linh tương thông bọn họ cho nhau thích chính là bọn họ rồi lại cho nhau chưa từng cho thấy vui sướng đan chéo với thống khổ cùng tuyệt vọng chi gian làm văn giai buộc phát ra khàn khàn than khóc nam nhân thưởng thức nàng vẻ mặt thống khổ dùng dấu dếm hương phấn ngự khi nói hắn ở văn phòng thời điểm cũng đã bị hạ chấn định tề loại này dược hắn vẫn luôn ở ăn cảnh sát sẽ không hoài nghi ta dùng tiểu đao chống hắn buộc hắn ngồi vào trong xe hắn thân thể nhuộn ra không có năng lực phản kháng ta làm hắn ăn xong càng nhiều dược hắn không chịu ta liền đối hắn nói nếu hắn không ăn ta liền đi giết ngươi kết quả ngươi đoán thế nào hắn ngoan ngoan ăn như vậy đại một lọ dược hắn ăn đến một mảnh không dư thừa hắn một bên ăn một bên cầu ta buông tha ngươi như vậy thật đáng thương pháp y gì thăm dò hiện trường vụ án thời điểm ta liền tránh ở cách vách chiếc xe kia cốt xe ta nghe thấy ngươi ở khóc ta thích ngươi tiếng khóc thật là dễ nghe nam nhân thấp thấp cười một tiếng lại giống rắn độc phun ra tin tử văn giai một ngơ ngác mà nhìn đứng ở chỗ cao nam nhân quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì nguyên lai diệp tiên sinh là như vậy chết sao vì bảo đảm an toàn của nàng Hắn nuốt phục những cái đó chí mạng viên thuốc. Cho tới nay, Văn Giai Mục đều tưởng chính mình ở cứu vớt Diệp Tiên Sinh, lại nguyên lai like ở nàng không biết thời điểm, nàng cũng bị Diệp Tiên Sinh cứu vớt. Hạnh phúc cùng tuyệt vọng này hai loại cực hạn mâu thuẫn cảm xúc thế nhưng sẽ đồng thời xuất hiện. Văn Giai Mục đem sổ nhật ký dính sắt và ở chính mình ngực gào khóc. Nàng một bên khóc một bên ở trong lòng nhất biến biến mà hò hét, Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh. Nam nhân đứng ở hố biên cười ha ha Đem sổ nhật ký vứt cho văn giai mục, hắn vì chính là giờ khắc này cực hạn thống khổ. Nữ nhân tiếng khóc chi với hắn, giống nha phiến giống nhau gọi người nghiện. Người ba thi thể qua mười mấy năm mới bị người phát hiện, người đoán xem người thi thể phải đợi nhiều ít năm mới bị phát hiện. Nam nhân rất có hứng thú hỏi. Khóc giống chung văn giai mục đống nhiên tạm dừng xuống dưới, tiện đà đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Từ những lời này, nàng thu hoạch càng vì đáng sợ tin tức. Nam nhân mị mị lộ hung qua mắt, nhắc nhở nói. Đem sổ nhật ký ném đi lên, tới rồi ngày mai có lẽ sẽ có người phát hiện ngoạn ý như này, sau đó giao cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ căn cứ này manh mối một lần nữa điều tra Diệp Hoài Diễm tự sát án tử. Người ném không ném đi lên. Văn Giai một rũ mắt nhìn sổ nhật ký, do dự gian rồi lại đem nó càng khẩn mà dán trong lòng. Ném đi lên, nam nhân sẽ nhặt đi thiêu hủy, chi bằng mang theo nó vĩnh viễn trầm miên. Nam nhân châm trọc mà cười cười, tự hồ cảm thấy Văn Giai một thức ốc. sau đó liền chậm gì gì mà rời đi hắn sẽ không chờ ở nơi này nhặt sổ nhật ký bởi vì hắn biết cái kia ngu xuẩn nữ nhân tuyệt không sẽ vứt bỏ diệp hoài diêm đồ vật giết người là hắn chức nghiệp đùa bỡn nhân tâm là hắn yêu thích Si măng dần dần không quá văn dai một miếng mũi tiện đà cắn nuốt rất nàng cuối cùng một tia hơi thở ở nhắm mắt phía trước nàng đem sổ nhật ký giơ lên bên ngôi nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn diệp tiên sinh chờ ta chương 50 mươi đệ năm chương hô hô hô Văn giai một thở hổn hển bừng tỉnh lại đây. Một một ngươi làm sao vậy?" "Làm ác mộng." Bên hai có người tràn đầy quan tâm mà nhẹ giọng dò hỏi. Văn giai một quay đầu lại nhìn về phía đối phương, biểu tình từ ngốc lăng chậm rãi biến thành kinh ngạc. "Đúng vậy, ta vừa rồi làm một cái ác mộng. Ta chậm rãi thì tốt rồi." Giọng nói của nàng hoảng hốt mà nói. "Vậy ngươi nghỉ một lát đi, đừng lại làm. Ta muốn đi nhà ăn, ngươi đi sao?" Người nọ lại hỏi." "Không được, ta còn không đói bụng, ngươi đi." đi. Văn giai một xua xua tay, biểu tình vẫn như cũ là hoảng hốt. Người nọ đi rồi, nàng mới rũ mắt nhìn về phía mang ở trên cổ tay lưu ly châu. Lộng lấy bạch quang đã biến mất, hiện giờ hóa thành nội liễm đỏ sầm lưu màu, ở ánh đèn chiếu xuống ẩn ẩn di động, như là tôi huyết giống nhau. Nay xuyến thần kỳ hạt châu lại lần nữa làm thời gian chạy ngược, đem gần chết văn giai một mang về qua đi. Nhưng mà lúc này đây, thời gian lại đi phía trước nhảy xoay 3 năm. 3 năm trước đây 3 năm trước đây. chi với Văn Giai Mục mà nói chính là 6 năm trước. 6 năm trước đã xảy ra cái gì? Văn Giai Mục nhìn nhìn cái này bãi mãn các loại công cụ cùng mô hình phòng làm việc, lại nhìn nhìn chính vùi đầu làm để cương luận văn các bạn học, không cấm cười khổ một tiếng. 6 năm trước, nàng chính trực tốt nghiệp đại học. 6 năm trước, mụ mụ được cung thư phổi, nhu cầu cấp bách cứu trị. 6 năm trước, mụ mụ chịu đựng không được ốm đau tra tấn tự sát thân vong, mà nàng thiếu chút nữa từ trên cầu nhảy xuống đi, cũng đồng dạng là ở 6 năm trước. Nàng nhận thức diệp tiên sinh, cũng bị hắn âm thầm trợ giúp, may mắn tiến vào diệp thị. Sáu năm trước, nàng sinh hoạt từng bị lợi úp, hy vọng từng bị ma diệt, nhân sinh từng bị phá hủy. Đồng dạng ở sáu năm trước, nàng tìm về hy vọng, tìm về tín niệm cũng đạt được mới tinh nhân sinh. Bất chi bất giác, văn giai mục đã rơi lệ đầy mặt. Đúng lúc này, di động chấn động một chút, mở ra vừa thấy là điều tin nhắn, một mục, mục, nhà ta có việc, ta mẹ kêu ta trở về một chuyến, ngươi giúp ta đem mô hình làm xong gửi thư tín người là Lý Viễn Phàm. Thấy tên này, Văn giai mua nước mắt nháy mắt liền ngừng. Nàng thiếu chút nữa đã quên, lúc này chính mình đang cùng cùng lớp đồng học Lý Viễn Phàm kết giao. Chưa bước vào xã hội nàng đối đạo lý đối nhân xử thế còn không hiểu lắm, luôn cho rằng nam nữ bằng hưu chi gian là có thể đảo tim đảo phổi, toàn tâm toàn ý vì thế mẫu thân được ung thư phổi nằm viện, nàng liền mở miệng cùng Lý Viễn Phàm mượn 10 vạn. Lý Viễn Phàm cho nàng hai vạn. Chuyện này bị Lý Viễn Phàm mẫu thân biết. Liền chạy đến trường học tới nháo, còn làm cho một chúng đồng học cùng sư trưởng mặt mắng to Văn Giai Mục không biết xấu hổ, là cái tham tải mặt hàng. Lại sau lại, Lý Viễn phàm liền cùng Văn Giai Mục chia tay. Cũng là ở lúc ấy, Văn Giai Mục rốt cuộc hiểu được một câu, ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp là buồn phận. Những lời này là Lý Viễn Phạm chính miệng nói. Nhưng mà chi với Văn Giai Mục, nếu hãy người gặp được khó khăn, đó là đem hết toàn lực, vượt lửa qua sông, cũng là muốn băng. Không giúp là chịu tội. Như thế nào liền thành buồn phận đâu. Văn Giai Mục vĩnh viễn không có cách nào lý giải như vậy giá trị quan. Bất quá hết thể đều đi qua. Những cái đó khác nhau cùng khắc khẩu, cuối cùng đều hóa thành trưởng thành đau từng cơn cùng chất dinh dưỡng. Văn Giai Mục không có hồi phục này tin nhắn. Lại đến một lần, nàng cũng sẽ đối Lý Viễn Phạm nói, ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp là buồn phận. Húng chi Lý Viễn Phạm cũng không phải về nhà, mà là ở cùng Văn Giai Mục cùng phòng ngủ hảo bằng hữu tống tuệ hẹn hò. tốt nghiệp thật lâu lúc sau, văn giai mục mới biết được lý viễn phàm đã sớm cùng tống tuệ lén lút ở bên nhau, hai người hẹn hò thời điểm, văn giai mục lại ở cực cực khổ khổ giúp lý viễn phàm họa thiết kế đồ, làm mô hình, thậm chí còn có đôi khi tống tuệ cũng sẽ cầu xin văn giai mục hỗ trợ hoàn thành công khóa, hai người có thể bỏ qua một bên nặng nghề việc học, ngọt ngào yêu nhau cũng cuối cùng tu thành chính quả, không thể thiếu văn giai mục vô tư phụ hiến, thật khờ a, văn giai mục đỡ cái chán nghỉ non tự dễ ước. Sau đó liền cong lên bao bao bay nhanh chạy ra vườn trường. Nàng nổi điên giống nhau chạy vội, thấm ướt trong mắt hôn loạn cùng mong mỏi cùng sợ hãi. Nàng như vậy nóng bỏng mà muốn nhìn thấy một người, rồi lại sợ hãi thấy nàng. Hơi ấm gió thổi ở nàng khuôn mặt thượng, làm má nàng ửng đỏ, hốc mắt lên men. Mẹ! Nàng chạy đến một cái nho nhỏ chế y ghề nhà xưởng đẩy ra may dân môn, tiếng nói mang theo run rẩy. Văn dai mục, sao ngươi lại tới đây? Một người dáng người gầy yếu. Khuôn mặt tiểu tụy trung niên nữ nhân ở máy may sau ngẩng đầu lên. Người này chính là Văn Giai Mục mẫu thân Triệu Hồng Tĩnh. Ta đến mang ngươi đi kiểm tra sức khỏe. Văn Giai Mục không nói hai lời liền đi lên trước lôi kéo mẫu thân. Không đi không đi, ta vội vàng đâu? Triệu Hồng Tĩnh không kiên nhẫn mà xua tay. Ngươi không đi cũng đến đi. Văn Giai Mục gắt gao bắt lấy mẫu thân cánh tay, đem nàng ra bên ngoài xả. Có người tiến lên ngăn trở, biết được người đến là Triệu Hồng Tĩnh nữ nhi. lại là mang triệu hồng tĩnh đi kiểm tra sức khỏe liền đều mặc kệ số giờ sau triệu hồng tĩnh bị hộ sĩ lanh tiến phòng bệnh nàng đây mặt nghi hoặc hỏi hộ sĩ còn không phải là có điểm ho khan sao căn bản không cần thiết nằm viện đi hộ sĩ cười cười an ủi nói người thân thể các phương diện cơ năng đều tương đối kém người nữ nhi ý tứ là làm người nằm viện điều trị một chút không điều trị ta muốn xuất viện không bệnh không đau làm gì nằm viện thuần túy là lãng phí tiền triệu hồng tĩnh hổ mặt nói Vậy ngươi chờ ngươi nữ nhi tới cùng nàng thương lượng đi. Hộ sĩ khách khí gật gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Dựa theo người bệnh người nhà yêu cầu, bọn họ không có lộ ra người bệnh tình huống. Cho nên Triệu Hồng Tĩnh hoàn toàn không biết chính mình được ung thư phổi. Văn Giai một cũng làm một cái não bộ CT. Đem phiến tử giao cho bác sĩ thời điểm, nàng hoàn toàn không ôm hy vọng hỏi. Bác sĩ, ta bệnh còn có trị sao? Khó A bác sĩ lắc đầu, u lớn lên ở não cán bộ vị, có điểm thâm. Phâu thuật nói chỉ có 3 bốn thành nắm chắc. Trước chị bệnh bằng hóa chất thử xem xem đi. Chỉ có ba bốn thành nắm chắc sao? Ta đây không chị. Văn Giai Mục thực bình tĩnh mà nói, ta mụ mụ cũng bị ung thư, nhà ta không có tiền, vẫn là cho nàng chị đi. Bác sĩ ngây ngẩn cả người, thấy Văn Giai Mục đứng lên phải đi, lúc này mới suốt ruột mà khuyên bảo, Cô nương, ta nói một câu không xuôi thay nói, ngươi đừng trách ta. Mẹ ngươi tuổi lớn, rất nhiều sự đều đã thể nghiệm quá, mà ngươi còn như vậy tuổi trẻ. nhân sinh mới vừa bắt đầu ngươi về sau có rất tốt nhân sinh hà tất sớm như vậy từ bỏ ngươi có tiền vẫn là cho chính mình chữa bệnh đi mẹ ngươi sẽ lý giải văn giai mục không lưng không lưng thận trọng cảm tạ bác sĩ nàng biết nếu không phải thiệt tình quan tâm không có người sẽ nói loại này đắc tội với người nói ở sống hay chết trước mặt bất luận cái gì lựa chọn đều là gian nan văn giai mục biết chính mình bệnh trị không hết cũng biết mẫu thân bệnh trị không hết chính là bởi vì trị không hết nàng liền từ bỏ sao Nàng liền trơ mắt mà nhìn mẫu thân ở thật lớn thống khổ cha tấn trung chờ đợi tử vong sao. 6 năm trước nàng làm không được. 6 năm sau, nàng càng thêm làm không được. Đó là đem nàng đưa tới trên đời, cho nàng sinh mệnh người, cũng là vất vả dưỡng dục nàng, cho nàng dựa vào người. Chị A. Đập nồi bán sắt cũng đến chị. Lần trước mẫu thân sợ cái này bệnh chị không hết, lựa chọn chạy ra bệnh viện, cuối cùng càng lựa chọn tự sát. Lúc này đây... Văn Giai Mục vô luận như thế nào đều phải ngăn cản nàng đi lên cái kia tuyệt lộ. Vì phòng ngừa mẫu thân lại chạy trốn, Văn Giai Mục làm nhân viên y tế không cần đem chân thật tình huống nói cho nàng. Trở lại phòng bệnh, triệu hồng Tinh quả nhiên dây dưa đi lên, mấy lần đưa ra muốn xuất viện, Văn Giai Mục đều làm bộ nghè không thấy. Ta cái kia tiểu nhà máy mau đóng cửa ngươi có biết hay không? Ta đều mau vội muốn chết. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ta không làm việc, ngươi học phí nơi nào tới Nghe nói đọc kiến trúc hệ nghiên cứu sinh, học phí thực quý. Triệu Hồng Tĩnh chính mình khai một cái nho nhỏ chế y thịa xưởng, nối mạch điện thượng trang phục cửa hàng đơn đặt hàng. Nhưng là những cái đó trang phục cửa hàng lão bản đều không thế nào đáng tin cậy, quần áo làm tốt giao hàng qua đi, bọn họ lại chậm chạp không kết khoản, Làm hại Triệu Hồng Tĩnh quay vòng không linh, mắt thấy mau chống đỡ không được. Vì tích góp nữ nhi học phí, sinh hoạt phí cùng của hồi môn, nàng hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay không biết ngày đêm mà làm việc Tiêu nàng ở bệnh viện không duyên cớ trụ nửa tháng còn mỗi ngày trước như vậy nhiều nằm viện phí nàng ruột gan cồn cào giống nhau khó chịu văn giai mục nhìn nàng vàng như nến mặt cũng cảm thấy khó chịu ta giúp ngươi đem đôi khoản đòi lại tới ngươi liền ngoan ngoãn cho ta nằm viện được không ngươi có thể cho liếu gì giúp ngươi quản lý nhà xưởng nàng làm việc thực bền chắc văn giai mục nhẫn mại tính tình nói Hành, ngươi giúp ta đem thiếu trướng phải về tới ta liền nằm viện triệu hồng tĩnh xua xua tay một bộ ta xem ngươi làm sao bây giờ bộ dáng Nàng cho rằng thành thật chất phác nữ nhi căn bản làm không được chuyện này. Văn dai một gật gật đầu, sau đó liền cầm di động đi ra ngoài. Nửa giờ sau, nàng trở lại phòng bệnh, ngữ khí bình tĩnh mà nói, được rồi, ngươi an tâm nằm viện đi. Nhà xưởng sự làm tốt. Ngươi như thế nào liền làm tốt? Ngươi cho rằng ta là ngốc từ đâu? Triệu Hồng Tĩnh đang muốn phê bình nữ nhi nói dối, đối tác liếu gì liền đánh tới một chiếc điện thoại, cười ha hả mà nói một ít lời nói. Triệu hồng tĩnh biểu tình từ sinh khí đến kinh ngạc lại đến không dám tin tưởng, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt cũng tùy theo trở nên xa lạ. Nguyên lai like nữ nhi làm liếu gì làm theo cách trái ngược, thế nhưng lại ở tiền nợ nhiều nhất kia ra cửa hàng tiếp một bút đại đơn đặt hàng, hơn nữa đồng ý trước ứng ra tiền hàng, chờ ngày sau cửa hàng có tiền lại kết toán. Đây là nhị ngốc tử thao tác. Từ mặt ngoài xem, đơn đặt hàng tiếp càng nhiều, nhà xưởng hao tổn chỉ biết càng nhiều, bởi vì kia ra cửa hàng nói rõ không nói thành tin. nhưng hai tháng lúc sau chính là 11/11, kia ra cửa hàng đã ở đại làm dự bán đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, hơn nữa doanh số thực khả quan. nếu tới rồi giao hàng ngày đó, liệu gì chế trụ hàng hóa không phát, kia ra cửa hàng liền không có biện pháp cấp người tiêu thụ giao hàng. này kết quả có thể nghĩ, người tiêu thụ kém bình có thể trực tiếp làm cửa hàng này phô phá sản. cho nên đến lúc đó, bọn họ chẳng những sẽ kịp thời cấp liếu gì đánh khoản, còn sẽ đem phía trước sở hữu tiền nợ đều thanh toán. nữ nhi làm như vậy. Thủ đoạn thật sự không tính là quan minh. Triệu Hồng Tĩnh kinh ngạc biểu tình chậm rãi biến thành nghiêm khắc, cắt đứt điện thoại lúc sau lập tức chất vấn: "Văn Gia Mục, ngươi không học giỏi a? Ai dạy ngươi này đó kỹ xảo? Bọn họ thiếu ngươi tiền chính là hẳn là, chúng ta khâu hắn hóa liền biến thành không học giỏi. Mẹ, ngươi không thể như vậy không biết biến báo." Văn Gia Mục lập tức phản bác. Bởi vì trưởng phu sự, Triệu Hồng Tĩnh đối Văn Gia Mục giáo dục phi thường nghiêm khắc, đặc biệt là ở đạo đức phẩm chất phương diện. vì phòng nữ nhi giống nàng phụ thân như vậy vào nhầm lặt lối triệu hồng tính cơ hồ vô pháp chịu đựng nữ nhi trên người có một chút tì vết hoặc lỗ nghịch mà khi còn bé văn giai mục cũng sớm đã thói quen loại này khắc nghiệt đến gần như cố chấp quản thúc nếu chưa từng trải qua như vậy nhiều tử vong văn giai mục vĩnh viễn cũng học không được phản kháng như vậy quản thúc là mẫu thân bẻ gãy nàng xương cốt cùng cánh làm nàng biến thành như vậy nhẫn nhục chịu đựng nén giận bộ dáng ta không học giỏi giúp ngươi giải quyết nhà xưởng phá sản vấn đề Ta không học giỏi, làm ngươi có thể ở hai tháng lúc sau cho ngươi công nhân phát tiền lương. Ta không học giỏi, làm liêu gì không cần bồi ngươi thiếu một đống nợ. Ta giúp ngươi giải quyết như vậy nhiều sống còn vấn đề, ngươi còn muốn phê bình ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi là đúng, ta là sai sao? Xúc động dưới, văn dai một hơi mang tức giận mà phản bác. Triệu Hồng Tĩnh giơ lên tay liền tưởng phiến nữ nhi một cái tác, thành thật chất phác nữ nhi lại chưa từng tranh né, ngược lại đem mặt dối lại đây, một bộ tùy tiện ngươi đánh bộ dáng. Thấy nữ nhi dính đẩy nước mắt lông mi, triệu hồng tinh cứng đờ thật lâu sau, sau đó mới chậm rãi buông tay, suy sụp mà thở dài một hơi. Là nữ nhi trưởng thành, vẫn là nàng biến già rồi. chương 51 đệ 51 trương, triệu hồng tinh thỏa hiệp. Nàng vâng theo nữ nhi yêu cầu, ngoan ngoắn ở bệnh viện ở xuống dưới. Nhưng nàng trong lòng trước sau có điểm không yên tâm, vì thế lại nhảy mà nói, văn dai mục, ngươi không cần đi cửa hồng đi cửa hồng thật sự là quá dễ dàng đạt được chỗ tốt rồi. Chờ ngươi thói quen đi cửa hồng, về sau sẽ không bao giờ nữa thói quen đi đường ngay. người khi nào đều phải đi đường ngay, bằng không liền sẽ gặp được ngươi ba như vậy sự. Ta ba là bị hoan uổng. Hắn không có đi cửa hông. Văn giai mục như là bị chạm vào nội tâm ẩn đau, nhịn không được để cao âm lượng. Hắn án tử đến bây giờ còn không có phá, ngươi như thế nào biết hắn không đi cửa hông. Hắn không đi cửa hồng, hắn sẽ vô duyên vô cớ chết ở bên ngoài. Triệu hồng tĩnh lắc đầu thở dài. Ta ba là bị người giết hại. Hắn là người bị hại ngươi mình bạch sao? Người bị hại ý tứ ngươi hiểu hay không? Người khác giết hại hắn, không phải hắn sai. Văn giai một gần từng chữ một mà cường điệu. Ngươi như thế nào biết hắn là bị giết, liền cảnh sát cũng không dám nói hắn là bị giết. Hắn như vậy thích uống rượu, vạn nhất là chính mình ngã xuống. Ngươi câm miệng. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy ba ba. Văn giai một hốc mắt đỏ bừng mà tê tê ơ. Nếu là đổi làm 6 năm trước, Nàng lúc này đã sớm khi đến mất đi lý trí, từ trong phòng bệnh chạy đi. Nhưng hiện tại nàng lại còn quật cường mà đứng ở tại chỗ, mặc dù nội tâm tràn ngập phẫn nộ cũng không có rời đi mẫu thân. Thật vất vả lại lần nữa gặp lại, nàng liên tiếp rời đi. Chẳng sợ người này luôn thích dùng ngôn ngữ lơi dao sắc bén cắt nàng tâm, nàng cũng liên tiếp rời đi. Nếu không phải hắn bỏ xuống chúng ta nương hai, chúng ta nơi nào gặp qua đến như vậy khổ. Têu hắn không cần uống rượu, hắn càng muốn uống. Triệu Hồng Tĩnh đối nữ nhi giống giận mắt điếc ai ngơ. còn ở tự cố đoán giận. trưởng phu rời đi khi đối nàng nói cuối cùng một câu đó là ta đi ra ngoài uống rượu. Hắn thi thể bị phát hiện khi trong tay cũng nắm một cái bình rượu. Về đến nhà, hắn cái gì việc đều không làm chỉ là ngồi ở nhà ăn liền một mâm đậu phộng không ngừng uống rượu uống say nói một ít mê sảng sau đó ngủ đến trời đất tối tăm. Hắn chỉ lo chính mình sung sướng chưa bao giờ cố ra. Như vậy nam nhân kêu triệu hồng tĩnh như thế nào không hận. Nàng chẳng những chính mình hận. còn muốn đem loại này hận ý cắm dễ ở nữ nhi trong lòng têu nàng cùng nhau hận các nàng sở gặp hết thể cực khổ đều là bởi vì trượng phu dựng lên văn giai một hốc mắt đỏ bừng lại trước sau chưa từng rứt nước mắt nàng nước nở nói ngươi cho rằng ngươi làm được lại có bao nhiêu hảo ngươi đem ta ném cho bà ngoại mấy năm đều không trở về nhà người khác đều có mụ mụ theo ta không có ta bị người khi dễ thời điểm ngươi ở nơi nào ta sinh bệnh thời điểm ngươi lại ở nơi nào ngươi cho rằng ngươi liền so với ta bà phụ trách nhiệm nghe xong lời này đầy bụng oán khí triệu hồng tĩnh đột nhiên gian an tĩnh lại nàng há miệng thở dốc lại vô pháp vì chính mình biện giải hốc mắt cũng đỏ nhìn tự biết đối lý mẫu thân văn giai một trong đầu trăm ngàn khắp nơi nghĩ rời đi cái này địa phương rời đi cái này đầy người đều là phụ năng lượng nữ nhân nhưng mà nàng rồi lại chậm dai ở mép giường ngồi xuống ngươi nói bụng sao ta đi giúp ngươi mua điểm đồ vật ăn nàng nghe thấy chính mình đang nói chuyện Đầu góc lại là chết lặng. Cái này lỗ chống thanh âm nghe đi lên phảng phất không phải từ chính mình trong miệng phát ra giống nhau. Cho ta mua một chén hoành thánh đi. Không cần. Không cần phóng hành. Văn giai mục tiếp nhận lời nói cha, xoay người đi ra ngoài. Tới rồi bệnh viện bên ngoài, nàng lập tức lấy ra di động cấp bà ngoại gọi điện thoại, làm nàng chạy nhanh chuẩn bị tốt bất động sản chứng, chính mình phải về quê quán một chuyến đem phòng ở bán đi. Bất đắc dĩ dưới, nàng nói ra mẫu thân đến ung thư phổi sự. Thôi Tùng Cúc Trinh Lăng một hồi lâu mới nói chính mình trong tay còn có một số tiền, có thể cấp nữ nhi chữa bệnh, lại bị Văn Giai Mộc cự tuyệt. Thưa một lần, bà ngoại cũng lấy ra này số tiền, Văn Giai Mộc tưởng tiếp thu, mẫu thân lại có nàng đem sổ tiết kiệm còn trở về. Nàng nói ngươi bà ngoại kiếm tiền không dễ dàng, ta đã chết, nàng tốt xấu có cái dưỡng lao buồn. Khi đó Văn Giai Mộc còn từng vì thế buồn bực, chính là hiện tại nàng không thể không thừa nhận, mẫu thân làm đối. Sắp chết đi người đích sắc muốn nhiều hơn vì còn tồn tại người suy xét. Các nàng mang không đi hết thảy, cho nên các nàng cần thiết lưu lại càng nhiều đồ vật. Đây là văn giai mục đã trải qua mấy lần tử vong mới thể ngộ đạo lý. Bà ngoại, người tiền người thu, chờ ta về sau có cần dùng gấp lại tìm người muốn. Bán phòng ở tiền hẳn là đủ rồi. Văn giai mục nghẹn ngào nói nhỏ. Lần trước mẫu thân nhiễm bệnh thời điểm, văn giai mục căn bản không biết phụ thân còn cho chính mình để lại một bộ phòng ở chờ đến mẫu thân đã chết. bà ngoại mới đem bất động sản chứng lấy ra tới, làm nàng chính mình bảo quản. khi đó nàng lại sinh khí lại tuyệt vọng chất vấn bà ngoại vì cái gì muốn gạt chuyện này, bà ngoại lại im miệng không nói. vì cho mẫu thân chữa bệnh, văn giai một liền vay nặng lãi đều mượn, kết quả nàng danh nghĩa lại có một bộ bất động sản có thể bán của cải lấy tiền mặt. ai cũng chưa nói cho nàng, liền trơ mắt mà nhìn nàng vì chủ tiền khắp nơi bôn ba. bà ngoại vì cái gì không nói? nhìn nữ nhi dần dần đi hướng tử vong, nàng chẳng lẽ không nóng nảy? Không khổ sở sao. Văn Giai Mục đang ở suy tư. Thôi Tùng Cúc liền nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào biết ngươi ba ở quê quán còn có một bộ phòng ở. Ta mẹ cùng ta nói. Văn Giai Mục giải cài dối. Mẹ ngươi đồng ý ngươi bán phòng sao. Nàng phía trước chính là cùng ta nói. Này căn hộ nàng là đánh chết cũng không bán. Thôi Tùng Cúc đầy bụng nghi ngờ mà nói. Chính là ta mẹ bị bệnh nan y gì à. Bán phòng ở liền có thể cho nàng chữa bệnh. Văn Giai Mục ngữ khí mang lên vài phần nôn nóng bị bệnh nan y hề nàng cũng sẽ không đồng ý bán phòng hơn nữa ta cũng không đồng ý nàng bán thôi tùng cúc ngữ khí cũng trở nên lãnh mạnh lên vì cái gì không đồng ý cứu mạng không thể so phòng ở quan trọng văn giai một đi tới đi tới liền dừng lại nguyên bản bi thương khuôn mặt mang lên một tia phẫn nộ nàng cực kỳ hiếm thấy mà hướng ngôi lớn chính mình bà ngoại đã phát hỏa này căn hộ là muốn để lại cho ngươi mẹ ngươi đến chính là bệnh nan y hề. chúng ta có bao nhiêu tiền liền cho nàng trị nhiều ít bệnh Nhưng tuyệt đối không thể bán ngươi đồ vật. Cứu mạng đương nhiên quan trọng, nhưng là đối với ngươi mẹ tới nói, ngươi càng quan trọng. Không có phòng ở, ngươi về sau liền cái đặt chân địa phương đều không có, bị nhà chồng khi dễ cũng không có địa phương có thể đi. Ta cũng là đương mẹ nó, ta biết nàng nghĩ như thế nào. Thôi Tùng Cúc chém đinh chặt sắt nói, phòng ở không bán. Tiền của ta cho ngươi, ngươi trở về lấy. Điện thoại cắt đứt, văn giai một sửng sốt một hồi lâu mới dần dần ý thức được vừa rồi bà ngoại rốt cuộc nói gì đó. nguyên lai mẫu thân đến chết cũng không nói ra căn hộ kia tồn tại là vì để lại cho nữ nhi càng nhiều đồ vật nguyên lai bà ngoại trơ mắt mà nhìn nữ nhi bệnh nặng tự sát cũng là vì ngoại tôn nữ tương lai suy nghĩ ở tử vong trước mặt các nàng không sợ gì cả ở tử vong trước mặt các nàng lựa chọn bảo hộ thương yêu nhất người lại một lần văn dai mục ý thức được nguyên lai chính mình không phải không ai ái nguyên lai chính mình ở cứu vớt ái người đồng thời bọn họ cũng đã như vậy liều mạng bảo hộ nàng mẫu thân vì cái gì sẽ tự sát bởi vì nàng không nghĩ lại liên lụy nữ nhi. Những cái đó mượn tới tiền, nàng dùng chính mình tử vong bức bách nữ nhi còn trở về. Di động còn dán ở trên lô thai, màn hình lại sớm đã diệt. Văn Giai một ngơ ngác mà đứng ở bệnh viện cửa, từng đỏ hốc mắt rơi xuống từng viên nước mắt tích. Đã từng, nàng cho rằng mẫu thân là bởi vì chịu đựng không được ốm đau cha tấn mới lựa chọn rời đi, nhưng mà hiện tại, nàng đã biết, nàng lý giải. Mẫu thân là vì nữ nhi tương lai mới làm ra như vậy lựa chọn. văn giai mục ở rộn ràng nhốn nháo trong đám đông đứng thẳng thật lâu thật lâu ý thức chưa từng thu hồi đầu góc cũng không có khôi phục tự hỏi năng lực khi nàng đã thay đổi mũi chân nổi điên giống nhau chiều phòng bệnh phong đi mẹ nàng thanh mà một tiếng đẩy ra cửa phòng tiếng nói nghẹn ngào mà hô lớn ai ra ngươi làm ta giật cả mình nửa năm ở trên giường chơi ạ nghi vộp triệu hồng tĩnh vô vô bộ ngực ý thức được chính mình khác thường sẽ rước lấy mẫu thân hoài nghi muốn chạy đi lên dùng sức ôm lấy mẫu thân văn giai mục không thể không bình tĩnh lại nàng nỗ lực nhịn xuống khóc thút thít xúc động ách thanh nói mẹ ta không mua hoành thánh có thể hay không ta điểm vài món thức ăn bồi ngươi ở bệnh viện ăn chúng ta thật lâu không ở bên nhau ăn cơm xong nhiều điểm mấy cái thịt đồ ăn ngươi xem ngươi gầy triệu hồng tĩnh trên dưới đánh giá nữ nhi trong mắt toát ra lo lắng thần sắc nếu là chính mình một người ăn nàng mới liên tiếp gọi món ăn đâu văn giai một vừa muốn khóc còn muốn chạy tiến lên gắt gao đem mẫu thân ôm vào trong lòng ngực nhưng nàng cuối cùng cái gì cũng chưa làm chỉ là gật gật đầu tiếng nói khàn khàn mà đáp ứng một tiếng sau đó liền đóng lại phòng bệnh môn nàng dựa vào cạnh cửa trên vách tường nước mắt đại viên đại viên lăn xuống không tiếng động ai đóng nhộm đầy nàng hai tròng mắt têu nàng cái gì đều thấy không rõ cùng mẫu thân cùng ở một cái phòng bệnh cụ bà từ hành lang một chỗ khác chậm gì gì mà lại đây thấy nàng khóc thút thít mặt liền cũng lộ ra khổ sở biểu tình ai người luôn có ngày này cô nương ngươi đừng khóc têu mẹ ngươi thấy nàng sẽ hoài nghi ngươi yên tâm nga Ta cái gì đều sẽ không nói. Mẹ ngươi hỏi ta phải bệnh gì, ta đều nói ta là viêm phổi. Cụ bà hướng Văn Giai Mục nháy mắt vài cái, sau đó lại vô vô nàng run rẩy bà vai. Nhiều như vậy hãy cùng thiện ý, liền ở Văn Giai Mục giơ tay có thể với tới địa phương, nhưng mà đã từng nàng lại đều không có phát hiện. Nãy nãy, cảm ơn ngài. Văn Giai Mục vội vàng túi đầu sắt nước mắt, lại cưỡng bách chính mình tràn ra tươi cười. Cụ bà thấy nàng cười, chính mình cũng liền cười. sau đó vui tươi hớn hở mà đẩy ra cửa phòng đi vào đi văn giai mục đi vào thành phố ép quý nhất một nhà quán cơm điểm mẫu thân yêu nhất ăn vài món thức ăn chờ đợi đóng gói thời điểm nàng thầm nghĩ chính mình nhất định phải đem phòng ở bán đi liền tính mụ mụ cùng bà ngoại đều không đồng ý nàng cũng muốn kiên trì làm như vậy đối với các nàng tới nói nữ nhi cùng ngoại tôn nữ tương lai là quan trọng nhất nhưng là đối văn giai mục tới nói các nàng làm sao không phải đến tưởng cái biện pháp đem bất động sản chứng trộm ra tới Văn giai Mục nhỏ giọng nhỉ non một câu. Đúng lúc này, Thôi Tùng Cúc gọi điện thoại tới, há mồm liền nói, "Mục Mục, không hảo, Triệu Bác Đào đem ngươi bất động sản chứng chống đi. Vừa rồi ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm hắn tránh ở một bên nghe lén, ta đi phòng bếp nấu cơm, hắn liền phiên ta phòng, đem bất động sản chứng nhảy ra tới. Mục Mục ngươi mau đi tìm hắn phải về tới." Văn giai Mục sửng sốt một hồi lâu mới hoảng loạn mà đáp ứng một tiếng. May mà bất động sản chứng ở Văn giai Mục lúc còn rất nhỏ liền sang tên cho nàng. Không có văn giai mục thân phận chứng hòa thân bút ký tên chờ bằng chứng, triệu bác đảo không động đậy căn hộ kia. Bà ngoại điện thoại cắt đứt lúc sau, văn giai mục đang muốn cấp triệu bác đảo đánh một chiếc điện thoại, hắn bên kia liền trước bát lại đây. Văn giai mục, ngươi có nghĩ lấy về bất động sản chứng? Tưởng nói liền cho ta trong thẻ đánh 40 vạn. Triệu bác đảo nắm chắc thắng lợi mà nói. Ta từ đâu ra 40 vạn? Ngươi có biết hay không ta mẹ bị bệnh nan y gì hết? phải tốn rất nhiều tiền? Văn giai mục mau cấp khóc. Ngươi bán phòng ở liền có tiền. Chính là bất động sản chứng ở trong tay ngươi, ta bán thế nào? Ngươi trước đem bất động sản chứng cho ta, ta bán phòng ở lại cho ngươi tiền. Ngươi cho ta ngấp đâu? Bán phòng ở, tiền ở ngươi thẻ ngân hàng, ngươi tùy thời đều có thể đem tiền chuyển đi. Đến lúc đó ta thượng chỗ nào đem tiền lộng trở về. Trừ phi ngươi làm mua phòng ở người đem tiền đánh tới ta thẻ ngân hàng thượng, ta liền đem bất động sản chứng cho ngươi. Văn giai một không chút nghĩ ngợi liền cao giọng hô, không có khả năng Bán phòng tiền chỉ có thể đánh tới ta tạp thượng. Tiền tới rồi triệu bác đảo trong thẻ căn bản là nếu không đã trở lại. Triệu bác đảo cũng biết nàng không có khả năng đáp ứng. Xách một tiếng, không kiên nhẫn mà nói, tóm lại ta mặc kệ ngươi như thế nào trụ tiền, ngươi cần thiết cho ta 40 vạn chuộc bất động sản chứng. Mẹ ngươi bệnh thật sự nghiêm trọng đi. Một giây đều ở tiêu tiền đi. Không nghĩ nàng chết nói, ngươi liền động tác nhanh lên. Hắn không khỏi phân trần mà cắt đứt điện thoại. Văn giai một nôn nóng mà hô vài tiếng Lại không cách nào ngăn cản tín hiệu gián đoạn Nàng hung tận mà nhìn đen nhánh màn hình Lần đầu sinh ra xé nát một người xúc động mươi 52 đệ 52 chương. Văn giai mục hận không thể lập tức tìm được Triệu bác đào đem bất động sản chứng lấy về tới Lại vẫn là nhẫn mại tính tình ngồi ở tiệm cơm chờ đợi Mẫu thân chính bị đói đâu Nàng hiện tại ăn ít một đốn đều không được Bồi mẫu thân ăn xong cơm trưa Văn giai mục đem miệng một sắt liền đi cục cảnh sát Trên đường Triệu bác đào lại cho nàng đánh tới một chiếc điện thoại. hỏi nàng khi nào có thể trù đến tiền ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi ba ngày thời gian hắn uy hiếp nói văn giai mục ngẩng đầu nhìn nhìn cục cảnh sát chiêu bài cười lạnh nói hảo ngươi chờ 30 phút sau ở bên đường xem người khác hạ cờ tướng triệu bác đào bị cảnh sát bắt trở về triệu bân tôn thục phương triệu phỉ thôi tùng cúc cũng đều vội vàng đuổi tới cục cảnh sát cảnh sát ở bên trong thẩm vấn triệu bác đào trừ bỏ bà ngoại thôi tùng cúc ở ngoài người trong nhà đều vây quanh văn giai mục đem nàng một đốn thỏa mạ. Triệu Bân, ngươi cái tiểu bê nhãi con, lão tử phí công nuôi dưỡng ngươi. Tôn Thục Phương, ngươi dám hại ta nhi tử, ta đánh chết ngươi. Triệu Phỉ, Văn Giai Mục ngươi cái bạch nhã lang, ngươi ăn nhà ta, uống nhà ta, trụ nhà ta, ngươi hiện tại khai ngược, ngươi trái lại hại ta càng ngồi tù, ta xé ngươi. Một đám người nào lên đi xé rách Văn Giai Mục, chỉ có thôi Tùng Cúc gắt gao ôm ngoại tôn nữ, vì nàng ngăn trở hết thể thương tổn. Văn Giai Mục vội vàng lại đem bà ngoại ôm lấy. Đẩy ra mấy người Một người cảnh sát đi tới điều giải Trong miệng khuyên không hề ý nghĩa nói Ôn ào nhốn nháo hơn 10 phút sau Triệu bác đảo bị phong thích Hắn trộm chính là nhà mình thân thuộc đồ vật Hơn nữa thứ này bản thân không có giá trị Lại có thể bổ làm Không có gì xã hội nguy hại tính Cho nên chỉ là phê bình giáo dục một đốn Hắn nói hắn đem bất động sản chứng xe xuống Chúng ta thẩm vấn thật lâu Hắn vẫn luôn là những lời này Văn gia mục ngươi vẫn là đi xin bổ làm một trương đi Cảnh sát không thể nề hà mà nói. Giống loại này dầu muối không ăn tiểu lưu manh, phạm lại là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, bọn họ đích xác không có quá lớn biện pháp. Triệu bân mấy người vội vàng vây quanh triệu bác đào ăn nói nhỏ nhẹ mà an ủi. Văn dai một gấp đến độ nước mắt chảy ròng, chính là ta mẹ còn chờ bán phòng ở cứu mạng A. Xin bổ làm bất động sản chứng phải đi rất nhiều trình tự, chờ trình tự đi xong, một tháng đều đi qua, ta mẹ chờ không nổi. Cảnh sát đồng chí, hắn khẳng định đang nói dối. các người giúp ta ngẫm lại biện pháp đi vài tên cảnh sát nghe được thẳng thở dài nhìn về phía triệu bác đảo ánh mắt cũng mang lên nồng đậm chán ghét một người cảnh sát liền nhập thiên nhãn hệ thống tưởng thông qua ven đường theo dõi tìm ra triệu bác đảo giấu kín bất động sản chứng địa phương nhưng khu phố quanh thân theo dõi không có khả năng cái gì đều chụp đến cũng tồn tại rất nhiều manh khu cho nên cùng cấp với biển rộng tìm kim vài tên cảnh sát nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh cẩn thận xem xét thật lâu cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu Triệu bác đào đắc y rào rạt mà ưỡn ngực, rất là kiêu ngạo mà nói, ai, lão tử chính là đem bất động sản chứng xé, văn dai một người có thể lấy ta thế nào. Ngươi mẹ nó một chút thân thích tình cảm đều không nói, thế nhưng báo nguy bắt ta. Hành, kia 40 vạn ta từ bỏ, ta liền nhìn mẹ ngươi chết như thế nào. Đây là ngươi bao ứng. Này hình cùng nguyền rủa nói thật sâu đau đớn văn dai một tâm. Nàng chỉ có một chút lý trí cũng mất đi, đẩy ra che ở chính mình trước người cảnh sát liền nhào lên đi. đối với triệu bác đào mặt hung hăng phiến mấy cái đại tắc hai sau đó bắt lấy tóc của hắn lại đá lại đá ai cũng không nghĩ tới trung thực nàng sẽ bỗng nhiên biến thân mẫu sư tử làm ra như vậy bạo hành triệu bác đào đầu đều bị đánh thiên trong lỗ mũi chảy ra hai quản huyết tóc xả đến sinh đau phát ra rết heo thảm gạo tôn Thục phương xông lên đi ngăn trở văn giai mục trong miệng thét to cảnh sát đồng chí văn giai mục đánh người lạp các ngươi mau chào nàng đều là gia đình tranh cãi chúng ta điều giải điều giải thì tốt rồi không cần kích động không cần kích động hai bên đều bình tĩnh một chút vài tên cảnh sát vội vàng xúm lại qua đi kéo ra văn giai muộc rồi lại không dùng như thế nào lực cũng chỉ là vô vô nàng bả vai túm túm nàng ống tay háo ý tư ý tứ trong miệng cũng không nhanh không chậm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà khuyên suy bụng ta ra bụng người nếu là bọn họ mâu thân nằm ở bệnh viện chờ cứu mạng mà cứu mạng đồ vật bị người khác hủy diệt bọn họ cũng sẽ nổi điên này triệu bác đảo chính là thiếu tấu con mẹ nó Ngươi dám đánh lao Tử, Lao Tử đánh chết ngươi. Triệu Bác Đảo nỗ lực tránh thoát Văn Gai Mục, dơ lên ngạnh bang bang nắm tay, không nhanh không chậm vài tên cảnh sát lập tức ào ào xông lên đem hắn chế phục, lạnh giọng quát lớn. Ở trong cục cảnh sát ngươi cũng dám động thủ, ngươi không sợ bị trộm tới Câu Lưu A. Triệu Bác Đảo an qua tập cảnh mệnh, quả nhiên không dám lộn xộn, tôn Thục phương chịu không nổi cái này khí, xông lên đi xé rách Văn Gai Mục. Triệu Phỉ cũng tưởng sấn loạn đá Văn Gai Mục lấy đá, Văn Gai Mục một bên ngăn cản một bên cười lạnh Triệu phỉ, ngươi còn giúp bọn họ. Bọn họ hiện tại có thể trộm ta mẹ nó cứu mạng tiền, về sau là có thể trộm ngươi. Ngươi tiền lương, ngươi tiền tiết kiệm, trên người của ngươi mỗi một phân tiền đều sẽ bị bọn họ cướp đi. Ta hôm nay kết cục chính là ngươi ngày mai. Đến cuối cùng, ngươi chỉ biết bị bọn họ gặm đến xương cốt, bột phấn đều không dư thừa. Ngươi đừng vọng tưởng tìm cá nhân gả đi ra ngoài liền có thể thoát đi bọn họ, bọn họ sẽ liền ngươi của hồi môn đều trộm đi. Có như vậy người nhà, ngươi cả đời đều không thể hạnh phúc. Những lời này làm phẫn nộ trung triệu phỉ đột nhiên khôi phục lý trí. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng một trận một trận rét run, sau đó liền theo bản năng mà ôm lấy từ đánh văn dai một tôn thục phương, giam cầm đối phương hành động. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, văn dai mục theo như lời tình huống tương lai thật sự sẽ phát sinh. Lại nhìn về phía triệu bác đào khi, nàng thế nhưng cảm thấy người này là như thế mặt mày khả ố, trong lòng ngực trào ra một cổ cự hận, hận ý ngọn nguồn lại không biết sở khởi. Triệu Bân dơ lên nắm tay Triệu Văn Giai một phóng đi. Hắn muốn giúp Nhi Tử xả giận. Đừng náo loạn, lại nháo ta liền đem các ngươi hết thảy bắt lại chỉ an câu lưu. Một người thân hình cao lớn cảnh sát bắt lấy Triệu Bân thủ đoạn, ngựa khí cực kỳ nghiêm khắc mà quát lớn. Lại có vài tên cảnh sát lấy ra sáng loáng còn tay. Một hồi trò khôi hài cuối cùng vẫn là kết thúc. Đi đến bên ngoài, Triệu Bác đào hướng Văn Giai một phun ra một ngụm nước bọt, sau đó liền nên ngang mà rời đi. Tôn Thục Phương hung tợn mà nói, ngươi lăn. Về sau đừng trụ nhà của chúng ta. Chúng ta nuôi lớn ngươi, ngươi lại báo nguy bắt chúng ta nhi tử, ngươi lòng lang dạ sói không phải cái đồ vật. Triệu bân, ngươi chạy nhanh cùng loại người này đoạn tuyệt quan hệ, nàng chính là cái đòi nợ quỷ. Này đoạn lời nói trọng điểm ở cuối cùng hai câu. Chỉ có lập tức đoạn tuyệt quan hệ mới có thể ngăn cản văn dai mục tìm bọn họ vay tiền. Triệu hồng tính cái kia tiểu nhà máy nợ ngập đầu mau đóng cửa, hiện giờ nàng lại bị bệnh nan y đi chờ một số tiền khổng lồ cứu mạng. Rốt cuộc vô pháp từ nàng nơi đó áp bước đến chỗ tốt tôn thuộc phương tự nhiên sẽ làm ra có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Triệu Bân lập tức chỉ vào cháu ngoại gái giận mắng, ngươi lập tức cút cho ta, về sau đừng làm cho lão tử thấy ngươi. Văn giai một nhìn này hai cái cái gọi là thân nhân bị lửa giận đốt cháy đại nao rốt cuộc chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng trước nay không trông cậy vào có thể từ những người này trong tay mượn đến một phân tiền, bọn họ nuôi lớn nàng. Lời này nghe đi lên là cỡ nào buồn cười a. Nếu không phải mẫu thân không biết ngày đêm mà công tác, lại đem tuyệt đại bộ phận tiền lương gửi trở về dưỡng ra, cứu cứu bọn họ khả năng liền cơm đều ăn không được đi. Cái này ra còn có ta, luôn không các ngươi tới mắng ta ngoại tôn nữ. Thôi Tùng Cúc đem quải trượng xử thích đáng làm như vang. Nhưng mà không có người để ý nàng cảm thụ. Nàng ra rồi, không có sức lực. Nàng liền chính mình đều bảo hộ không được. Văn giai một nặng nghề mà phun ra một hơi, sau đó liền ôm bà ngoại nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta đi. Nhưng ta phải đi về lấy vài thứ. Yên tâm, về sau liền tính nghèo đến đi xin cơm, ta cũng sẽ không trở về tìm các ngươi mượn một phân tiền." Văn giai Mục cực kỳ bình tĩnh mà nói. Nghe thấy những lời này, Triệu Bân cùng Tôn thuộc Phương vừa lòng mà hừ lạnh một tiếng. Văn giai Mục về tới cứu cứu gia, từ mẫu thân cùng chính mình trong phòng ngủ tìm ra các loại thân phận giấy chứng nhận. Nàng ngồi ở mép giường, nghiêm túc phiên phiên mẫu thân ghi sổ buồn cùng buồn. Mẫu thân kiếm tiền không dễ dàng, cho nên nhật tử cũng quá đến tính toán tỉ mỉ. mỗi ngày mua mấy cái màn thầu mấy cây đồ ăn xài bao nhiêu tiền nàng đều sẽ hạng nhất hạng nhất bày ra rõ ràng ở bên ngoài mua đại kiện đồ vật nàng cũng sẽ đem tương quan phiếu định mức bảo tồn lên văn giai một một bên lật xem mấy thứ này một bên đỏ hốc mắt thôi tùng cúc đi vào tới tưởng đem chính mình sổ tiết kiệm trộm đưa cho ngoại tôn nữ tôn thục phương lại đá văng ra cửa phòng như hổ rình mồi mà nhìn nàng cái này bất công lão đông tây đừng nghĩ cấp văn giai một một phân tiền triệu phỉ ngươi lại đây văn giai mục đi thời điểm ngươi lục soát lục soát nàng thân nhìn xem nàng có hay không trộm nhà chúng ta đồ vật tôn thục phương cố ý để cao âm lượng hướng ra phía ngoài tề triệu phỉ đi tới trên mặt mang theo phức tạp biểu tình văn giai mục rời đi cái này ra không thể mang đi một phân một ly kia nàng xuất giá thời điểm lại có thể sao thấy văn giai mục hiện tại nàng phảng phất thấy chính mình tương lai các ngươi thật quá đáng đây là ta thân cháu gái nhi ta cho nàng một chút đồ vật làm sao vậy thôi tùng cúc tức giận đến thân thể thẳng run lên nói như vậy ngươi thật là có đồ vật cho nàng ở đâu ở đâu ngươi chạy nhanh lấy ra tới tôn thục phương lập tức vọt vào phòng đôi tay kéo lấy thôi tùng cúc quần áo liền phải tìm kiếm mắt thấy bà ngoại lại muốn gặp một hồi sớm đã có sở chuẩn bị văn giai một hung hăng đẩy ra tôn thục phương đi vào triệu bác đào phòng từ hắn đáy giường hạ lấy ra một cây ống thép đối với treo ở trên tường tivi ném tới phanh mà một tiếng vang lớn đánh gãy tôn thục phương ác hành Triệu bân đi ra ngoài dạo quanh, không ở nhà, tự nhiên cũng liền vô pháp ngăn cản cháu ngoại gái. A, người tạp TV. Văn dai một người cái này tiểu xuất sinh. Người mau dừng tay. Tôn thục phương vọt vào nhi tử phòng ngăn cản văn dai một. Văn giai một nổi điên giống nhau lung tung múa may ống thép, kêu người khác căn bản không dám tới gần. Tạp xong triệu bác đảo trong phòng TV, nàng lại chạy đến phòng khách, tạp bên ngoài TV, xong rồi bắt đầu tạp tủ lạnh, máy giặt, máy hút khói dầu, điều hòa, quạt điện chờ đồ vật Phanh phanh phanh. trong lúc nhất thời mãn nhà ở đều là đồ vật rách nát văng lớn mà văn giai mục đã lớn hãn đầm địa thở hừng hục nàng không nói một lời mặt vô biểu tình mà bốn phía làm phá hư đen nhánh đôi mắt toát ra khắc cốt thủ hận lênh quang tôn thục phương không dám tới gần nàng lại vạn phần đau lòng trong nhà đồ vật đành phải một bên phái triệu phỉ đi đem triệu bân cùng triệu bác đào tìm trở về một bên cấp cục cảnh sát gọi điện thoại triệu bân cùng triệu bác đào đều là không màng ra nam nhân vừa ly khai liền mãn thành tán loạn căn bản không thể nào tìm khởi. Triệu phỉ còn không có đem bọn họ mang về tới, cảnh sát liền trước tới. Lúc này, Văn Giai Mục đã buông ống thép, ngồi ở cửa bậc thang nghỉ xa hơi. Không đợi cảnh sát đồng chí dò hỏi tình huống, nàng liền đi trước nói, nơi này là nhà ta, trong nhà những cái đó đồ điện đều là ta mẹ mua, phiếu định mức ta nơi này đều có. Đây là ta mẹ nó thân phận chứng, đây là ta thân phận chứng, đây là chúng ta hai mẹ con sổ hộ khẩu. Cảnh sát đồng chí, trương này đài tủ lạnh là ta mẹ mua. Còn có này Trương, này đài máy giặt là ta mẹ mua. tivi, điều hòa, quạt điện đều ở chỗ này. Ta tạp ta chính mình mua đồ vật, hẳn là không phạm pháp đi. Vừa vặn, tiến đến phá án vẫn là phía trước bắt triệu bác đảo kia phê cảnh sát. Thấy văn giai mục này Trương tuyệt vọng gương mặt, lại nhìn nhìn nàng đưa qua một sắp phiếu định mức, vài tên cảnh sát lắc đầu nói, việc nhà không về chúng ta quản, các ngươi chính mình giải quyết đi. Nhớ kỹ không cần đả thương người A. Ta không đả thương người, ta lập tức liền đi. Văn dai một một tay dẫn theo một cái nho nhỏ túi du lịch, một tay xách theo ống thép, hướng thôi Tùng Cúc vấy vẫy, bà ngoại ta đi rồi, chờ ta cùng ta mẹ xông qua cái này cửa ải khó khăn, chúng ta liền trở về tiếp ngươi. Ngươi đi mau, đừng nhớ thương ta. Thôi Tùng Cúc đem ngoại tôn nữ đẩy mạnh cảnh sát đôi. Nàng biết Triệu Bác Đào ở bên ngoài nhận thức rất nhiều tên côn đồ, chờ hắn tụ tập này giúp Lưu Manh trở về, ngoại tôn nữ khẳng định sẽ bị thương tổn. cho nên nàng đến đuổi đi nàng đi tôn thuộc phương thét to cảnh sát mặc kệ sự sao các ngươi đừng đi a văn giai một ngươi cho ta trở về ngươi tạp xong đồ vật đã muốn đi ta nói cho ngươi không có cửa đâu ngươi hôm nay hoặc là bồi tiền hoặc là ngồi tù văn giai một bị mấy cái cảnh sát bảo hộ ở bên trong cũng không quay đầu lại mà đi rồi thượng xe cảnh sát phía trước triệu phỉ thở hồng hộc mà gấp trở về nàng căn bản không đi tìm triệu bân cùng triệu bắc đảo Chỉ là tránh ở góc đường mà thời gian. Không biết vì cái gì, nàng hôm nay trong lòng thực không dễ chịu. Thấy Văn Giai Mục bị khi dễ đến như vậy thảm, nàng thế nhưng cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng chạy đến xe cảnh sát biên, ngồi đối diện ở hàng phía sau Văn Giai Mục lặng lẽ nói, Văn Giai Mục, chờ triệu bác đào trở về, ta giúp ngươi tìm hiểu hắn ở bên ngoài có hay không điểm dừng chân. Ta và ngươi cùng đi tìm bất động sản chứng. Văn Giai Mục ngây ngẩn cả người, sau đó mới ngậm nước mắt dùng sức gật đầu. Nàng không rõ triệu phỉ vì cái gì muốn giúp chính mình, bất quá tại đây loại thời điểm thu hoạch này một tia thiện ý, đối nàng tới nói đã là lớn lao an ủi. Xe cảnh sát khai ra đi thật xa, triệu phỉ còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Nàng không dám giơ lên tay cùng biểu mọi cáo biệt, vì thế chỉ có thể cơ cơ ngón tay. Sau đó nàng đi vào cái này rách tung tói ra, thấy ngồi ở cửa nhà bậc thang một bên chụp đùi một bên gào khóc mẫu thân, lại có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Hoàng hốt chung. Nàng phảng phất thấy chính mình cũng như vậy chật vật mà nằm liệt ngồi, bi thảm mà khóc thút thít, kia cảm giác giống như thế giới sụp đổ đi vào tuyệt cảnh. Một cổ khó có thể miêu tả vui sướng cảm làm Triệu Phỉ nhất ngôi, cười lên tiếng. Chương 53 đệ 53 chương. Văn Gia Mộc mua một túi hoa quả trở lại bệnh viện. Triệu Hồng Tĩnh đã ngủ rồi. Mỗi ngày đều ở vất vả công tác nàng một khi dừng lại, thân thể liền tự động vang lên cảnh báo. Mọi mệt, vô lực, khốn đốn cảm giác làm nàng ngủ đến cực không thoải mái, lại cũng cực trầm. văn giai mục đứng ở giường bệnh biên lâu dài mà chăm chú nhìn mẫu thân già mua gầy ốm khuôn mặt sau đó mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi người trước tổn cái hai vạn chúng ta dùng đều là hiệu quả trị liệu thực tốt dược vật thuốc giảm đau muốn hay không khai bác sĩ một bên điền biên lai like một bên hỏi khai nhất định phải khai văn giai mục vội vàng gật đầu nàng biết ung thư phổi thời kỳ cuối người bệnh đem gặp cỡ nào thật lớn thống khổ nếu không phải bởi vì thừa nhận không được này phân thống khổ lại không bằng lòng bạch bạch tiêu tiền Mẫu thân sẽ không đi lên tuyệt lộ. Bác sĩ gật gật đầu, lại điền một ít dược phẩm tên. Bắt được biên lai like sau, văn giai một hướng khám và chữa bệnh trong thẻ tồn hai vạn. Nhưng là nàng biết, trước mắt này hai vạn khối là xa xa không đủ, ngày sau còn có tam vạn, 4 vạn, 5 vạn. Phẫu thuật nói, phí dụng càng là cao tới mấy chục vạn. Mẫu thân thẻ ngân hàng chỉ còn lại có tam vạn khối, văn giai một mấy năm nay vừa học vừa làm tồn một vạn nhiều, hai số tiền thêm lên, vừa rồi đã hoa đi tuyệt đại bộ phận. Một khi khám và chữa bệnh trong thẻ không có tiền, dược cũng sẽ đỉnh, giải phẫu càng là không có khả năng lại ăn bài. Tiền tiền tiền. Hiện tại văn giai một mãn đầu vóc đều là tiền. Nàng ngồi ở thu phí đại sảnh ghế dài thượng, chung quanh là lui tới ồn ào đám người, bên hai lại không ngừng chuyển đến tuyệt vọng vụ vụ. Nếu bất động sản chứng còn ở, nàng có thể lập tức đem phòng ở quải đến trang ép thượng bán đi. Thiếu khai một ít giới cũng có thể. Nhưng mà bất động sản chứng lại bị trộm. Hai vạn khối đủ hoa mấy ngày. Ba ngày, bốn ngày. Tóm lại sẽ không vượt qua một tuần. Trị bệnh bằng hóa chất dược vật rất nhiều đều là nhập khẩu, giá cả thực sang quý. Văn dai một gấp đến độ thẳng vò đầu phát, sau đó mê muội giống nhau mở ra di động, đao loạt mấy cái mượn tiền áp. Như vậy sự, nàng lần trước cũng trải qua, nàng thậm chí biết trong đó có mấy cái áp có thể phi thường dễ dàng mà mượn đến tiền. Không cần cái gì tín dụng bằng chứng, cũng không cần cái gì đảm bảo người, càng không cần phức tạp thủ tục, chỉ cần một chương ảnh khỏa thân. một chương ảnh khỏa thân là có thể giải quyết nàng hiện tại gặp phải hết thể nan đề văn giai một nhìn trăm trăm này đó áp đôi mắt chậm rãi bỏ lên trên một ít tơ máu đương nàng khe run đầu ngón tay liền phải cờ lạc mở trong đó một cái ác ghi một chiếc điện thoại đánh tiến vào là thôi tùng cúc một một ngày mai ta đi quang minh lộ thu rách nát ngươi ở lão đào ra cửa chờ ta ta cho ngươi đưa sổ tiết kiệm ta muốn đi bệnh viện xem mẹ ngươi tôn thục phương không cho sợ ta trộm cho các ngươi tiền Mẹ ngươi còn không biết nàng chính mình đến chính là ung thư phổi đi. Tôn Thục Phương nếu là chạy đến nàng phòng bệnh đại xảo đại nháo, mẹ ngươi dọa cũng muốn hụt chết. Cho nên ta liền không đi bệnh viện. Đợi khi tìm được cơ hội, ta trộm đi xem nàng. Nếu là sổ tiết kiệm tiền không đủ, ta đi ban khí quan, bán huyết, ta thế nào cũng sẽ đem hồng tính chữa bệnh phí gom đủ. Bà ngoại không cần. Văn dai một gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra. Thôi Tùng Cúc đệ thấp tiếng nói nói, đập nồi bán sắt là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Ta già rồi, bối một thân nợ không sao cả. Ngươi còn trẻ, ngươi không thể bị sinh hoạt áp suy sụp. Nàng tránh ở phòng bếp trong một góc cấp ngoại tôn nữ gọi điện thoại, é sợ cho làm tôn thuộc phương thấy. Bà ngoại ngươi thật sự không cần. Mụ mụ đã như vậy, ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Văn dai một câu xin nói, ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Bà ngoại, ngươi không cần vì mụ mụ làm ra như vậy hy sinh. Chúng ta tổng hội nghĩ đến biện pháp. Thôi Tùng Cúc thở dài nói. Ta không hy sinh, hy sinh chính là ngươi. Ta đã già rồi, luôn có chết kia một ngày. Đã chết không đáng sợ, đã chết còn muốn liên lụy ngươi mới là ta và ngươi mẹ nhất sợ hai sự. Ngươi đừng để tâm vào chuyện vụ vặt, cũng đừng làm việc ngốc. Ta còn là câu nói kia, có bao nhiêu tiền trị nhiều ít bệnh, thật sự không có biện pháp, chúng ta này đó lao ra hỏa đôi mắt một bế cũng liền xong rồi. Ngươi hảo hảo, chúng ta mới có thể yên tâm. Lời tuy nói được tiêu sái, nhưng thôi tùng cúc rốt cuộc vẫn là nghẹn ngào vài tiếng. Đó là nàng nữ nhi A, nàng như thế nào có thể không đau lòng. Văn Giai một dầu dĩ mà đáp ứng, lại an ủi bà ngoại vài câu mới lưu luyến mà cắt đứt điện thoại. Lại nhìn về phía kia mấy cái mượn tiền ác khi, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó quyết đoán lựa chọn tháo dỡ. Lại tới một lần, nàng vẫn như cũ sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ người nhà, lại cũng học xong bảo hộ chính mình. Bất chi bất giác bóng đêm đã đến, ban ngày gió ấm đã mang lên đầu thu lạnh lẽo Văn Giai một rời đi bệnh viện. ở đèn rực rỡ chung lang thang không có mục tiêu mà du tẩu dòng xe cổ cùng đám đông ở bên người nàng mãnh liệt mà nàng túi đầu liễm mục kiềm chế thính lực đem chính mình ngăn cách thành một tòa cô độc đảo nhỏ nàng con ở tự hỏi chủ tiền phương pháp hướng lao sư xin giúp đỡ sao tìm đông học ngựa quanh tám xào cũng không tới thân thích cũng chạy tới quỷ chạy tới dập đầu chạy tới khóc cầu đời trước sở trải qua hết thảy đời này lại trải qua một lần không như vậy lại có thể như thế nào đâu tôn nghiêm ở mẫu thân sinh mệnh trước mặt giá trị mấy cái tiền văn giai mục một, một đường đi một đường đều ở tự hỏi kiên quyết kiên định không màng tất cả vân vân tự nhất nhất ở trong mắt nàng thoáng hiện bóng đêm càng ngày càng thâm trầm lựa chọn đi bộ hồi giáo văn giai mục thế nhưng đi tới một tòa quen thuộc trên cầu lớn Trung quanh hoàn cảnh thực hẻo lánh không có gì xe từ trên cầu trải qua chỉ có gào thét gió lạnh một trận tiếp một trận mà thổi thấy cao cao kiều lan văn giai mục không biết nghĩ như thế nào thế nhưng nâng lên chân bỏ đi lên đứng ở kiều lan thượng trông về phía xa đầy sao điểm điểm bầu trời đêm cùng chút ra không thôi nước sông khi nàng trong mắt hiện lên lại là diệp tiên sinh thân ảnh nàng còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tương lộ. đương tuyệt vọng sắp đem nàng nuốt hết diệp tiên sinh ở yên tĩnh đầu đường từng bước một đi tới hướng nàng vươn tay hắn anh tuấn khuôn mặt cơ hồ không có biểu tình đôi mắt lại như vậy thâm thúy mở mang phảng phất có thể bao dung hết thảy đến cuối cùng hắn cũng đích xác lấy sinh mệnh vì đại giới cứu vớt chính mình hai hàng nóng bỏng nước mắt chậm rãi từ văn dai một cửng hồng hốc mắt chảy xuống. Cực khổ chính vây quanh nàng, nùng liệt tưởng niệm đồng dạng vây quanh nàng. Nghĩ đến diệp tiên sinh, rất nhiều dung khí ấm áp ý liền từ đáy lòng cuộn cuộn không ngừng mà nảy lên tới, rồi lại nhiều một ít khiết đảm. Thời gian chạy ngược, nàng không dám đi thấy nhất khát vọng nhìn thấy người kia, chỉ vì nàng sợ hai chính mình sẽ lại lần nữa đem thai nạn mang cho đối phương. Nàng biết hắn còn sống là được, hắn hiện tại hảo hảo, chuyện gì đều không có Nước mắt còn ở chảy xuống, trong lòng cũng càng thêm chống trải. Hồi ức thực ấm, người lại phải trở về hiện thực Văn Giai Mục hơi không lưng, chuẩn bị từ kiểu lan nhảy hồi đường cái Nàng đến trở về ngủ, ngày mai còn muốn sớm lên chiếu cố mẫu thân Đúng lúc này, nàng phía sau vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói Xin hỏi ta có thể đứng ở chỗ này rít điếu thuốc sao Văn Giai Mục đống nhiên quay đầu lại nhìn lại Diệp Hoài Diệm từ màu đen áo khoác nội túi lấy ra một bao thuốc lá lại chọn một cây kẹp ở thon dài đầu ngón tay Mơ nhạt đèn đường chiếu sáng hắn dị thường anh tuấn khuôn mặt mà hắn thâm thuy đôi mắt ảnh ngược nơi xa đầy sao điểm điểm một cổ nùng liệt một chất hương khí bị nịch hướng mà đến gió thổi đến văn giai một chóc núi Này hơi say vui sướng lệnh người không tự giác thả lỏng cũng không muốn xa rời hơi thở đúng là độc thuộc về diệp tiên sinh ở cái này liên tĩnh mà lại lạnh leo ban đêm hắn xuất hiện tựa như một cái quá mức tốt đẹp cảnh trong mơ làm văn giai giật mình tại chỗ rít điếu thuốc hẳn là không quáy dày ngươi đi diệp hoài diễm cơ cơ kẹp ở thon dài đầu ngón tay thuốc lá tiếng nói càng thêm vài phần từ tính như ở trong mộng mới tỉnh văn giai một vội vàng nói không quan hệ ngươi chịu đi miệng một chương nàng mới phát hiện chưa từng hong gió nước mắt còn dính chính mình đầy mặt diệp hoài diễm bật lửa thuốc lá không nhanh không chậm mà chịu một ngụm sau đó làm bộ lơ đãng về phía trước đi rồi vài bước nương không thế nào sáng ngời đèn đường đánh giá nữ hai mặt nàng hốc mắt hồng hồng chóp mũi cũng hồng hồng thấm ướt con ngươi viên mà thanh triệt giống một con lạc đường nai con bất chi bất giác diệp hoài diễm đã nhìn chằm chằm nữ hải nhìn thật lâu hắn như nhíu mày đột nhiên hỏi nói chúng ta gặp qua sao không có văn giai mục lắc đầu tiếng nói còn có chút khẳng khàn. chính mình cùng diệp tiên sinh mới gặp như thế nào trước tiên là hiệu ứng bơm bướm sao chính là thượng chu mục đúng là nàng mang đến hiệu ứng bơm bướm làm diệp tiên sinh không thể hiểu được bị người giết hại lần này còn sẽ dẫm lên vết xe đổ sao Văn Giai Mục trong lòng xé rách giống nhau đau đớn, tâm hoảng ý loạn dưới liền tưởng từ Kiều lan thượng nhảy xuống đi. Nhưng mà nàng bước chân mới vừa một hoạt động, Diệp tiên sinh liền mở miệng nói, ngươi đừng lúc ních." Văn Giai Mục đứng ở tại chỗ quả nhiên bất động. Diệp hoài diệm thật sâu hút một ngụm thuốc lá, sau đó nhìn nơi xa đèn nghe ông Hòa nói, ta không biết ngươi gặp chuyện gì mới có thể làm ra loại này lựa chọn, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ngươi còn thực tuổi trẻ, chỉ cần chịu đựng đêm nay. Ngươi sẽ phát hiện mặt trời của ngày mai tổng hội cứ theo lẽ thường dâng lên. Ý thức được chính mình lời nói quá mức lỗ trống, hắn quay đầu nhìn về phía văn giai mục, hỏi, có thể nói cho ta ngươi có cái gì gì nguyện sao? Hoặc là nói ngươi lớn nhất tiếc nuối là cái gì? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Đồng dạng lời nói phát sinh ở bất đồng thời gian đoạn, nhưng mà Diệp tiên sinh ôn nhu vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nước mắt lại từ văn giai mục đỏ bừng hốc mắt rơi xuống. Nàng nhìn Diệp tiên sinh. con người cất giấu sâu đậm sâu đậm yêu say đắm cùng hoài niệm nguyện vọng tiên mới thượng một lần không có thể cứu ngươi có tính không là một loại tiên mới văn giai một khóc đến cả người phát run thấy nàng dính đầy nước mắt oánh bạch khuôn mặt nhỏ diệp hoài diễm trong lòng thế nhưng nổi lên xé rách đau đớn rõ ràng là lần đầu tương ngộ người xa lạ hắn lại khó có thể chịu đựng bi thương chiếm cư nàng mặt cũng không hy vọng nàng tao ngộ cái gì cực khổ tin tưởng ta vô luận là cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện Chờ cho đến lúc này, ngươi lại quyết định muốn hay không nhảy xuống đi. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện, so với tự sát, ngươi đã có càng tốt lựa chọn. Diệp Hoài Diễm cầm lòng không đậu mà chiều nữ hài đi đến. Hắn nguyên bản là tính toán chậm rãi liêu vài câu, chờ nữ Hải bung để phòng lại đi gần một ít. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng vô pháp khống chế chính mình. Hắn hiện tại liền tưởng đem nàng từ nguy hiểm địa phương kéo xuống tới. Lập tức, lập tức, một phút một giây đều không thể chờ. Hắn đem xuống tàn thuốc. Tiến lên trước thời điểm thuận thế đem nó dâm diệt, sau đó dơ lên tay, lấy kỳ chính mình vô hại. Phong còn ở hắn phía sau thổi, đem hắn độc hữu mùi hương đưa tới Văn Giai Mộc bên người. Văn Giai Mộc không có quát bảo ngưng lại Diệp tiên sinh tới gần, ngược lại si ngốc mà nhìn hắn. Nguyện vọng. Nàng nguyện vọng hiện tại cũng đã thực hiện A. Ở khổ sở nhất thời điểm, nàng lại một lần gặp yêu nhất người. Diệp hoài diệm thấy nữ hải trước sau không chịu mở miệng, liền càng vì ôn nhu hỏi, ngươi vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng? Là gặp được khó khăn sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Văn giai mục theo bản năng mà nói, ta mụ mụ được ung thư phổi, ta rất khổ sở. Chính là hiện tại không khổ sở, bởi vì gặp Diệp tiên sinh. Diệp Hoài Diễm hiểu rõ gật gật đầu, từ từ nói, nếu ngươi nhảy xuống đi, mụ mụ ngươi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại thực yêu cầu ngươi chiếu cố, ngươi nhận tâm ném xuống nàng sao? Không phải, ta không có. Văn dai mục cuốn quýt lắc đầu, bước chân cũng xê dịch. Diệp tiên sinh hiểu lầm nàng Nàng mới không phải bỏ xuống bệnh nặng mẫu thân chết cho xong việc người nhu nhược Thấy nàng ở kiều lan thượng lộn xộn, Diệp hoài diễm bay nhanh đánh gậy nữ hài nói Là bởi vì phó không dậy nổi chữa bệnh phí sao Không quan hệ, ta giúp ngươi ra này số tiền Không không không, ta không cần Văn giai một càng thêm hoảng loạn mà xua tay Ta biết trị liệu ung thư phí dụng rất cao ngẩn Nhưng ta ra nổi Thấy ngừng ở ven đường chiếc xe kia sao Ngươi có thể tin tưởng ta kinh tế thực lực Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được, chỉ cần ngươi xuống dưới. Ngươi xuống dưới, ta bồi ngươi cùng nhau nghĩ cách. Diệp hoài Diệm Hướng Văn dai một vươn tay, nghiêm túc khuôn mặt mang lên một tia khẩn cầu. Ai cũng không biết, đương hắn thấy nữ hải đứng ở trời cao bên cạnh, chỉ cần dưới chân đạp sai một bước liền có khả năng mại hướng tử vong vực sâu khi hắn nội tâm sợ hãi là như thế nào mãnh liệt mà sẽ rách hắn thần kinh. Chỉ cần có thể làm nữ hải trở lại an toàn địa phương, hắn là thật sự nguyện ý giúp nàng phó chữa bệnh phí. Mấy bạn. Mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, cũng chưa quan hệ, chỉ cần này tươi sống sinh mệnh không cần thiết thể ở hắn trước mắt. Thấy này chỉ tay, trước kia cảnh tượng phảng phất cùng hiện tại dung hợp. Không, trước kia chính là hiện tại, hiện tại chính là trước kia. Nhưng vô luận là hiện tại vẫn là trước kia, Diệp Tiên sinh vĩnh viễn đều là hy vọng cùng cứu rỗi. Văn dai một cầm lòng không đậu mà vươn tay, ý đủ cùng Diệp Tiên sinh tay cầm ở bên nhau. Nhưng mà bọn họ tay còn chưa từng đụng chạm đến lẫn nhau. một cổ bén nhọn đau đớn liền thổi quét văn dai một đại não, nàng hô nhỏ một tiếng, không tự chủ được về phía sau đảo đi, rồi sau đó phương là mấy chục mét trời cao cùng chạy xiết con sông, Diệp Hoài Diễm lập tức sông lên đi giữ chặt nữ hài thủ đoạn, cũng đem nàng từ chỗ cao ôm xuống dưới, một khối run rẩy, rồi lại phá lệ mềm mại thân thể nhào vào hắn ngực, phảng phất trong nháy mắt lấp đầy thứ gì, không có việc gì, không có việc gì, Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài cái. Lại dùng bàn tay bao lại nữ hài lệ ý mông lung mắt, trầm giọng nói nhỏ, đừng sợ, ta ở. Nhưng mà hắn nội tâm sợ hãi lại giống mánh liệt sóng gió, thật lâu ở trong lòng ngực tứ lược. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn đệ năm 54-54 chương Ôm nhau cảm giác như vậy ấm áp lại như vậy quen thuộc, gọi người phá lệ không muốn xa rời. Diệp hoài diễm nguyên bản chỉ là tính toán đem nữ hài kéo đến an toàn địa phương, chính là đôi tay một ôm liền rốt cuộc phóng không khai. bị hắn che lại mắt văn giai một một cái kính mà rơi lệ ở nguy hiểm nhất thời khắc diệp tiên sinh tổng hội kịp thời xuất hiện mang nàng đi ra tuyệt vọng cùng khốn cảnh bị diệp tiên sinh che lại đôi mắt ôm vào trong ngực cảm giác này giống về tới ấm áp cảng diệp tiên sinh diệp tiên sinh diệp tiên sinh văn giai một một lần lại một lần ở trong lòng kêu gọi cảm động cùng thỏa mãn làm nàng khóc đến phát run vô luận trải qua bao nhiêu lần tử vong nàng luôn là sẽ thật sâu yêu diệp tiên sinh phần cảm tình này là như vậy chắc chắn giống như không thể thay đổi số mệnh đừng khóc hết thảy đều sẽ hào lên diệp hoài diễm ôn nhu nói ta biết ta biết gặp được ngươi hết thảy đều sẽ hào lên ta vẫn luôn đều biết đến văn giai một nhẹ nhàng gật đầu nồng đậm lông mi một chút một chút xẻo cọ diệp tiên sinh ấm áp lòng bàn tay diệp hoài diễm hủy diệt nàng nước mắt dàn ruổi trâu sau đó mới thu hồi hơi hơi phát run tay từ túi áo lây ra một cái dính đầy một chất hương khí khăn tay vừa rồi kia một cái trước mắt hắn cũng ở sợ hãi Sắt một lau mặt, ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Hắn dùng ấm áp bàn tay bao lại nữ hài đơn bạc sống lưng, dẫn dắt nàng chiều chính mình ngừng ở ven đường màu đen xe hơi đi đến. Ngồi ở trong xe, chạy rất xa một chặng đường, văn giai một mới dần dần minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì. Diệp tiên sinh cho rằng nàng tưởng tự sát, vì đem nàng khuyên ngăn tới, đáp ứng rồi muốn giúp nàng phó chữa bệnh phí. Kia chính là mấy chục vạn A. Không duyên cớ, nàng như thế nào không biết xấu hổ muốn hắn tiền. nàng vội vàng nhìn về phía nghiêm túc lái xe diệp tiên sinh ách thanh hỏi xin hỏi ngươi tên là gì nàng không có quên hiện giờ chính mình cùng diệp tiên sinh vẫn là người xa lạ có thể ở lần đầu gặp mặt thời điểm liền mượn cấp không không phải mượn mà là không ràng buộc cung cấp diệp tiên sinh lần đầu gặp mặt liền hướng nàng không ràng buộc cung cấp mấy chục vạn vì cái gì lại ôn nhu thiện lương cũng muốn có một cái hạ độ a văn giai một lo lắng mà nhìn diệp tiên sinh e sợ cho hắn như vậy vô tiết chế mà cứu viện người khác có một ngày sẽ bị lừa gạt ta kêu diệp hoài diễm đây là ta danh thiếp ngươi đừng sợ ta không phải người xấu diệp hoài diễm từ túi áo lấy ra một chương danh thiếp đôi mắt trước sau nhìn phía trước lên xe lúc sau hắn cố ý ước thúc chính mình tầm mắt e sợ cho ánh mắt quá nhiều lần mà đầu chú ở nữ hải trên người sẽ làm nàng cảm giác được không thoải mái hoặc là không an toàn cho ngươi người trong nhà gọi điện thoại hoặc phát cái tin nhắn đi liền nói ta chính đưa ngươi trở về ta bảng số xe là ít Hắn thậm chí chủ động đưa ra như vậy yêu cầu. Tốt, ta chờ lát nữa cho bọn hắn phát tin nhắn. Diệp tiên sinh, ta kêu Văn Giai Mục, là 20 đại học kiến trúc hệ học sinh, năm nay lập tức liền tốt nghiệp. Văn Giai Mục tiếp nhận danh thiếp nhìn kỹ xem. Đơn giản thiết kế, rồi lại sống một mình suy nghĩ lý thú cùng phạm vị, cùng Diệp tiên sinh bản nhân thập phần tương sấn. Thưa một lần, Mụ Mụ đã chết, nàng không có đạt được Diệp tiên sinh giúp đỡ, cũng không có thu được quá như vậy một chương danh thiếp. Diệp Tiên Sinh đương nhiên không phải người xấu. Trên thực tế, không có người so Văn Giai một càng rõ ràng Diệp Tiên Sinh có bao nhiêu hảo. Nang chiếu hắn nói, cấp cùng phòng ngủ bạn tốt Chu lệ lệ đã phát một cái báo bình an tin nhắn. Diệp Tiên Sinh, ta không cần ngươi vay tiền cho ta. Ta chính mình có thể cho vay, ta còn có thể đi trường học cầu lãnh đạo vì ta khởi sướng quên tiền. Chờ về sau có công tác, ta có thể dùng tiền lương chậm rãi còn rất nảy số tiền. Văn Giai một thu hồi di động, nôn nóng mà giải thích một câu. cảm ơn ngài hảo ý nàng cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn về phía đối phương không quan hệ nói qua nói ta nhất định sẽ thực hiện ngươi vẫn là học sinh nhiệm vụ của ngươi là hảo hảo đọc sách không cần vì những việc này nhọc lòng ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý đồ ta chỉ là không đành lòng thấy ngươi nhảy xuống đi ngươi còn trẻ ngươi không biết tử vong ý nghĩa cái gì nói tới đây diệp hoài diễm thật sâu nhìn văn dai một liếc mắt một cái con ngươi phiên giảo cực độ kịch liệt rồi lại mạc danh áp lực cảm xúc Văn Giai mục đương nhiên biết Diệp tiên sinh đối chính mình không có bất luận cái gì ý đồ. Nhưng nàng vẫn là vô pháp tiếp thu này số tiền, vì thế liên tục xua tay, không không không, ta không cần ngươi vì ta phó trị liệu phí. Ta chính mình có thể nghĩ cách. Diệp tiên sinh, cầu xin ngươi, làm ta chính mình nghĩ cách. Nàng dùng tràn đầy cầu xin nước mắt đôi mắt nhất thiết mà nhìn về phía Diệp tiên sinh. Diệp hoài diễm chịu không nổi như thế thanh triệt một đôi mắt chăm chú nhìn, càng chịu không nổi này hai mắt trong mắt có nước mắt ngưng kết. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới từ từ nói, ta vì ngươi cung cấp một phần công tác đi. Văn dai một ngây ngẩn cả người. Chẳng sợ thời gian không đúng, Diệp tiên sinh vẫn là sẽ hướng nàng cung cấp giống nhau trợ giúp. Ta trước mắt nhu cầu cấp bách thông báo tuyển dụng một người hộ lý nhân viên, mỗi tháng tiền lương 2 vạn năm, ta có thể cho ngươi dự chi một năm tiền lương, ngươi xem, có thể chứ? Diệp hoài diễm nhàn nhạt nói. Cái dạng gì hộ lý công tác có thể khai hai vạn năm lương cao? Văn dai một ngây ngốc hỏi Ta dẫn ngươi đi xem xem đi, ngươi lại cho ngươi người trong nhà phát một cái tin nhắn, nói muốn đi trung tâm bệnh viện một chuyến. Ngươi đem ta danh tiếp chụp cái y theo mà phát hành cho bọn hắn. Diệp Hoài Diễm nhắc nhở một câu, sau đó liền thay đổi chạy phương hướng. Nửa giờ sau, Văn Giai Mộc đứng ở một cái cực kỳ xa hoa trong phòng bệnh, Diệp Tiên Sinh chính cởi ra áo khoác, lạng yên không một tiếng động mà treo ở trên giá treo mũ áo. Trong phòng bệnh trừ bỏ bọn họ hai người, còn ngồi một cái chơi di động tuổi trẻ nữ nhân nữ nhân ăn mặc màu lam nhạt hộ lý phục diện mạo thập phần dịu dàng thanh tú nàng dựng thẳng lên ngón trỏ ý bảo hai người bảo trì an tĩnh sau đó chỉ chỉ giường bệnh phương hướng văn giai mục theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi phát hiện trên giường bệnh nằm một cái cực kỳ mỹ lệ nữ hài. nữ hài mặt như vậy trầm tính cũng như vậy quen thuộc không phải diệp phồn lại có thể là ai văn giai mục đứng ở tại chỗ sững sờ diệp hoài diễm dùng bàn tay to nhẹ nhàng bao lại nàng gối đẩy nàng hướng phía trước đi văn giai mục không tự chủ được mà đi đến trước giường bệnh phát hiện diệp phồn bị tuyết trắng băng vải bọc triển thủ đoạn cái này thương nàng chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ liền ý thức được diệp phồn tự sát nàng từng chính mắt gặp qua diệp phồn che kín điều điều vết thương thủ đoạn còn từng chính thai nghe diệp phồn giảng thuật đối tử vong hướng tới cho nên lúc này đây chính là diệp phồn rất nhiều nếm thử chung một lần sau đương văn giai mục đứng ở kiều lan mặt trên đối tuyệt cảnh khi diệp phồn cũng vừa mới vừa ở quỷ môn quan đi rồi một vòng khó trách diệp tiên sinh sẽ không chút do dự hướng văn giai một cung cấp như vậy khẳng khái trợ giúp thượng một lần đại khái cũng là đồng dạng trạng hướng đi thấy cùng mội mội đồng dạng tuổi trẻ nữ hài lựa chọn đồng dạng tuyệt vọng con đường hắn là vạn phần đau lòng đi di tình tác dụng làm hắn vô pháp không vươn viện thủ liền phảng phất cứu cái này nữ hài, hắn cũng có thể cứu rỗi muội muội, thậm chí cứu rỗi chính mình khó trách hắn đối ta tổng có mang kỳ quái ý thức trách nhiệm khó trách văn Gai một cái gì đều minh bạch nàng may mắn kỳ thật toàn bộ đều nơi phát ra với diệp tiên sinh đối mội mội thâm trầm lại khó xá ái chính là này phân nhận chi cũng không thể làm văn giai mục giảm bất chẳng sợ một tia đối diệp tiên sinh quyến luyến cùng ái mộ hắn đối nàng hảo không phải không có lý do chính là này lại như thế nào hắn bản nhân chỉ biết càng tốt càng tốt hắn đáng giá vì hắn hết thể đều đáng giá văn giai mục che lại ửng đỏ mắt áp xuống đau thương nỗi lòng chiếu cố diệp phồn là cỡ nào gian nan một phần công tác nàng đương nhiên biết Vì thế nàng rốt cuộc minh bạch Diệp tiên sinh vì cái gì muốn khai ra hai vạn năm lương cao. Nàng là ta muội mội Diệp phồn bởi vì một ít việc cố dẫn tới cả đời tê liệt, cho nên nàng cảm xúc thực không ổn định, vừa lơ đãng liền sẽ tự sát. Ta cần phải có người thời thời khắc khắc nhìn nàng. Diệp hoài diễm thấp giọng nói, nàng tinh tình thật không tốt, còn có nhất định công kích tính, ngươi có thể tiếp thu công tác này sao? Ta có thể. Văn giai một không chút do dự gật đầu. Chỉ cần có thể giúp được Diệp tiên sinh. Nàng vượt lửa qua sông đều có thể Nàng quên không được thượng một lần hắn là vì ai mà chết Cũng quên không được kia buồn tràn ngập U buồn văn tự nhật ký Hiện tại Diệp Tiên Sinh đã hoạn có bệnh trầm cảm sao Hắn hẳn là đạt được cứu rỗi Hắn có hạnh phúc quyền lực Hắn có thể trở nên nhẹ nhàng vui sướng Hắn không có tội Lại đến một lần Văn Giai muội không biết Diệp Tiên Sinh có thể hay không lần nữa yêu chính mình Chính là mặc dù sẽ không Nàng cũng sẽ không cảm thấy thất vọng Đại ở hắn bên người Có thể giúp được hắn. nàng làm cái gì đều có thể gặp quỷ khiết đảm nếu thời gian chạy ngược nàng lựa chọn rời xa liền như vậy trơ mắt mà nhìn diệp tiên sinh ở hầm hực trong vực sâu trầm luân nàng sẽ hung hăng phỉ nổ chính mình văn giai một thẳng tóc mà nhìn diệp tiên sinh lần nữa gật đầu ta có thể ta nhất định giúp ngài hảo hảo chiếu cố diệp tiểu thư nhìn này song lộng lây sáng ngời rồi lại kiên định bất di đôi mắt diệp hoài diễm bị hấp dẫn hắn nhìn chăm chú nữ hải thật lâu vô pháp đem chính mình tầm mắt dịch chuyển kỳ quái rung động cảm ở hắn ngực nhảy lên. đúng lúc này, ăn mặc màu lam nhạt hộ lý phục thanh tú nữ hài đi tới, nhỏ giọng hỏi, diệp tổng, xin hỏi vị này chính là? nàng là ta mới vừa mời hộ lý, tên là văn giai mục, về sau các ngươi cùng nhau chiếu cố diệp phồn. diệp Hoài diễm sửng sốt một giây đồng hồ mới vội vàng thu hồi tầm mắt, thế hai bên giới thiệu, văn giai mục, nàng tiêu tiền tâm nhụy, có cái gì không rõ địa phương ngươi có thể hỏi nàng, nàng công tác kinh nghiệm thực đủ, tiền tâm nhụy mày nói. Diệp tiên sinh, là ta làm được không hảo sao. Ta một người cũng có thể chiếu cố Phồn phồn. Nhưng ngươi một người luôn có chiếu cố không đến thời điểm. Diệp hoài diễm ngồi ở giường bệnh biên, nhẹ nhàng nắm lấy mội mội chưa từng bị thương cái tay kia. Hắn không có đem trách cứ nói đến quá trắng ra, lại vẫn như cũ làm tiền tâm nhụy tao đỏ mặt. Lần này cần không phải nàng sơ sẩy, Diệp phồn cũng sẽ không bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thực xin lỗi Diệp tiên sinh, là ta công tác thất trách. Về sau ta sẽ càng thêm chú ý. Tiền tâm nhụy không lưng không lưng, thành khẩn xin lỗi, cuối cùng nắm lấy văn giai một tay, nhỏ giọng nói, văn tiểu thư, về sau chúng ta chính là đồng sự, ta sẽ chậm rãi mang ngươi, ngươi đừng lo lắng không thích ứng. Tốt, cảm ơn ngươi. Văn giai một hồi nắm tiền tâm nhụy tay. Đây là bị chịu diệp phồn ưu ái, chẳng sợ từ trước cũng được đến diệp phồn 300 vạn đầu tư cái kia bảo mẫu. Văn giai một thất thần mà suy nghĩ, nàng rất khó tưởng tượng diệp phồn sẽ như vậy đào tim đào phổi mà thích một người. xem ra tiền tâm nhụy đối diệp phồn chiếu cố nhất định rất tinh tế thỏa đáng cẩn thận tỉ mỉ chính mình thật sự hẳn là hảo hảo cùng nàng học học văn giai mục khâm phục mà nhìn tiền tâm nhụy liếc mắt một cái diệp hoài Diễm nhìn nhìn đồng hồ thấp giọng nói văn giai mục thời gian không còn sớm ta hiện tại liền đưa ngươi hồi trường học ngươi để cương luận văn hoàn thành sao nếu không hoàn thành ngươi trước làm tốt để cương luận văn bên này tạm thời không cần phải xem vào ngày mai tới báo danh làm diệp phồn nhận thức một chút liền hảo Mụ mụ ngươi bên kia nếu là yêu cầu ngươi chiếu cố, ngươi cũng có thể đi trước bên kia, diệp phồn nơi này có người chiếu cố, trước mắt còn không phải thực yêu cầu ngươi. Chờ mụ mụ ngươi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lại nói. Văn dai mộc nghiêm túc nghe, lại không gật đầu đáp ứng. Mụ mụ cùng diệp phồn nàng đều sẽ chiếu cố đến. Diệp tiên sinh cái gì đều không cần nàng làm, nói rõ chính là tưởng cho nàng đưa tiền. Nàng không có khả năng lấy không hắn tiền. Ô tô đến trường học sau, văn dai một bước ra đi, đi đến phòng điều khiển trước. Tuấn Diệp tiên sinh thật sâu cúc một cùng, Diệp tiên sinh, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Diệp phồn. Nàng giơ lên tiểu nắm tay lấy kỳ chính mình quyết tâm, sau đó lùi lại, chậm rãi rời xa này chiếc xe. Lùi lại thời điểm, nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ngồi ở trong xe nam nhân, ửng đỏ mặt tiết lộ nàng không tha cùng ngượng ngùng. Thằng đến góc chân đụng tới một chỗ bậc thang, đống nhiên một mông ngã ngồi trên mặt đất, ra cái đại khiếu, nàng mới luống cuống tay chân mà bỏ dậy, bay nhanh vọt vào cổng trường. Thấy nữ hải té ngã một cái trước mắt, diệp hoài diễm bay nhanh đi mở cửa xe cái này hành động cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi mau đến như là một loại bản năng nhưng mà nữ hải chạy đi tốc độ càng mau chút nào chưa cho hắn xuống xe đỡ người cơ hội hắn nhìn cái kia nho nhỏ chật vật lại cũng nhảy nhót phảng phất đầy cõi lòng hy vọng chạy về phía ngày mai thân ảnh không cấm cười nhẹ một tiếng hắn nguyên bản tưởng ngừng ở ven đường chịu mấy điếu thuốc xa vào ở hóa học dược vật dẫn phát gây tê trùng mà nay lại đánh mất cái này ý niệm đối lì có tình bệnh trạng ý lại giờ phút này tựa hồ giảm bớt một ít văn giai một hướng hồi phòng làm việc gia nhập trắng đêm chế tạo gấp gáp mô hình các bạn học đội ngũ nàng mới vừa ở chính mình công tác trước đài đứng yên lý viễn phạm liền phát tới một cái tin tức một mục, mục trừ bỏ làm mô hình ngươi thuận tiện giúp ta làm một chút nhuộm đấm đồ hắn nói như vậy đương nhiên một câu cảm ơn đều không có văn giai mục lạnh nhạt mà nhìn này tin nhắn lại nhìn nhìn duy nhị không hai cái công tác đài trong đó một cái là lý viễn phạm Một cái khác là nàng bạn cùng phòng tống tuệ. Văn dai một cấp tống tuệ đánh đi một chiếc điện thoại, làm bộ quan tâm hỏi, người mô hình còn không có làm tốt đâu, như thế nào không trở lại khởi công. Ai nha, ta thu được một cái họp thở, chạy đến thành phố tê phỏng vẫn tới. Ta ngày mai buổi sáng liền hồi. Một một người giúp ta đem mô hình làm một chút được không? Làm ơn làm ơn, ngày mai cho ngươi mang ăn ngon trở về. Tống tuệ nũng nịu mà cầu xin. Văn dai một hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương nàng nói ra những lời này khi cặp kia mảnh khảnh cánh tay là như thế nào ái mội mà quân lấy lý viễn phàm cổ mà lý viễn phàm lại là như thế nào cười trộm đem lỗ thai rán ở nàng di động biên đầy cõi lòng đắc ý mà nghe lén các nàng nói chuyện một cái cha nam một cái cha xanh trộm hẹn hò đồng thời lại còn muốn lợi dụng chính mình cái này chính quy bạn gái giúp bọn hắn hoàn thành đề cương luật văn văn giai một không tiếng động cười cười sau đó từ từ nói ngày mai ngươi hồi đến tới sao ngươi nếu là cũng chưa về cũng không quan hệ ta giúp ngươi làm đúng rồi Sa phàm thiết kế cũng là ta ở làm, nhà hắn giống như có chuyện gì. Các ngươi một cái hai toàn chạy, ta ở trường học hảo cô đơn. Ai? Ngươi có thời gian sao? Ta đây thiết kế liền làm ơn ngươi. Ta khả năng còn muốn ở thành phố tê đái cái ba bốn thiên, lòng ta cũng thức cấp. Một mục, may mắn có ngươi a. Ái ngươi nha. Tống tuệ lập tức liền theo cột hướng lên trên bò. Thượng một lần. Nàng năn nỉ ỉ ôi cầu Văn Giai Mục giúp chính mình làm mô hình lúc sau liền cùng Lý Viễn Phạm ở bên ngoài lêu lỏng 4 ngày mới hồi trường học, mà Văn Giai Mục thành thành thật thật đuổi bốn cái suốt đêm giúp bọn hắn làm thiết kế, sau lại còn mệnh vượng ở phòng làm việc. Lúc này đây, không cần bọn họ cầu, Văn Giai Mục chủ động mở miệng. Đến nỗi để cương luận văn, ai ái làm ai làm đi. mươi 55 đệ 55 chương. Thượng một lần, Văn Giai Mục là trong lòng lực lao lực quá độ dưới tình huống hoàn thành để cương luận văn, cũng bởi vậy Nàng thành tích cũng không lý tưởng. Liên tục 5 năm đều bắt được giải nhất học kim nàng cuối cùng liền ưu tu sinh viên tốt nghiệp cũng chưa bình thường. Nàng còn từ bỏ thi lên thạc sĩ, trực tiếp tiến vào xã hội dốc sức làm. Lúc này đây, nàng cũng đồng dạng không có thi lên thạc sĩ kế hoạch. Trong óc u từ đầu đến cuối đều đi theo nàng, chẳng sợ nàng có được vô số lần sống lại cơ hội, thọ mệnh cũng vĩnh viễn chỉ có nửa năm. Nửa năm thời gian quá ngắn ngủi, huống chi còn có như vậy nhiều việc cần hoàn thành. Văn giai một vỗ vô chán. Lily ý nghĩ, lúc này mới toàn tâm toàn ý đầu nhập đến để cương luận văn giữa. Giờ phút này nàng đã là 6 năm sau nàng, so người khác không duyên cớ nhiều ra 6 năm công tác kinh nghiệm, nàng nhìn phô ở trên bản thiết kế đồ, thật là chỗ nào chỗ nào đều cảm thấy có vấn đề. Tuy rằng thời gian có chút hấp tấp, nhưng nàng vẫn là quyết định đối thiết kế đồ làm ra trọng đại sửa chữa. Nàng muốn bắt đến ưu tú sinh viên tốt nghiệp vinh dự, vì chính mình học tập kiếp sống họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Lại tới một lần ý nghĩa bất chính là ở chỗ đền bù tiết nuối sao. Văn Giai Mục vẫn luôn vội đến 3 giờ sáng mới ngủ, buổi sáng 8 giờ liền đuổi tới bệnh viện cho mẫu thân đưa bữa sáng. Triệu Hồng Tĩnh ngồi ở trên giường bệnh dùng nắm tay gõ xương bả vai, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Văn Giai Mục lập tức đi đến nàng phía sau, cho nàng nhét bả vai. Người bà ngoại đêm qua cho ta gọi điện thoại, hỏi ta gần nhất thế nào, ta cùng nàng nói ta còn ở nhà máy tăng ca, tạm thời không thể quay về. Triệu Hồng Tĩnh một bên uống cháo một bên công đạo. ngươi đừng cùng ngươi bà ngoại nói ta nằm viện sự bằng không nàng sẽ lo lắng cũng đừng nói cho ngươi cứu cứu mợ biểu ca biểu tỷ chỉ là một chút tiểu ho khan không cần làm đến hương sư động chúng văn giai mục dầu dĩ mà đáp ứng một tiếng mũi lại có chút lên men cứu cứu kia người một nhà sao có thể sẽ vì mẫu thân bệnh hương sư động chúng triệu bác đào nghe lén đến bà ngoại điện thoại biết được mẫu thân hoạn bệnh nan y hắn gái thứ nhất ý niệm chính là trộm đi bất động sản chứng làm tiền tiền tài cứu cứu Mợ lập tức liền cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, é e sợ cho quán thượng này bút khổng lồ chữa bệnh phí. Mẫu thân sinh bệnh còn ở săn sóc bọn họ, nhưng bọn họ lại. Văn giai một chấp chấp ửng đỏ mắt, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Đúng lúc này, triệu phỉ thế nhưng dẫn theo một đâu trái cây đi vào phòng bệnh, cười tủm tỉm mà nói, cô mẫu, nghe một mục, mục nói ngươi được viêm phổi, ta đến xem ngươi. Văn giai một ngây dại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới triệu phỉ thế nhưng sẽ đến. Triệu Hồng Tĩnh lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, âm thầm trách cứ miệng nàng mau. Văn dai mục chỉ có thể cười khổ, sau đó đi lên trước tiếp nhận Triệu Phỉ trong tay trái cây rổ, thiệt tình thực lòng mà nói nhỏ, cảm ơn ngươi có thể tới. Triệu Phỉ nháy nháy mắt, tiếng nói đồng dạng ép tới rất thấp, chờ lát nữa ngươi ra tới một chút. Hai chị em bồi Triệu Hồng Tĩnh nói một lát lời nói, chờ nàng mệt mỏi ngủ rồi mới đi đến bên ngoài, tìm cái yên lặng địa phương nói chuyện, nhạ, đây là bà ngoại làm ta cho ngươi. Lao ra hỏa thật bất công. Văn Giai Mục tiếp nhận vừa thấy, lại là một chương sổ tiết kiệm, bên trong có 10 vạn khối. Nghĩ đến, đây là bị triệu bác đào cấp đi, mà bà ngoại tâm tâm niệm niệm tưởng để lại cho chính mình cùng triệu phỉ kia số tiền. Lần nữa đạt được này phân ấm áp, Văn Giai Mục thế nhưng ngăn không được mà cười nhẹ một tiếng. Đau thương lui đi, trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm kích. Cảm kích ông trời hậu ái, cũng cảm kích còn có thể lần nữa nhìn thấy này đó hái người. Bà ngoại một chút cũng không bất công. Ngươi biết không? Đây là nàng vì ta hai tuần của hồi môn, ta năm vạn, ngươi năm vạn, khi còn nhỏ bà ngoại cho ta mua thứ tốt, tổng không thể thiếu ngươi một phần. Cứu cứu, mợ chỉ đau lòng triệu bắt đảo, chính là chúng ta có bà ngoại đau. Ngươi tổng nói nàng bất công, nhưng ngươi vớt lương tâm hỏi một chút chính mình, nàng thật sự bất công sao? Văn giai mục nói làm đầy mặt khó chịu triệu phỉ lâm vào trầm mặc. Nay số tiền ta không thể muốn, ngươi còn cấp bà ngoại đi. Ta tìm được một phần kiêm chức, lương tháng rất cao. Ta chính mình có thể chủ đến tiền. Văn giai mục đem sổ tiết kiệm nhét trở lại triệu phỉ trong tay. Không biết vì cái gì, đã từng thực chán ghét Văn giai mục triệu phỉ, lúc này lại đối người này tràn ngập thân cận cảm, liền phảng phất nàng từng đối nàng nói qua rất quan trọng rất quan trọng nói, do đó thay đổi nàng cả đời. Kia hành đi, ta đem sổ tiết kiệm mang về. Ngươi hôm nay muốn kiêm chức sao? Nếu muốn ta giúp ngươi chiếu cố cô mẫu, ngươi đi vội bái. Triệu Bác Đào điểm dừng chân ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi thăm. triệu phỉ đảm nhiệm nhiều việc mà nói dù sao nàng là dân thất nghiệp lang thang đại ở trong nhà cũng là đãi đại ở bệnh viện cũng là đãi cảm ơn ngươi văn giai mục đột nhiên liền ôm lấy triệu phỉ nàng nhắm mắt lại cảm thụ được thân tình ấm áp trong lòng vô cùng an bình ở vô số lần tử vong chung nàng không chỉ có gặp thống khổ cũng đạt được rất nhiều thiện ý cho nên nàng có thể không sợ cũng có thể không hối hận cảm ơn ngươi văn giai mục lại lần nữa nói một tiếng cảm ơn sau đó liền trở lại phòng bệnh triệu phỉ xoa xoa hơi hơi đỏ lên lỗ thai trận trắng mắt nỉ non làm ra vẻ hầu hạ mẫu thân ăn xong cơm trưa nhìn nàng lần nữa hôn mê văn dai mục đi tới trung tâm bệnh viện cùng mẫu thân phòng bệnh so sánh với diệp phồn phòng bệnh muốn rộng mở sáng ngời đến nhiều một bó màu hồng nhạt lịp bày biện ở trên tủ đầu giường vì cái này đơn điệu không gian tăng thêm một mạt lượng sắc tiền tâm nhụy đang ở cấp diệp phồn uy thực mà diệp phồn một tiếng tiếp một tiếng mà ho khan đem ăn vào trong miệng cháo thủy phun tiền tâm nhụy đầy mặt tiền tâm nhụy vội vàng buông chén trà lau trên mặt vết bẩn mà diệp phồn lại nết môi cười nàng cười rộ lên bộ dáng thập phần cổ quái gần chỉ là kéo ra khỏe miệng chưa từng chân chính khởi động cười cơ trong ánh mắt còn lập lòe hung ác quang thấy nàng văn giai mộc thế nhưng nghĩ tới liên tiếp giết hại diệp tiên sinh cùng chính mình nam nhân kia đây là một loại cười dữ tợn phảng phất nội tâm đoán hận được đến thỏa mãn lại phảng phất tàn nhẫn mà tra tấn người khác là một loại lạc thú vô luận là quá khứ hay là hiện tại Diệp Phồn cũng vẫn là bộ dáng cũ. Nàng tâm tính đã vặt mẹo. Nàng hẳn là cố ý đi. Nào có người ở uống cháo thời điểm ho khan, đem những cái đó ô vật phun đến người khác trên mặt. Cái này làm cho Văn Giai Mộc nhớ tới Diệp Phồn ném đi mâm đồ ăn đem hủy ý dương đến Diệp Tiên Sinh trên mặt cảnh tượng. Có thể muốn gặp, chiếu cố nàng sẽ là như thế nào gian khổ một cái nhiệm vụ, khó trách Diệp Tiên Sinh cấp ra hai vạn năm lương cao. Văn Giai Mộc một bên miên man suy nghĩ vừa đi tiến lên làm tự giới thiệu. ngươi chính là diệp hoài diễm giúp ta tìm tân bảo mẫu diệp phôn còn ở ho khan làm cho trên giường cũng ấu vế một mảnh đúng vậy diệp tiểu thư ta mang ngươi đi phòng tắm rửa rửa đi thuận tiện giúp ngươi đổi một bộ tân khăn trải giường văn giai mục đi lên trước thật cẩn thận hỏi diệp phôn còn ở đánh giá nàng trong mắt lập lệ tinh quang qua một hồi lâu mới cao ngạo mà dơ dơ lên cảm đem xe lăn đẩy lại đây văn giai mục đang muốn đi đẩy xe lăn tiền tâm nhụy cũng đã đem xe lăn đẩy lại đây Văn Giai Mục vươn tay muốn ôm Diệp Phồn, tiền tâm nhụy lại đi trước đem Diệp Phồn ôm xuống giường, để vào xe lăn, đẩy mạnh phòng tắm. Văn Giai Mục tưởng gỡ xuống vòi hoa sen điều chỉnh thử thủy ôn, tiền tâm nhụy lại so với nàng nhanh một bước. Cái này Văn Giai Mục cuối cùng là đã nhìn ra, cái này nữ hại ở xa lánh chính mình. Càng xác thực mà nói, nàng ở đoạt việc làm. Nhiều một người, nàng khó tránh khỏi sẽ sinh ra bị khai trừ nguy cơ cảm. Văn Giai Mục vô tình vì bất luận kẻ nào mang đi bối rối Liên Yên lặng thối lui đến phòng tắm cửa. Diệp Phồn lại bỗng nhiên nói, "Văn Giai Mục, ngươi lưu lại giúp ta tắm rửa. Tiền Tâm Nhụy, ngươi cho ta đi ra ngoài." Nàng phân biệt chỉ chỉ hai người, thái độ phi thường năng ngược. Văn Giai Mục ngây ngẩn cả người. Theo nàng biết, vị này Tiền Tâm Nhụy hẳn là rất được Diệp Phồn yêu thích mới là. Bằng không Diệp Phồn cũng không có khả năng ở đối phương từ trước thời điểm đưa tặng 300 vạn. Ở 3 năm sau cái kêu bảo mẫu trong miệng, Tiền Tâm Nhụy chính là một vị truyền kỳ nhân vật. Nhưng mà hiện tại, Văn Giai Mục lại nhạy cảm mà nhận thấy được, diệp phồn đối tiền tâm nhụy căn bản không có nửa điểm thích. Giờ phút này nàng chính diện vô biểu tình mà nhìn tiền tâm nhụy, trong mắt lưu chuyển mạc danh lạnh leo ưu quang. Trực diện loại này tràn ngập hác ý ánh mắt, Văn Giai Mục trong lòng có chút e ngại. Nhưng tiền tâm nhụy chỉ là ngẩn người, sau đó liền tràn ra ôn nhu tươi cười, tốt, ta lập tức đi ra ngoài. Nàng một bên ở di động tìm kiếm cái gì, một bên đối Văn Giai Mục nói, Diệp Tiểu Thư thói quen ở tắm rửa thời điểm xem điện ảnh. Ta di động bảo tồn tất cả đều là nàng ái xem điện ảnh, ta giúp ngươi tìm một bộ ra tới, đặt tại buồn tắm biên làm Diệp Tiểu Thư xem. Di động cái giá đặt ở bên ngoài trên bàn trà, ngươi đi lấy lại đây đi. Văn giai một lập tức chạy đến bên ngoài cầm di động cái giá, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, khó trách tiền tâm nhụy có thể ở từ chức thời điểm đạt được Diệp Phồn nhận đồng. Bị như vậy đối đãi còn một chút đều không tức giận, người bình thường rất khó làm được đi. trong phòng tắm truyền ra nữ nhân tiếng thét trói thai cùng nam nhân tiếng cười to nghe thực không rõ ràng như là ở truyền phát tin mô bộ khủng bố điện ảnh văn giai mục còn không kịp cẩn thận phân biệt rồi lại nghe thấy một đạo rõ ràng chính xác thét trói thai nàng vội vàng cầm lấy di động cái giá chạy tiến phòng tắm lại thấy tiền tâm nhụy che lại cái chán rửa vào cạnh cửa mà di động của nàng rơi trên mặt đất đang bị diệp phồn thao tác xe lăn lặp lại nghiền áp phát sinh chuyện gì văn giai mục tâm hoàng ý luận hỏi Nàng trơ mắt mà nhìn máu tươi từ tiền tâm nhụy che lại cái chán khe hở ngón tay chảy ra, thực mau liền lạc đầy khuôn mặt. Ta không có việc gì. Tiền tâm nhụy bay nhanh giải thích một câu, rồi lại đau đến hít hà một hơi. Diệp Phồn ai cũng chưa phản ứng, chỉ là không ngừng chuyển động xe lăn, làm bánh xe một lần lại một lần, một lần lại một lần mà nghiền áp tiền tâm nhụy di động, làm này phá thành mảnh nhỏ. Chưa khép lại, từ nàng thân thủ cắt ra cái kia giữ tận miệng vết thương, bởi vì kịch liệt vận động chính chảy ra máu tươi. bọc quấn lấy thủ đoạn màu trắng băng gạc đã biến thành đỏ như máu thực rõ ràng nàng điên bệnh lại tái phát nàng cướp đi tiền tâm nhụy di động cũng đem nó hung hăng nện ở đối phương trên đầu nàng sớm thành thói quen dùng thương tổn người khác phương thức tới phát tiết trong lòng oán khí kẻ điên đây là một cái triệt triệt để để kẻ điên chỉ có diệp tiên sinh đã chết nàng mới có thể học được dùng chính xác tâm thái đi đối mặt thế giới này văn giai một trong lòng cũng có rất nhiều phẫn nộ cùng oán khí lại không có biện pháp đối một cái người bệnh phát tác Nàng lập tức đem tiền tâm nhụy nâng dậy tới, lại đem Diệp Phồn đẩy đến bên ngoài, bế lên giường bệnh. Sau đó nàng gọi tới bác sĩ cấp hai người kia băng bó miệng vết thương, cuối cùng cấp Diệp Tiên Sinh đánh đi điện thoại giảng thuật này lộn xộn hết thảy. Hai vạn năm tiền lương tính cao sao? Nếu cố chủ là Diệp Phồn loại người này, kia thật đúng là không tính cao. Chương 56 mươi sáu đệ năm mươi chương. Diệp Phồn bị tiêm vào Trấn định tề, lúc này chính hôn hôn trầm trầm mà nằm ở trên sofa. Tiền tâm nhụy cái chán truyền một vòng băng gạc. trên người hộ lý phục còn dính rất nhiều vết máu. Nhưng nàng chút nào cũng không thèm để ý chính mình thương thế, ngược lại nhanh chóng thay đổi dính đầy cháo thủy khăn trải giường cùng vào chăn, chuẩn bị đem Diệp Phồn dịch đến trên giường bệnh đi, làm nàng ngủ đến càng thoải mái một ít. Diệp tiểu thư co thói ở sạch, tỉnh lại lúc sau thấy trên giường dơ đổ vật lại sẽ sinh khí. Nàng nhỏ giọng nói: "Văn giai muốc đánh tới một chậu nước gấm giúp Diệp Phồn lau mình, thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét tiền tâm nhụy chẳng huống. Đối với người này, nàng là thiệt tình bội phục. Cái chán phùng tam châm, có khả năng lưu lại xấu xí vết sẹo, nàng lại còn có thể lộ ra rộng rãi tươi cười, cũng kiên trì công tác. Cho nên nói không có ai là tùy tùy tiện tiện thành công. Kêu 300 vạn đầu tư là thật sự không hảo lấy A. Trong lúc miên man suy nghĩ, văn dai một nghe thấy Diệp phồn một lần lại một lần mà ngâm ngữ, Lan, ngươi cút cho ta, mau cút ta. Nàng mê mang đôi mắt nửa hạp cho rằng chính mình ở kêu, lại chỉ là phát ra mỏng manh khi âm. chấn định tê làm nàng không có dư thừa sức lực đi trà tấn người khác. Người chừng nào thì mới có thể lớn lên A. Đối mặt như vậy Diệp Phồn, văn dai một nửa quỷ ở sofa biên khẽ vớt đối phương dính đầy mồ hôi tóc ái, thấp không thể nghe thấy mà thở dài. Đúng lúc này, Diệp Hoài Diễm vội vàng đi vào tới, bước nhanh đi vào Diệp Phồn bên người. Hắn đầu tiên là phủng trụ muội muội quấn lấy băng gạc thủ đoạn nhìn nhìn, lại thấp giọng hỏi nói, nàng thế nào? Bác sĩ vừa mới cho nàng đánh chấn định tề. Miệng vết thương một lần nữa khâu lại một chút, không phải rất nghiêm trọng. Văn dai một vội vàng trả lời. Diệp hoài diễm ngươi cũng cút cho ta. Diệp Phồn cực lực mở mắt ra, suy yếu mà thấp đề.